chương một chư thần lê minh chương t c h thần lê minh liên bang trải qua 999 n ă m 5 tháng 7. lâm hải thành phố thiên nga bảo cao cấp bậc t h ư khu vang lãnh run run tỉnh lại trong nháy mắt t ô t ấ n mạnh đến từ trên giường nhảy dựng lên hắn mở mắt ra ngắm nhìn một phía trên mặt anh tuấn đóng đầy khó hiểu màu sắc ánh đèn sáng lợi mềm mại xìm mòn giường lớn hồng gỗ sồi chế bàn học cái này không phải ta trước kia gian phòng sao ta tại sao phải ở chỗ này ta không phải đã chết rồi sao bừng tình như n g t ô tẫn có một chủng không phải chân thật cảm giác túi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ điện tử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 ta mang theo tám năm ký ức trọng sinh trở về đời này ta một nhất định phải trở thành chư thần lê minh đệ nhất nhân phù đồ công hội đời này ta sẽ n h ờ n g ư ơ i hoàn toàn biến mất ở chư thần lê minh tô t ấ n nắm chặt s o n g quyền hai tròng mắt màu đen phảng phất d ũ n g động hòa diễm lập tức dùng điện thoại di động ghi danh chư thần lê minh website mua một máy tối cao cách thức máy chơi game kiếp trước tô t ấ n cũng là bởi vì so với người khác muộn vào chư thần lê minh nửa tháng đưa tới hắn mất đi tiên cơ từng bước l ạ hậu thế nhưng đời này tô tẫn sẽ không lại phạm loại sai lầm này sau năm mươi phút trí năng người máy đem máy chơi game giao hàng đến nhà cài đặt hoàn tất t ô t ấ n thay đổi một thân rộng thùng tình đội ngũ nằm ở trong trò chơi cabin l ặ n g lặng cùng đợi bệ tạ thời gian hàng lâm thời gian đã tới chín giờ tối một c ỗ tế vi điện lưu tiếp xúc được vỏ đại nao đi ngang qua cả người chạm điện run r à y sau đó t ô t ấ n trước mắt biến đến một mảnh t r ố n g không vân tay nghiệm chứng thành công t r o n g đen nghiệm chứng thành công rna nghiệm chứng thành công giấy căn cước số nghiệm chứng thành công trải qua máy chơi game thân phận nghiệm chứng sau đó hệ thống dầu có kim loại chất cảm thanh n m nhắc nhở ở t ô tận trong đầu vang lên hệ thống hoan nghênh tiến nhập chư thần lê minh thế giới tôn kính người chơi Ở sáng n tạo nhân vật phía trước, hệ â n v thống căn cứ hệ thống đối với ngài chắc thí ngài bây giờ ban đầu thuộc tính như sau bình thường thành niên nam tính loại người sở hữu thuộc tính đều là một mươi lực lượng chín mất tiệp một mươi hai trí lực hai mươi tinh thần hai mươi thể lực chín may mắn m t m ư ờ i cố định hệ thống ngài thuộc tính bình định đẳng cấp là ưu tú hệ thống đối với ngài tối ưu chức nghiệp bình định là pháp sư mục sư thuật sĩ nhìn cùng kiếp trước giống nhau như lúc ban đầu thuộc tính tô tận âm thầm bật đầu từ chư thần lê minh ban đầu thuộc tính cùng hiện thực thân thể tố chất móc nối điểm này là có thể nhìn ra một chút đầu mối trò chơi cùng thực tế dung hợp từ trò chơi khai phục cũng đã bắt đầu chư thần lê minh trung lực lượng quyết định vật lý công kích lực mất t i ệ p quyết định vật lý bạo kích cùng tốc độ công kích trí lực quyết định ma pháp công kích l quyết định ma pháp công kích lực tinh thần quyết định ma lực giá trị cùng phòng ngự ma pháp thể lực quyết định hp cùng phòng ngự vật lý may mắn quyết định tỷ lệ rơi đồ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 tứ đại chủng tộc thân ảnh ầm ầm tàn ra tô tận trước mắt xuất hiện mới tinh bày đạo thân ảnh theo thứ tự là chiến sĩ pháp sư thuật sĩ mục sư đạo tặc kỵ sĩ du hiệp hệ thống tôn kính người chơi mời tuyển trạch chức nghiệp cùng chức nghiệp trí nhánh pháp sư hỏa d i ễ m pháp sư nghề nghiệp tuyển trạch không hề nghi ngờ tiếp trước tô tận chính là lựa chọn hỏa d i ễ m pháp sư tô tận đối với nhân tộc bản đồ hết sức quen thuộc đồng thời biết rõ hỏa diễn pháp sư sở hữu kỹ năng sở hữu chức nghiệp nhiệm vụ nếu như tuyển trạch chủng tộc khác cùng chức nghiệp cái kia tô tận sống lại ưu thế liền không có bao nhiêu sâu như vậy am hỏa diễn pháp sư nghề nghiệp này lại tăng thêm rất nhiều vượt mức quy định kỹ xảo cùng tri thức sống lại một đời tô tẫn rất muốn nhìn một chút mình có thể đạt được thế nào một cái cao độ đủng một luồng ngọn lửa từ trong bóng tối lượn lờ dựng lên trong nhấp nháy lan tràn đến bốn phương t h m hướng thao thiên hỏa diễm oanh minh cấp tốc, tốc tạo thành một mảnh hừng hực biển lửa biển lửa phân k u ố i một cái đen nhánh bóng người như ẩn như hiện dần dần đi tiến gần một lát sau bóng người này xuất hiện ở tô tẫn trước mặt đây là một cái người khoác hỏa mũ che màu đỏ toàn thân tràn đầy n h ả động hỏa diễm hầu như cùng hỏa diễm hỏa là một thể pháp sư hắn có cùng tô tẫn giống nhau dung mạo chư th hiện thực là bộ g á n g gì trong trò chơi liền là bộ g á n g gì hệ thống tôn kính người chơi mời làm nhân vật của bạn mệnh danh cho tản đời này tô tẫn cần trong tay liệt diễm đem chính mình sở hữu địch nhân đốt thành cho bụi hệ thống mệnh danh thành công mời người chơi lựa chọn ra sinh địa hoặc là ngẫu nhiên sinh ra điểm ta tuyển trạch xí lộ đế quốc và xa thành cấp dưới hoàng hôn thôn đời trước tô tẫn nơi sinh là ngẫu nhiên thế nhưng đời này hắn có phi thường mình sát mục tiêu hoàng hôn thôn nơi đó có lấy một cái tô tẫn nhất định phải làm nhiệm vụ hệ thống tuyển trạch thành công bắt đầu truyền t ố n g t ô tân chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất một lát sau h ắ n g tựu ra hiện tại một mảnh náo nhiệt quảng trường chung quanh là người đông nghìn n g h ị n người chơi hệ thống chúc mừng ngài chiếm được đến từ c h ú c phúc của chư thần hệ thống ngài thu được vĩnh c ử u ẩn dấu tăng l í c h bờ ưu ff vô hạn hỏa lực c h ú c phúc của chư thần vô hạn hỏa lực t ô tân tinh thần chấn động đây chẳng lẽ là trọng sinh kèm theo ngón tay vàng chương hai vô hạn hỏa lực chương hai vô hạn hỏa lực vô hạn hỏa lực l v một vĩnh cựu ẩn dấu tăng đ í c b ff đây là tới từ trúc phúc của chư thần sở hữu siêu viện pháp tác lực lượng hiệu quả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 nghĩ tới đây tô t ậ n tâm tư không khỏi biến đến lửa nóng hắn cực kỳ nhớ rõ kiếp trước chư thần lê minh bên trong đệ nhất áo thuật pháp sư mặc mạc không khóc chính là dựa vào siêu cao làm lệnh giảm bất cùng cấp tốc ngâm xương có một không hai toàn bộ chư thần lê minh ở chư thần đại tái trung đánh bại đối thủ cuối cùng lên đỉnh áo thuật pháp sư đ ỉ n h pháp thuật chia làm thuấn phát hình pháp thuật cùng ngâm sướng hình pháp thuật bất qua thuấn phát hình pháp thuật số lượng quá mức rất thưa thớt đại đa số hiệu quả cũng thập phần gần cả sở dĩ ngâm sướng hình pháp thuật trở thành chủ lưu pháp thuật pháp thuật ngâm sướng tốc độ càng nhanh là có thể nhanh hơn phóng thích pháp thuật, pháp thuật thời gian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 tô tẫn hướng phía h ỏ a pháp đạo sư được rồi một cái pháp sư lễ không kiêu ngạo không xiểm định nói ra đây là chư thần lê minh c h u n g pháp sư giữa lễ thiết dùng để chào hỏi pháp sư lễ ở trò chơi vận hành năm thứ hai ở pháp sư người chơi gian quảng vì truyền bá bất quá lúc này người chơi c h u n g cũng chỉ có tô tẫn một người biết loại này lễ nghi hệ thống số lạc đối với ngươi h ả o cảm độ một số lạc cũng chính là h ỏ a pháp đạo sư thỏa mãn gật đầu tô tẫn là hắn ngày hôm nay gặp qua cực kỳ có lễ phép pháp sư học đồ còn lại học nghề t ô lô hắn việt không thích một cấp pháp sư học đồ có thể học tập những kỹ năng này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 t ô tẫn liền người không có đồng nào không quá đ ô i lây pháp thuật dòng bên trong năm cái kỹ năng t ô tẫn hai mắt hiện lên vẻ vui mừng đây là trải qua vô hạn hỏa lực bờ uff tăng l í c h dưới tình huống pháp thuật hỏa cầu thuật l và một ngưng tụ một viên h ỏ a cầu đối với địch nhân tạo thành một hai mươi phần trăm ma pháp công kích thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cuộn đồ năm giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một dẫn hỏa thuật l và một làm nổ ở trên người đối thủ hỏa nguyên tố trí lực sử dụng đối thủ gặp kéo dài hỏa diễn thương tổn ba mươi phần trăm ma pháp công kích duy trì liên tục năm giây ngâm sướng thời gian không thời gian c u ậ t đ ồ 10 giây tiêu tan không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một h ỏ a diễm hộ thuẫn lở và một sử dụng hỏa nguyên tố lực lượng chế tạo một cái có thể ngăn cản bộ phận thương tổn bốn mươi ma pháp công kích h ộ thuẫn duy trì liên tục 20 giây ngâm sướng thời gian một giây thời gian c u ậ t đ ồ 30 giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một ma pháp kỹ lưỡng lở và một có thể biểu diễn đơn giản một chút t ảo thuật chế tạo ma pháp hiệu quả thuấn phát hình pháp thuật thời gian quật đồ không, không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng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 kiếp h trước bị sở hữu người chơi bầu bằng phiếu đi ra thập đại truyền kỳ pháp sư trung có một vị tên gọi là đông lại thời gian hỏa diễn pháp sư ở quan phương diễn đàn thăm dò đông lại thời gian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 vê anh vê anh vê anh đứng ở gian nhà bên ngoài liên tiếp nghe được ba đạo trần m u ộ n tiếng nổ mạnh sau đó tô t ấ n lấy tay gõ nhà đại môn e z i t đại sư ta là tới chợ giúp ngươi thu thập thực nghiệm tài liệu tô t ấ n vừa dứt lời cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị mở ra một cô quần quần khói đặc nhất thời từ trong phòng gào thét mà ra h ò khan khai khái cứ việc tô t ấ n sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là bị khói đặc s ặ c phải h ò khan ra tiếng h ò khan một hồi sau đó tô t ấ n mới chỉ có đánh ra trước mặt đứng đấy hồng báo lao nhân hồng báo lao nhân trên đầu chĩa vào vài cái chữ to ma dược đại sư ezid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 m ộ tôi ngày, nhận n được Egypt phía sau, tô tẫn xoay người ly khai ezit ra,、e e ra, điểm điểm e、ra sau đó liền từ thôn trang tây môn ly khai hoàng hôn thôn đi tới giang ngoại theo đại lộ một đi thẳng về phía trước hoàng hôn thôn bên ngoài là một mảnh mênh ngông bình nguyên là dung nham bình nguyên nơi đây trải rộng m ộ ư ơ i ba cấp quái vật tùy ý có thể thấy một ít người chơi ở trên bình nguyên đánh quái thăng cấp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 Chính là chỗ này. là tại ô Tấn sát một quan c xác nhận nơi h ậ n n này nhìn rừng rậm phương hướng tây bắc tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh mang cái phương hướng này có hai cổ rất nồng đậm hỏa nguyên tố khí t ứ c vung học đồ pháp trượng tô tẫn liền hướng lấy phương hướng tây bắc đi tới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 thân thể viện chuyển đường cong bị quần áo nịt lành lặn đột hiện đi ra doanh doanh không lịch sự nắm chặt dài mạnh éo hết trung ngoại tỷ thân thể đường cong hoàn mỹ phù hợp chư thần lê minh tuyên truyền báo trước người trong loại nữ đạo tặc hình tượng nguy hiểm thêm mê người tháng tư hoa anh đào một lẽ m è o nhân tộc nữ tính kiến tập ám sát đạo tặc đạo tặc chức nghiệp chi nhánh ám sát đạo tặc ngâm độc đạo tặc chiến đấu đạo tặc cơ hồ là trong nháy mắt tô tẫn liền nhận ra cái này nữ đạo tặc thân phận tháng b ố hoa anh đào kiếp trước bách đại đạo tặc chung bài danh thứ tám mươi bảy chư thần viện sắc bảng bài danh thứ bảy tồn tại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 t ô tẫn thấy thế k h ỏ e miệng không khỏi câu dẫn ra m ỉ m cười trong mắt màu đen tràn đầy một vệt nghiền ngẫm màu sắc hắn có thể là hiện giai đoạn duy nhất một cái so với đạo tặc còn hiểu hơn tiềm hành pháp sư ở trước mặt hắn trực tiếp tiến nhập tiềm hành trạng thái không khác nào muốn chết t ô tẫn đem học đồ pháp trượng chỉ hướng hướng tây nam không có vật gì trên đất trống đó là hắn dự p h á n tháng tư hoa anh đ ả o kế tiếp sắp sửa di động vị trí hoa câu thuật tối tăm khó hiểu chú ngữ từ t ô tẫn trong miệng ngâm sướng mà ra một dây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một viên nóng bỏng hoa cầu từ pháp trượng đỉnh cao sao động mà ra một cái đỏ thám chữ số tại trong hư không phiêu khởi tháng tư hoa anh đào lần thứ hai ở tiềm hành trạng thái bị tô tẫn hỏa cầu thuật trúng mục tiêu hai phát hỏa cầu thuật mang đi tháng tư hoa anh đào s ắ p xỉ chín mươi lăm phần trăm hp lúc này thanh máu của nàng cũng chỉ còn lại một tia tí máu tháng tư hoa anh đào trong lòng đột n h i ê n dân g lên vẻ nghĩ hoặc người đàn ông này hỏa cầu thuật thời gian thi triển vì sao nhanh như vậy trong ấn tượng của nàng hỏa cầu thuật không nên là thuộc về cái loại này thời gian quận đ ộ trưởng ngâm sướng thời gian lại chậm kỹ năng sao nhưng là tô tẫn hỏa cầu thuật ngắn cùng nhanh vượt ra khỏi nữ đạo tặc tưởng tượng nói hay không hay anh đối mặt tô tẫn lần thứ hai uy hiếp nữ đạo tặc tựa đầu l ệ c h sang một bên thử lạnh một tiếng tô tẫn thấy thế không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng lanh nói rằng nếu như ngươi không nói chuyện nữa ta liền đem ngươi trói đến trên cây nghe nói r u n g nham trong rừng rậm có không ít côn trùng tô tẫn thanh âm truyền vào nữ đạo tặc trong hai giống như mùa đông khắc nghiệt phong tuyết vậy đến xương nữ đạo tặc mặt cười phút chốc biến đến trắng bệnh trong ánh mắt loe r a kinh sợ màu sắc tô tẫn lời nói để cho nàng cũng không còn cách nào giữ được tích táo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 vừa liếc nhìn n g ồ i d ư ớ i đất nữ đạo tặc trong lòng có cái ý tưởng tháng tư hoa anh đào bị tô tẫn ánh mắt thấy có chút sợ hãi không khỏi lần thứ hai nắm chặt trùy thủ trong tay mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của tô tẫn thế nhưng nàng tình nguyện chết cũng không nguyện chịu nhục hệ thống người chơi cho tản hướng ngươi phát khởi tổ đội mời có tiếp nhận hay không tổ đội mời tháng tư hoa anh đào do dự một hồi sau đó lựa chọn tiếp thu cái này hỏa pháp dáng dấp thật đẹp trai hẳn không phải là một người xấu còn nữa chiến đấu mới vừa rồi tháng tư hoa anh đào thua tâm phục khẩu phục tô tẫn thực lực đã được đến nàng tán thành cùng tô t ấ n tổ đội không có chỗ xấu hệ thống tháng tư hoa anh đào gia nhập vào đội ngũ đội ngũ hai người tổ đội kinh nghiệm để cao 10%. hai người luyện cấp phải nhanh một chút trang bị theo như nhu cầu những vật khác thuộc về ta tô t ấ n ném hai câu phía sau liền hướng lấy dung nham rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới hạn hướng nữ đạo tặc khởi xướng họp thành đội nguyên nhân vô cùng đơn giản thô bạo chủ nếu là bởi vì nữ đạo tặc kỹ thuật không sai lại là cận chiến chức nghiệp có thể giúp tô tẫn k h ê n k h á i nếu như không phải suy nghĩ đến điểm này tô tẫn chắc là sẽ không cùng nữ đạo tặc học thành đội chương năm tốc độ ánh sáng thăng cấp chương năm tốc độ ánh sáng thăng cấp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 thế nhưng hiện giai đoạn đã nghĩ a vượt cấp khiêu chiến đây không khỏi cũng thái thiên phương dạ đằng đi nữ đạo tặc vừa dứt lời hai người trong tầm nhìn liền xuất hiện một đầu quái vật viêm lang đẳng cấp năm loại khác phổ thông công kích ba mươi tư ba mươi bảy phòng ngự vật lý tám phòng ngự ma pháp bốn hp hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi kỹ năng một cắn xé mở ra miệng to như chậu máu cắn xé đ ị c h nhân tạo thành tổn thương đồng thời lệnh địch nhân rơi vào đổ máu trạng thái tạo thành duy trì liên tục thương tổn duy trì liên tục năm giây thời gian c ộ t đổ hai mươi giây năm cấp viêm lang quái vật loại khác theo thứ tự từ thấp đến cao vì phổ thông tinh anh đầu m ụ linh chủ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 t hai á n g tư h o anh vung đảo c á mươi u u n g góc độ cực độ kỳ xà q bốn yếu hại công kích tạo thành thương tổn trị số còn lâu mới có được hỏa cầu t h t cao viêm lang cừu hận như trước vững vàng treo ở tô tận trên người cắn xé viêm lang mở ra miệng to như chậu máu hướng phía tô t ậ n hung hăng cắn tô t ậ n lúc này biểu tình thập phần chấn định không có hoảng hốt chút nào hơi như người bất thiên bất ỷ tránh thoát viêm lang công kích cùng lúc đó tô t ậ n trong miệng ngâm sướng tối tăm chú ngữ học đồ trên pháp trượng nhất thời hồng quang l o ạ lên dẫn hỏa thuật nhẹ nhẹ ngọn lửa trong nháy mắt từ trên người viêm lang toát ra viêm lang mỗi giây đều đang chịu đựng tương tổn tháng tư hoa anh đào tìm đúng cơ hội hướng về phía viêm lang lại là một cái yếu hại công kích hai mươi nữ đạo t ạ c tạo thành thương tổn tạm thời vượt qua tô tẫn viêm lang cựu hận lần thứ hai chuyển rời đến nữ đạo t ạ c trên người v ơ i anh ở hai người lại một vòng tiến công phía sau cái này chỉ năm cấp viêm lang ẩm ẩm ngã xuống đất hệ thống vượt cấp giết quái thu được bốn mươi phần trăm kinh nghiệm thêm được hệ thống ngươi giết chết viêm lang thu được ba mươi điểm, điểm kinh nghiệm hệ thống ngươi thu được chín lợi phẩm bốn miếng đồng tệ viêm lang bao cổ tay nhìn nầy tiếp cận một phần ba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 chư ấ p bậc của người t ă n lên g làm ma cấp, HP c điểm thần điểm t u kêu ộ bộ c cùng cấp. cấp còn cùng cấp lúc cấp chơi tính, theo tiếng tô tấn tháng tư tới trong thể năng. lang rên, anh đào song song lên tới 3 cấp. Mà hiện giai đoạn đại bộ phận loạn đẳng vẫn người đẳng cấp không thể nghi ngờ là đi ở người chơi hàng hoa hồi, điểm điểm đào đại đó đi đ viêm giai gia bồi Kèm Mà kỹ và lẹ là ở ở u Chứ t ầ lê minh bên trong người chơi mỗi lần thăng một cấp đều có thể thu được năm điểm tự do điểm thuộc tính cùng một điểm điểm kỹ năng còn có m ộ ư ơ i điểm hp cùng ma lực đáng giá trưởng thành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 mười ba trăm danh vọng thế giới danh vọng không xỉ lộ đế quốc danh vọng không lực lượng chín mất tiệp mười ba mười hai trí lực ba mươi hai hai mươi tinh thần hai mươi thể lực mười một chín may mắn mười dấu n g ọ c bên trong vị nguyên lai trị số vật lý công kích tháng chín năm một m bốn ma pháp công kích ba mươi lăm ba mươi bảy phòng ngự vật lý mười bốn mười bảy phòng ngự ma pháp hai mươi mốt hai mươi ba hp một trăm ba mươi một trăm ba mươi ma lực giá trị hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi sinh mệnh khôi phục nam năm điểm phút ma lực khôi phục mười điểm phút tốc độ di động ba trăm năm mươi lăm vũ khí học đồ pháp trưởng trang bị viêm lang b ù a ý hề.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 tháng tư hoa anh đào nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng màu sắc cùng tô tấn luyện cấp thể nghiệm thật sự là không muốn quá tốt cứ như vậy phân biệt nói không thất vọng là giả hơn nữa cùng tô tấn đợi ở chung với nhau thời điểm sẽ có một loại từ trong đ ấ y lòng dâng lên an tâm cảm giác điều này làm cho từ nhỏ thiếu khuyết phụ mẫu làm bạn nữ đạo tặc thập phần tham luyến loại cảm giác này bất quá nghe được tô tấn trong giọng nói về sau tháng tư hoa anh đào trong lòng lại dâng lên vẻ vui sướng dò xét tính hướng tô tấn hỏi cho tàn đại thần có thể thêm cái hảo hữu sao nếu như một màn này làm cho nữ đạo tặc liếm cầu nhóm thấy sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt bình thường cao lạnh được không dính khói bụi trần gian nữ thần.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 vẫn là trò chơi đều là bị n h ậ n nghị tồn tại huynh đệm anh như vậy mọi tử muốn bao nhiêu lễ hỏi tiền mười vạn điểm tín dụng có thể chứ đừng suy nghĩ không thấy được nhân g i a đang đối với pháp sư kia cười sao nhất định là đó có chủ hoa nàng dĩ nhiên tại đối với tên pháp sư kia cười ngây ngô ta yêu đương còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc rồi hả g a tầm a cái này tiểu bạch kiểm không phải dài hơn ta được xoáy một chút sao vì sao không có xinh đẹp như vậy mọi tử đối với ta cười thôn cử người chơi nhóm nghị luận âm ý vô số đạo ánh mắt ghen tị nhìn về phía tô tẫn làm cho tô tẫn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác ta biết rồi t ô tẫn nhàn nhạt nói ra như cũng một bộ tích tự như kim gián dấp được rồi đại thần bị bi tháng tư hoa anh đ ả o hướng về phía t ô tẫn phất phất tay đưa mắt nhìn t ô tẫn thân ảnh l y khai đợi t ô tẫn sau khi rời khỏi nữ đạo tặc nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là x a n h nhân vật cận băng lãnh tháng tư hoa anh đ ả o lạnh lùng nhìn chung quanh người chơi lướp mắt hướng phía truyền tống trận phương hướng đi tới nụ cười của nàng cũng không phải là làm cho này những người này chuẩn bị t ô tẫn hướng phía e tít phòng nhỏ đi tới trong lòng không khỏi có chút chờ mong cật thường năm mươi sáu bội cây liệt diễn thảo có thể được cái gì dạng thường cho đâu chương sáu hỏa t r ư ờ n g sáu hỏa nha trường bảo một bốn hoàng hôn thôn ezit phòng nhỏ thùng thùng ezit tiên sinh là ta ngươi muốn liệt diễm thảo ta đã tìm được tô t ấ n tiến lên gó cửa thanh âm không nhanh không chậm âm lượng vừa vặn có thể xuyên thấu cửa phòng c cửa c bị từ từ mở ra nhìn đứng ở cửa tô t ấ n ezit trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng hắn không nghĩ tới tô t ấ n đã vậy còn quá nhanh liền thu thập được đầy đủ liệt diễm thảo cao như vậy hiệu hiệu suất làm việc hắn cực kỳ thích khổ cơ ngươi đem ngươi thu thập được liệt diễm thảo cho ta đi được rồi tô tẫn gật đầu đem trong túi đ e o lưng năm mươi sáu bụi cây liệt diễm thảo toàn bộ đưa cho exit hệ thống exit tỉnh cầu đã hoàn thành đang ở kết toán c ấ t thường hệ thống kết toán hoàn tất thu được hỏa nha trường bảo đồng tệ năm mươi sáu điểm kinh nghiệm năm trăm sáu mươi xí lô đế quốc danh vọng hai mươi hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp bốn hp m ộ mươi ma lực giá trị một ư ơ i thu được năm điểm tự do điểm thuộc tính một điểm điểm kỹ năng hỏa nha trường bảo phẩm chất thanh đồng áp dụng đẳng cấp bốn áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự vật lý bốn sáu phòng ngự pháp thuật năm bảy thuộc tính bốn tinh thần tám trí lực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 hai tiếp thu không thành vấn đề exit tiên sinh tô tẫn dùng hai tay tiếp nhận exit đưa tới phong thư trong đầu cấp tốc tìm kiếm có quan hệ và xét ạ thành cắt bá tước tin tức cắt bá tước ở trò chơi mở ra bộ thứ hai giờ l ờ cờ hát cám tinh linh lúc xuất hiện ở người chơi nhóm trong tầm mắt đồng thời cho người chơi nhóm để lại thập phần ấn tượng khắc sâu bởi vì cắt bá tước làm ra nhất kiện manh động toàn bộ x ỉ lộ đế quốc sự tỉnh hành t h í c h vua chuyện này liền làm phiên ngươi sau khi chuyện thành công cắt bá tước biết thay ta trả cho người thủ lao hệ thống nhiệm vụ đổi mới exit thỉnh cầu hai truyền tin nhiệm vụ đẳng cấp hy hữu nhiệm vụ miêu tả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 mà càng nhiều hơn ánh mắt đều không ngoại lệ đều tập trung ở tô t ấ n mặc hỏa nhà trên trường bảo vì sao hắn tân thủ pháp bảo làm màu đỏ ạ mặt trên còn có quả đen thật sự là quá xoáy rồi a ngung ố c đây nhất định không phải đồ tân thủ vừa nhìn liền biết là cao cấp hơn trang bị ta đoán là hoàng kim cấp hiện tại mới mở phục ba giờ a làm sao có khả năng liền có người đạt được cái kèm hoàng kim ta không tin các ngươi xem cấp bậc của hắn dĩ nhiên là cấp bốn tô t ấ n không để ý đến chu vi người chơi nhóm khác thường nhãn quang hướng phía truyền t ố n g trận đi tới lúc này có năm cái người chơi hướng tô tẫn qua đây dẫn đầu cũng là một cái hỏa diễn pháp sư gọi ta diễm ba cấp còn lại bốn người đẳng cấp đều là hai cấp h b ằ n g hữu có hứng thú tổ đội sao chúng ta cái này có năm người kỹ thuật cũng còn không sai có muốn hay không cùng nhau vọt tới năm cấp sau đó trực tiếp dưới vong linh hầm bỏ phó bản ta diễm dò xét tính mà hỏi thăm ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về phía t ô tận trên người hỏa nhà trường bảo t ô tẫn nhìn tà bài hát liếc mắt bé n h m y đã nhận ra tà diễm trong mắt hừng hực người này đang đánh hắn hỏa nhà trường bảo chủ ý chư thần lê minh trung ở dã ngoại kích sát người chơi sẽ có tỷ lệ nhất định tuân ra người chơi trên người trang bị bị đánh chết người chơi điểm tội ác càng cao trang bị tỷ lệ rơi đột thì cũng càng cao k í c h sát người chơi biết thu được điểm tội ác điểm tội ác vượt lên trước mười sẽ gặp tiến n h ậ p hồng danh trạng thái không cách nào tiến n h ậ p thành c h ấ n một trong nháy mắt t ô tẫn liền động tất tà diễm kế hoạch tà diễm muốn t ô tẫn dẫn tới g i a ngoại n g sau đó bể mất trên người của hắn hỏa nha trường bảo không có ý tứ ta không có hứng thú t ô tẫn bình thản nói ra không tiếp tục để ý tới tà diễm trực tiếp hướng truyền t ố n g trận đi tới chờ một chút tà diễm chạy chậm đến t ô tận trước người ngăn cản t ô tận lối đi được rồi ta nói thẳng ta muốn trên người ngươi hải tem này ngươi nói cái giá đi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 tùy theo một kiếm bổ vào tô tẫn trên người mười một cái đỏ tươi chữ số từ tô tẫn trên đầu phiêu khởi phá hương ta phủ làm sao lỗ mãng như vậy ta diễm đồng tử mạnh đến co r ụ t lại nói thầm một tiếng không tốt hắn cũng không phải là sợ đắc tội tô tẫn mà là sợ bị vệ binh vỗ vào ngục giam hệ thống ngươi chịu đến ta diễm tiểu đội công kích có ba mươi phút đối với bọn họ tiến hành tự vệ phản kích hệ thống tự vệ phản kích trong quá trình sẽ không tăng thêm điểm tội ác nghe hệ thống cơ giới thanh n m nhắc nhở tô tẫn nết miệng lên một tia độ cung cái này đưa lên cơ hội hắn không phải cố mà chân quý liền rất xin lỗi vị này táo bạo lao ca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 tâ tâ n hở h ta ta, ta ta nhìn âm t r quảng thấy gì vừa rồi dường như có một hỏa cầu bay đi sau đó cái tia chiến sĩ liền chết một trăm mười ba chẳng phải là nói người này nhất chiêu là có thể đem ta dây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 tôi t ấ n nhìn tầng tầng không ngớt tà diễm giơ tay lên chính là một cái hỏa cầu thuật vê anh một trăm mười anh l ử a sáng ngời ở tà diễm đơn bạc trên thân thể ầm ầm nổ tung tà diễm hp tùy theo bị thanh không tà diễm trận to hai mắt hắn đến chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận tôi t ấ n hỏa cầu thuật thời gian cột đổ tại sao biết cái này sao nhanh miểu sát lại thấy miểu sát ồn ào nhìn tà diễm thi thể tôi t ấ n nhàn nhạt nói ra đối phó như vậy thích bá láp bá sao ỉ lại ý lại ra hỏa biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ vĩnh viễn không nói được nói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 một cái nho nhỏ tinh hồng chữ số từ tà ảnh trên đầu bay lên tà ảnh bị trực tiếp đạp ngã trên mặt đất đang ở tà ảnh chuẩn bị đứng dậy thời điểm một phát nóng rực hỏa cầu bệnh t r u n g phía sau lưng của hắn một trăm mười tà ảnh trên mặt còn treo móc biểu tình không thể tin thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất hắn cùng tà diễm có giống nhau n g h i hoặc vì sao tô tấn hỏa cầu thuật thời gian cuột độ nhanh như vậy tô t ấ n đem đạo tặc đoạn ra thi thể đá phải một bên ánh mắt nhìn về phía tà diễm tiểu đội còn x u ấ t lại một tên sau cùng người chơi Tà diễm tiểu diễm đội c ò người xót lại hiệp du n chơi tà tiễn tà biết ị vị tô tấn đoạn vị nhãn thần thấy có chút đoạn nhãn h ã có sợ hãi, lại ngạo. nhiều người như vậy rơi xuống mặt ngũi, cố gắng kiên cường nói Ngươi! Ngươi i không Không kêu như muốn xuống gắng cường muốn mặt mặt quá cố ở trước ra. vậy b hôm nay ngươi đắc tội với ai sao đội trưởng chúng ta nhưng là p h ủ đồ công hội đệ nhất pháp sư tà nhãn đệ đệ ngươi sẽ chờ bị đuổi rét trở về không cấp rời khỏi trò chơi a ba ta tiễn vừa dứt lời vây xem người chơi chung liền lập tức nghị luận p h ủ đồ công hội là thiên đâm thập đại công hội bên trong bài danh thứ sáu phù đồ công hội sao trừ bọn họ ra còn có ai dám gọi tên này ai nếu là như vậy g á i này đại thần có thể hay không cứ như vậy ngừng tay à dù sao cũng là phù đồ công hội a tô t ấ n nghe vậy khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một k i a quỷ dị mỉm cười trong mắt lóe lên một đạo lanh mang kiếp trước cùng phù đồ công hội đủ loại ân đoán đều ở đây tô t ấ n trong lòng nhất bút nhất họa ghi chép hắn cho tới bây giờ đều không có quên ở tô t ấ n trong kế hoạch cùng phù đồ công hội đối lên là chuyện sớm hay muộn chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm nếu như vậy đời này ân đoán liền từ các ngươi bắt đầu đi tô tẫn n ô i n ú c ních dù chỉ có chính mình mới có thể nghe thanh âm lẩm bẩm nói trong ánh mắt tràn đầy kiên định màu sắc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 bởi vì chư thần lê minh tử vong nghiêm phạt rất nặng ngoại trừ bình thường quyết đấu t ợ cờ ở ngoài tử vong nhất định sẽ rơi vào trạng thái suy yếu có tỷ lệ nhất định biết tuân r a trang bị nếu như là ác ý vợ cờ hoặc là trên người có điểm tội ác như vậy tử vong nhất định sẽ rất cấp làm rơi đ ổ mà coi như là tà diễm t i ể u đội còn lại bốn người sống lại sau đó cũng khó trốn bị vệ binh vỗ vào ngục giam vận mệnh t ô tận thấy thế lại lộ ra một vệ cờ ư i n h ạ t hắn có thể chưa từng có nói qua muốn thả tà tiến đi Lúc này một các ngươi xem vệ binh tới cái này rốt cuộc phải kết thúc đánh ngũ giết bốn cái đều là hòa pháp tại sao ta cảm giác ta và hắn chơi được không phải một cái c h ứ c nghiệp các ngươi đều ghi hình không có ta muốn đi diễn đàn mở tổ pit vậy xem người chơi nhóm nhất thời nghị luận ở mỹ đều cho rằng sự t ì n h đến nơi đây nên kết thúc t à t i ễ n nhìn uy vũ bất phàm vợ ra vợ t h ầ n s ắ c hết sức kích động thiếu chút nữa thì quỷ trên mặt đất cầu hắn đem chính mình bắt bỏ thủ còn không đợi vệ binh đội trưởng đi tới t à t i ễ n trước người đem bắt tô tẫn hỏa cầu thuật liền xuất thanh không ta tiến hp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 kỳ thực đây là trò chơi phim quảng cáo cắt giảm một đoạn lúc đó bởi vì quá mức đẹp vì vậy liền cắt giảm không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi đây thấy được cảm tạ diễn đàn gia thanh xuân đã trở về đầu chó tung hành thiên hạ công hội có ai cho tàn đại thần phương thức liên lạc tư nhân thư tiễn một nghìn điểm tín dụng vô cùng bất nhập chỉ có một mình ta chú ý tới hắn thao tắt sao như thế cực hạn tránh né đạo tặc thứ kích tuyệt đối không phải vận khí t ố t ta thích uống có la ta cảm thấy rung động nhất không phải làm hiệu sát sao thương hại kia quả thực phạm quy được rồi trò chơi khai phục không đến bốn giờ quan phương diễn đàn liền bị tô tận đánh năm vì đê ô triệt để làm nổ không đến nửa giờ video quan sát số lượng liền đột phá trăm vạn vô số phân tích thiếp ùn đ ùn k é o đến đều muốn cọ một cọ tô tẫn nhiệt độ trong đó một phần tên là chiều sâu phân tích thời gian cột đổ cùng ngâm sướng thời gian huyền bí phân tích thiếp nhiệt độ cao vô cùng bởi vì này thiên thiếp mời tác giả là sương đô một điều long sương đô một điều long trò chơi giới giải trí tiên phong truyền kỳ chuyên chú trò chơi kỹ xảo phân tích cùng minh tinh bắt q u á i bản điểm cảm tạ người đang tinh linh v ư n g đều mới ra truyền thống trận trải qua cùng sương lạnh đại thần nửa giờ không ngừng nỗ lực chúng ta rốt cuộc tìm được liên quan tới thời gian cột đổ cùng ngâm sướng thời g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 hàn băng pháp sư một l ẹ và hàn băng tiễn thời gian c u ậ n đổ là tầm giây thế nhưng ở mặt vào cái này vật phẩm trang sức phía sau thời gian c u ậ n đổ sau đó xuống đến bảy tám bốn giây trừ cái đó ra chúng ta còn phát hiện pháp thuật ngâm sướng thời gian cũng sẽ biến đến nhanh hơn chắc thí video sme năm trăm bốn mươi bảy mp bốn má cái này là t a g i nhé không phải t a g i ta cũng không nói đây là mv ca nhạc để đời của ca sĩ e u ami kami đây là sương lệnh đại thần chắc thí video trước sau hai phát hàn băng tiễn ngâm sướng thời gian theo thứ tự là hai giây của một chín tám giây chúng ta không ngại đưa ra một cái to gan giả thiết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 Sương Đô đ Một i quan l g hồi phương trên diễn đàn liên quan tới tô tẫn thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng mà t o tẫn lúc này đã tới và xả thành tích tích tích hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đạo thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không tiếp thu tôi t ấ n mới điểm kích xác nhận bên hai liền truyền đến nữ đạo tặc mềm nhung thanh â m cho tàn đại thần trên diễn đàn cái kia là người a quả thực quá xoáy rồi tôi t ấ n nghe vậy không khỏi chân mày cao lại lập tức mở ra diễn đàn phát hiện ngay ngắn một cái trang thiếp mời đều là có quan hệ tới mình mọi người khỏe ta là cho tàn là huynh đệ liền tới chém ta sẽ không chỉ có ta một người là cho bụi nhan phân a không thể nào không thể nào như thế nào trở thành kế tiếp cho tàn người chỉ cần ba bước tôi t ấ n tùy ý nhìn lướt qua sau đó liền tắt đi diễn đàn trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều lưu ý loại này nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh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 thế nhưng sống lại một đời tô tẫn thế tất yếu lấy thế tồi khô l ạ p hụ rết sạch ngăn cản ở trước người toàn bộ bệnh nhân tô tẫn suy nghĩ một chút hay là trở về phục một câu cảm ơn chương chín kháng cự hòa hoàn vong linh hầm mỏ chương chín kháng cự hòa hoàn vong linh hầm mỏ thinh linh vương quốc n g u y ệ t quang rừng rậm tranh kim thiết giao kích thanh â m ở yên tĩnh trong rừng rậm vang lên huyết phù đồ dùng trường thương trong tay đỡ lại quái vật công kích lập tức một cái thập tự đà kích thanh không trước mắt quái vật d a n máu nhìn khoảng cách tứ cấp còn kém một nửa thanh điểm kinh nghiệm huyết phù đồ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng màu sắc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 Đám kêu b à ngược phím hiệp tối đa c ũ n liền chút bản linh bản này, cho bọn hắn chút cho dám ớ tới, giới c cũng cần còn mặt ta Ta thủ nói những lời này.、Tà、nhãn không liên nhân không lời đi đệ đệ để đều đ ý ư cũng chẳng làm được chống gì. Ngược lại à m được Ngược cho chóng gì. l là cái kia gọi cho bùi hòa pháp rất có ý tứ nói đến đây huyết phủ đồ trên mặt hiện ra một vện không rõ mỉm cười d i ế t chóc ngươi t r ư ớ c quan tâm một cái cái này nhân loại tìm hiểu một chút lai lịch của hắn bất quá việc cấp bách là buổi tối vong linh hầm mỏ người pháp sư này sự tỉnh trước tiên có thể thả một chút phó bản thủ sát mới là trọng yếu nhất minh bạch giết chóc gật đầu năm và s cả thành thành chủ phụ là edit h để cho người tới là bá tước tiên sinh hắn để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi tô t ấ n nói xong liền tiến lên đưa lên phong thư hai mắt không để lại dấu vết đánh giá trước mắt người đàn ông trung niên đối với c á t bá tước cái này tương lai sẽ hành thích v u a lên trước nhân vật tô t ấ n tỏ mò trong lòng sẽ nhiều chớ không í t c á t bá tước tiếp nhận tô t ấ n đưa tới phong thư trực tiếp đem bên ngoài tách ra sau đó cấp tốc xem đứng lên tô t ấ n tỉ mỉ chú ý tới các bá tước biểu tình dường như trở nên có chút ngưng trọng sau một lát các bá tước đem giấy viết thư cẩn thận triết hảo bỏ vào á o bên trong trong túi không có ý tứ vừa rồi xem thư thấy có chút mê ly đây là ta một chút tiểu tâm ý xem như là ta đối với người tạ lễ hệ thống exit thỉnh cầu hai đã hoàn thành đang ở kết toán c ậ t thưởng hệ thống kết toán hoàn tất thu được kháng cự hỏa hoàn sách kỹ năng đồng tệ ba mươi điểm kinh nghiệm hai trăm l i xí lô đế quốc danh vọng hai mươi hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm năm cấp h p m ộ mươi ma lực giá trị một ư ơ i thu được năm điểm tự do điểm thuộc tính một điểm điểm kỹ năng kháng cự hỏa hoàn l và một b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt lực bài xích đem lịch nhân ở chung quanh toàn bộ văn gia cũng tạo thành năm mươi ma pháp công kích pháp thuật t ư ơ n g tổn thuần phát hình pháp thuật thời gian cột đ ồ 15 giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng 2-200 điểm kinh nghiệm trực tiếp làm cho tô t ấ n đẳng cấp thoan thăng đến rồi năm cấp 7 ả y 0 ư t r ự c tiếp vượt lên đầu hiện giai đoạn người chơi một bước d à i ở đ e m tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực bên trên sau đó tô t ấ n không có tuyển trạch tiếp tục thăng cấp hỏa cầu thuật mà là đem điểm kỹ năng cất xuống tới hỏa cầu thuật đề thăng tới cấp sáu về sau liền ngâm sướng thời gian đem sẽ không ở giảm bớt biết cố định ở một giây tiếp tục đề thăng chỉ biết đề thăng thương tồn cùng giảm bớt thời gian cột độ cấp bốn hỏa cầu thuật giờ t s năng lực đối với trước mắt tô tẫn mà nói đã đầy、đủ.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 Thu hoạch cách h k ăn g cho dù là kiếp trước hắn nhất chiêu thần la thiên trinh không đúng là kháng cự hỏa h o à n sau đó một phát hỏa cầu t h u ậ n trực tiếp mang đi bốn học đồ cho tàn ngày mai ngươi lại tới chỗ của ta một chuyến ta sẽ đem hồi âm giao cho ngươi Cạt bà tước đập h bàn gỗ tay đột nhiên ngừng lại hướng phía tôi tẫn mở miệng nói ra học đồ cho tản ez trong thơ hướng ta để cử ngươi hắn nói ngươi là hắn đã gặp cực kỳ có nghị lực pháp sư học đồ gần nhất và xét tạ thành phụ cận thôn trang luôn là không bình yên kết quả điều tra biểu hiện là có vong linh sinh vật đang làm a ngươi có thể hay không giúp ta quét sạch rơi những thứ này vong linh sinh vật ta sẽ nặng nề mà tạ ơn ngươi hệ thống có tiếp nhận hay không cặt bá tức thỉnh cầu tiếp thu cái này là vinh hạnh của ta bá tước tiên sinh hệ thống nhiệm vụ tiếp thu cặt bá tức thỉnh cầu vong linh hầm m ọ nhiệm vụ đẳng cấp phổ thông nhiệm vụ miêu tả cặt bá tức cần ngươi trợ giúp hắn quét sạch vong linh hầm m ọ vong linh sinh vật c á tưởng bạch cốt phát quan hai ngân tệ ba trăm điểm, điểm kinh nghiệm xí lô đế quốc danh vọng hai mươi nhiệm vụ thời hạn không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 Phù đồ công một i năm tô tấn cùng cắt ba tức hàn huyên một hồi sau đó liền rời đi thành trụ phủ sau đó đi thương điếm mua mấy tờ trở về thành quần chúng cắt ba tức hồi âm muốn ngày mai mới có thể bắt được vong linh hầm bỏ phó bạn phải đến tối mới có thể mở ra tô tẫn chuẩn bị thừa dịp lúc này làm chút những chuyện khác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 trong h ắ p được ồ i cái miệng nói gia một mở muốn ta pháp nhập nghĩ sư sau lễ, ra, đó v à pháp sư l i ê minh. minh minh liên liên thần bên n Pháp chư sư là t r o một từ tạo thành cái pháp sư liên minh tương tự với có â u lạc liên dạng tại. c bộ một dạng tồn tại. Trong liên minh tồn Trong chuyên môn mặt hướng thành viên tình báo trang bị các loại chất thuốc một siêu di vật phẩm khu vực giao dịch còn có thể tiếp thu cùng tuyên bố nhiệm vụ bất quá gia nhập vào pháp sư liên minh điều kiện thập phần hạ khắc nó sẽ khảo nghiệm pháp sư thiên phú và năng lực cũng vì vậy liên minh thành viên số lượng cũng đều chưa từng có vượt lên trước năm trăm trẻ tuổi pháp sư học đổ người là nghiêm túc sao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 còn như pháp sư liên minh khảo nghiệm t ô tẫn có lòng tin tuyệt đối xem ra chỉ có thất bại mới có thể làm cho ngươi triệt để hết hy vọng vào đi trẻ tuổi pháp sư học đồ pháp sư tháp xưa cũ cửa đá từ từ mở ra t ô tẫn bước dài đi và o bốn pháp sư tháp nội bộ là một cái cao bảy tầng khổng lồ đồ thư quán sáu vị trí đầu tầng đều thả có số lượng cao sách vợ cùng pháp sư tâm đắc vật lý tốt còn có thể tìm được thất lạc ở trong trang sách sách kỹ năng đông đông đông một hồi trầm ổn tiếng bước chân của từ cầu thang chỗ truyền đến chỉ thấy một ga ăn mặc băng lam pháp vào người đàn ông trung niên đang chậm dai hướng t ô tẫn đi tới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 chư ũ n tiếng lừng g là xí lồ lấy đế quốc tăm à n băng pháp s Kiếp thần r ư ớ c cổ m lê minh ngoại trừ hệ thống ban cho chức nghiệp bên ngoài vẫn tồn tại rất nhiều hiếm hoi chức nghiệp ẩn, chức nghiệp ẩn ở kiếp trước chính là đỉnh cấp ngoạn ra một cái khác đại danh từ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 ngươi có tiếp nhận hay không đến từ pháp sư liên minh khảo nghiệm t h i ế t thu ta chuẩn bị xong t ô tẫn gật đầu đem đeo ở hông học đồ pháp trượng lấy xuống kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến trờ đ ấ y hắn Tốt. c ô t h ầ n vung tay lên một hồi ba động kỳ dị xuất hiện ở pháp sư tháp bên trong ta sẽ đưa ngươi đưa đến một chỗ ngươi chỉ cần đánh bại nhìn thấy người lên được lập tức một c ố không thể kháng cự hấp lực đem t ô tẫn toàn bộ thân hình hoàn toàn báo khỏa t ô tẫn thân thể trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ bốn pháp sư liên minh khảo n i ệ m nơi t ô tẫn thân thể đột nhiên xuất hiện hệ thống ngươi tiến nhập pháp sư liên minh khảo n i ệ m nơi hệ thống nhiệm vụ tiếp thu khiêu chiến chính mình nhiệm vụ đẳng cấp c hạ u miêu tả, muốn y ể n nhiệm thành pháp sư Liên Minh một thành viên, nhất định phải chiến thắng chính mình, đánh kỷ Pháp phải một vụ tả, trở Sư b i trước mắt chính mình không í n tượng thưởng, A, chú thích khảo nghiệm đất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp m ộ ư ơ i lần quả nhiên vẫn là khiêu chiến kính tượng sao tô t ấ n lẩm bẩm nói kiếp trước hắn gia nhập vào pháp sư liên minh lúc khiêu chiến cũng là khiêu chiến kính tượng bất quá khi đó hắn khiêu chiến ba lần mới thành công bởi vì kính tượng sở hữu cùng bản thể giống nhau như lúc trang bị cùng kỹ năng thuộc tính cơ sở vẫn là bản thể gấp năm lần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 sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ u f l cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chương mười một truyền kỳ cấp trang bị người khiêu chiến trí giới chương mười một truyền kỳ cấp trang bị người khiêu chiến trí giới hai năm ps hình ảnh vì nữ đạo tặc khái niệm hình ảnh tô t ấ n cùng tính tượng tô t ấ n đối diện trong nháy mắt trận chiến đấu này liền bắt đầu hai người cơ hội là đồng thời nâng lên học đồ pháp trượng ngâm sướng lên hỏa cầu thuật chú n ữ một tia hào quang màu đỏ thắm từ pháp trượng đỉnh cao long lánh mà ra nóng d ư c hỏa cầu cấp tốc n ư n tụ bất quá tô tẫn ngâm sướng tốc độ so với kính tượng tô tẫn nhanh một lần hưu một viên hỏa cầu từ tô tẫn pháp trượng đỉnh cao ầm ầm nổ bắn ra mà ra trong sát na phá thoái hư không lưu lại một đường thật dài đỏ thấm vi diễm trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng không ngừng thình thịch sáu mươi lăm hỏa cầu mệnh trung vẫn còn ở ngâm sướng trạng thái kính tượng tô tẫn một cái đỏ thắm chữ số tiếp theo từ kính tượng tô tẫn trên đầu phiếu khởi cái này hỏa cầu thuật đồng thời cũng cắt đứt kính tượng tô tẫn ngâm sướng quả thế tô tẫn thấy thế không khỏi lộ ra một vệ liễu nhiên nụ cười suy đoán của hắn quả nhiên không sai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 kính tượng cũng không còn biện pháp ở không có pháp thuật dưới tình huống sử dụng thiết định tốt chiến thuật chỉ có thể tùy tiện thả pháp thuật lúc này h ỏ a cầu thuật thời gian cuột đ ổ đã thanh linh t ô tận hướng phía kính tượng giơ tay lên liền bắn ra khỏi một viên h ỏ a cầu、54. Ở hỏa diễm hộ thuẫn phòng dưới, hỏa cầu thuật thương phần Kính nhận hỏa thuật kích phía sau cũng không có đợi tại chỗ bất động, mà là hướng phía tô tận chạy như hoặc pháp ngựa sau diễm dưới, đợi tại tới, gi mà động, tổn bất tượng bất Tô Tận trượng cầu yếu cầu công cũng đến được có bị đồ là b ă n g vào kính tượng cái tia siêu cao thuộc tính cơ sở tô t ấ n nếu như tuyển trạch cùng kính tượng vật lộn sẽ nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu không khách khí chút nào nói tô t ấ n có thể sẽ tại chỗ bị kính tượng dùng học đồ pháp trượng gõ chết đang ở kính tượng khoảng cách tô t ấ n không đến năm thức thời điểm tô t ấ n đ ộ n g thủ chỉ thấy tô t ấ n đem học đồ pháp trượng lập tức ở trước ngực hai mắt dùng mình kháng cự hỏa h o à n sau một khắc một cố cường hãn lực bài xích lấy tô t ấ n thân thể vì nguyên điểm ẩm ẩm hướng bốn phương tám hướng tịch quân y kháng cự hỏa hoạn hình thành năng lượng màu đỏ cháo bao vây lấy tô tẫn đem kính tượng trực tiếp bắn ra ngoài、24.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 t ô tẫn thấy thế liền trực tiếp chạy động kháng cự hỏa hoàn thời gian cột đồ còn có hơn mười giây đứng bất động chính là ngồi chờ chết t ô tẫn cùng kính tượng đang khảo nghiệm nơi bên trong triển khai một hồi truy đuổi bất quá bởi kính tượng thuộc tính ưu thế tốc độ di động so với t ô tẫn phải nhanh rất nhiều đuổi theo t ô tẫn chỉ là vấn đề thời gian bất quá t ô tẫn cũng không phải không có biện pháp chút nào hãn tạp kháng cự hỏa hoàn cùng hỏa cầu thuật thời gian cột đồ một ngày kính tượng tới gần liền khiến cho dùng kháng cự hỏa hoàn đem văng ra lại dùng hỏa cầu thuật tiến hành công kích kháng cự hỏa hoàn không có làm lạnh hết t ô tẫn tuyệt đối không động thủ cứ việc bị kính tượng mấy lần công kích thế nhưng t ô tẫn vẫn là rất thuận lợi bày đặt kính tượng diều sau năm phút kèm theo một phát nóng bỏng hỏa cầu trúng mục tiêu kính tượng thanh không kính tượng danh máu kính tượng ngã trên mặt đất thi thể hóa thành lấm tấm tiêu tán ở tại khảo nghiệm nơi bên trong rơi xuống ra khỏi một viên ngân bạch sắc nhẫn mơ hồ phát sinh ánh sáng màu đỏ di vẫn còn có trang bị t ô tẫn nhớ kỹ kiếp trước kính tượng sau khi chết cũng không có rơi xuống bất kỳ vật gì khiêu chiến thành công liền trực tiếp đem t ô tận truyền tống về pháp sư tháp chẳng lẽ là người thứ nhất người đánh bại kính tượng tượng thường đặc biệt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 giá trị thậm chí có thể vượt lên trước đại đa số cấp độ sử thi trang bị đánh cách khác hiện tại tô tẫn trí lực thuộc tính giá trị là năm mươi một cái h ỏ a cầu thuật tổn thương lớn khái là ở một trăm hai mươi lăm trên giới ba động gấp b ộ i phía sau trí chí lực chính là một trăm thương tổn ở hai trăm năm mươi trên giới năm cấp h ỏ a diễm pháp sư là có thể tạo thành hai trăm năm mươi điểm ma pháp thương tổn là khái niệm gì ý vị này t â n thủ kỳ ngoại trừ chủ công phòng ngự người chơi ở ngoài không ai có thể chịu được tô tẫn nhất chiêu h ỏ a cầu thuật mà càng đến trò chơi hậu kỳ người khiêu chiến chi giới thuộc tính tăng phúc sẽ gặp càng cao hệ thống ngươi là có hay không trói chặt người khiêu chiến chi giới trói chặt hệ、thống. m ờ i tuyển trạch cần tăng cường thuộc tính trí lực không hề nghi ngờ trí lực thuộc tính là tô t ấ n then chốt thuộc tính ở tô t ấ n tuyển trạch song trong n g y mắt ngân bạch s ắ c nhận liền biến ảo thành màu xanh thảm tô t ấ n trí lực thuộc tính giá trị cũng thay đổi thành một trăm h ệ thống khảo nghiệm kết thúc đang ở đem người chơi truyền thông vệ đẹp lộ pháp sư tháp p s ngày hôm nay phần hai còn có canh ba các thư hữu ủng hộ một c h ú t ta sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ usf cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chương mười hai pháp sư liên minh nam tước thiết thập tự công hội chương mười hai Pháp sư lúc i minh Thiết hội. ngồi ở salon, gọi ê trên tên n nam công năm. thần rộng lớn salon, bản thỉnh thoảng một thập Pháp tháp. ghế sách hoặc Ba tước. tự gật sư Cô đọc Đẹp lộ bí đầu đầu. là lộ là lắp l sử ở xí vợ, này pháp sư tháp bên trong đột n h i ê n dâng lên một hồi ba động kỳ dị tô tận tùy theo xuất hiện ngươi thành công cái này cái này cái này cô t h ầ n thanh âm từ nơi không xa chuyển đến nghe vào hơi có chút run rẩy là cô t h ầ n tiên sinh tô tẫn lộ ra vẻ mỉm cười thập phần u n g dung hướng phía cổ hận được rồi một cái pháp sư lễ nếu như khiêu chiến thất bại là sẽ không phản hồi pháp sư tháp ngoạn ra linh hồn biết trở lại trói chặt đ i ể m phục sinh chờ đợi mục sư nở đỡ cở sống lại người dĩ nhiên chỉ tốn một giờ khảo nghiệm đất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp mười lần hơn nữa còn là lấy pháp sư học nghề thân phận thiên một l u â n tắt ở trên điều này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc tô tẫn không nói gì lẳng lặng cùng đợi c ô h â n vào dưới c ô tẫn ngơ ngác nhìn tô tẫn hồi lâu biểu tình mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh học đồ cho tàn ta thừa nhận ngươi sở hữu gia nhập vào pháp sư liên minh tư cách đây là pháp sư liên minh thành viên tượng trưng ma pháp tri xúc đeo nó lên ngươi chính là pháp sư liên minh một thành viên c ô thần nói xong đem một viên xưa cũ thanh đồng huân chương đưa cho tô t ấ n hệ thống ngươi gia nhập pháp sư liên minh hiện nay đẳng cấp nam tước thế giới danh vọng một trăm xí lộ đế quốc danh vọng một trăm h ệ thống ngươi được để đến, đến rồi ma pháp chi x ố c cho bụi ma pháp chi x ố c nam tước chuyên trúc vật phẩm phẩm chất thanh đồng cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp pháp sư loại khác đồ trang sức trang bị vị trí đ e o với quần áo thuộc t n h m ư ơ i điểm trí lực m ư ơ i điểm tinh thần tô tẫn nhìn trong bàn tay ma pháp chi xúc trong đầu hiện ra liên quan tới pháp sư liên minh tin tức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 tô t ấ n gật đầu trên mặt nhìn như bất động thanh sắc kỳ thực trong lòng sớm đã mừng như điên không ngất đối với tô t ấ n mà nói đẹp lộ trong pháp sư tháp lớn nhất t à i phú không phải cổ hần giáo dục mà là hạo như yên hải một dạng tàng thư những thứ này tàng thư chung không chỉ có bao hàm nhiều loại đồ thư còn có h i hữu sách kỹ năng tàng b ả o đồ thậm chí là chuyển kỳ cấp trang bị manh mối tô t ấ n nói xong liền từ biệt cổ hận từ trong pháp sư tháp đi ra t i ế p trước pháp sư liên minh xuất hiện ở người chơi trong tầm nhìn là khai phục nửa năm sau sự tình khi đó thế đội thứ nhất người chơi cấp bậc là năm mươi cấp tả hữu tô tẫn có thể ở năm cấp cái giai đoạn này gia nhập vào pháp sư liên minh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 Cầu Hoa theo ư ơ i Cầu t c Dục thêm phiếu. Cầu bình luận Sách. Chi Tạc Chi Thêm Trưng Thiêu Đốt chi Trượng. Trưng Thiêu Đốt chi Trượng. Tạc t Phiếu. Bình h Người. Người. Luận Nữ Nữ Đạo Đạo tiến nhập trò chơi người chơi càng ngày càng nhiều một phần trong đó ngoạn gia đẳng cấp đề thăng sau đó người chơi giữa giao dịch cũng từng bước nhiều hơn hoàng hôn thôn trên quảng trường tràn đầy ngoạn gia quầy hàng tiếng giao hàng bên thai không dứt còn có bộ phận người chơi cầu h ọ p thành đội tiếng la thu mua thanh đồng phẩm chất cái kiên có mật thu mua các loại dự thảo bảo thạch khoang thạch bán vũ khí a thanh đồng phẩm chất vũ khí tổ đội nữa à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 hỏa t ư ờ n g thuật triệu hoán hỏa nguyên tố hỏa v o n g thuật tô tẫn pháp thuật dòng lại thêm ra năm cái kỹ năng điều này làm cho tô tẫn phong cách chiến đấu có càng nhiều hơn biến hóa không dùng tại nhất mọi hoành hỏa cầu thuật hỏa diễm vũ l và một triệu hoán một hồi hỏa vũ đối với địch nhân tạo thành bảy mươi phần trăm ma pháp công kích phạm vi nhỏ thương tổn ngâm sướng thời gian hai giây thời gian kéo dài m ộ ư ơ i giây thời gian cuột đ ổ hai mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một liệt diễm chủng kích l và một lợi dụng nước cuộn trào hỏa nguyên tố đối với địch nhân phát động công kích tạo thành sáu mươi phần trăm ma pháp công kích tự đại phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian c ộ t đổ 10 giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng 1 hòa tương thuật l và m ở 10 thước bên trong triệu hoán t r ậ n một cái hòa tường tạo thành 60% m a pháp công kích tương tổn ngâm sướng thời gian không 5 giây thời gian kéo dài 20 giây thời gian c ộ t đổ 20 giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng 1 t r i ệ u hoán hỏa nguyên tố l và m t r i ệ u hoán một con năm cấp hỏa nguyên tố ngâm sướng thời gian 3 giây thời gian kéo dài 60 giây thời gian c ộ t đổ 60 giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng m hòa vong thuật l và m dùng lưới lửa vây k h ô n địch nhân sử dụng địch nhân không thể di động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 đem tôi tẫn từ đầu đến chân quan sát một lần cứ việc ngươi còn là một gã pháp sư học đồ thế nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành đại nhân vật tương lai chư thần đại lục nhất định sẽ có ngươi một chỗ đứng chân đây là ta lúc còn trẻ sử dụng vũ khí hy vọng nó có thể ở tương lai đến giúp ngươi số lạc nói xong trực tiếp đem một căn xưa cũ pháp trượng đưa cho tô tẫn trong ánh mắt mang theo một tia nhớ lại màu sắc hệ thống ngươi thu được thiêu đốt chi trượng thiêu đốt chi trượng áp dụng đẳng cấp năm cấp áp dụng chức n h i ệ p hỏa diễn pháp sư loại khác một tay vũ khí trang bị vị trí tay phẩm chất bạch ngân ma pháp công kích hai mươi hai mươi năm thuộc tính mười ba trí lực chín tinh thần hỏa cầu thuật đẳng cấp một số lạc tiên sinh điều này thật sự là quá quý trọng t ô tẫn nhìn trong tay thiêu đốt chi trượng lắc đầu chuẩn bị đem đưa trả cho số lạc vô công bất thụ độc thứ này t ô tẫn nhận lấy thì ngại hệ thống số lạc đối với ngươi hảo cảm độ một số lạc nhìn về phía t ô tẫn ánh mắt b ộ c phát thỏa mãn một cái có lệ phép thêm biết tiến tối pháp sư rất khó không khiến người ta thích căn này pháp trượng với ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa ngươi cũng không cần cảm thấy nhận lấy thì ngại ngươi chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành tiếp ta liền thỏa mãn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 hai cái công hội đều có đến từ chư thiên bảng cao thủ ngoại viện chư thiên bảng là giới du hy c h ư danh bảng danh sách bảng danh sách thu lục một trăm vị nổi danh người chơi có thể lên bảng đều là cao thủ trong cao thủ hoa anh đ ả o người nói tên pháp sư kia bằng hữu thế nào còn chưa tới à? một bên thiết bà vương rốt cuộc không kềm chế được nóng nảy trong lòng hướng phía tháng tư hoa anh đ ả o hỏi hắn nói hắn lập tức tới ngay tháng tư hoa anh đ ả o nói xong không khỏi cắn m ô i một cái xinh đẹp bộ d á n g khả á i k e m chút đem chu vi nam tính ngoạn ra trong mắt cho khu đi ra hoa anh đào người, người pháp sư này bằng hữu đáng tin không chúng ta cái đội ngũ này nhưng là phải đi cấp thủ sát đó a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 tiếp h thu o a tô tẫn gật đầu, không nói thêm gì nữa. hệ Đảo mỉm c ư ờ thống người chơi n g cho tàn gia nhập vào đội ngũ hiện nay đội ngũ sáu người tổ đội kinh nghiệm đề cao sáu mươi hoan nghênh người gia nhập vào đội ngũ ta là thiết huyết thiết thập tự công hội hội trưởng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 sở dĩ thương tổn hơn ba trăm sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uffl cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chương mười lăm không lưng năm người khiêu chiến vong linh hầm mỏ chương mười lăm không lưng năm người khiêu chiến vong linh hầm mỏ tô tẫn t ử trước đến nay tuần lấy người kính ta một thước ta mời người một trượng người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu xử sự lý niệm người khác đối tốt với hắn hắn biết gấp m ộ ư ơ i lần mới tốt trở về có thể nếu là người khác đối với hắn có một chút xíu ác ý hắn sẽ gấp m ư ơ i lần trả thù trở về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 Trò、chơi khai phục khai đ ế người bây i ờ đã sắp một ngày, n g chơi nhóm đã không phải đã là c ác i gì ũ cũng n không hiểu manh、mới. bọn họ cũng đều biết ở trong thành g hiểu họ thị mới, biết đều ở ác y v ở cờ nghiêm phạt bao lớn. Người phạt chơi bao cờ ác y vở sẽ bị vệ binh vồ vào ngục giam diện bích hối lôi tốc hành điểm tội ác thanh linh mới thôi tên kia xong đời cái này hắn nhất định sẽ bị vệ binh vồ vào ngục giam lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì còn chưa phải là cũng bị vồ vào ngục giam ngoa tạo ta là không phải hoa mắt ta dĩ nhiên thấy được hơn ba trăm thương tổn vừa mới xảy ra cái gì có người hay không ghi hình bởi vì quá trình chiến đấu thật sự là quá mức cấp tốc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 thuyết p h ủ đồ sắc mặt cũng dần dần biến đến nghiêm trọng d i ế t chóc nói mỗi một cái tên đều là cực lớn danh vọng cao thủ người chơi xem ra đều không phải là tình du đăng bất quá có lưu ly tiểu thư trợ giúp cái này phó bản thủ sát chúng ta phủ đồ quyết định vong linh hầm mỏ lối vào n a m đạo lưu quang hiện lên t ô tẫn năm người thân ảnh xuất hiện ở vong linh hầm mỏ lối vào chỗ hướng bên trong nhìn lại sâu thẳm hầm mỏ đen kịt một màu t ô tẫn vô ý thức nhìn thoáng qua tháng tư hoa anh đạo thấy mặt nàng sắc như thường không khỏi khẽ gật đầu kiếp trước trên diễn đàn tiếp mời xem ra nói là sự thật nữ đạo tặc cái gì cũng không sợ chính là sợ cô trùng ta đi trước m ặ t nhất bá vương ngươi đi đoạn hậu hoa anh đ ả o chú ý bảo hộ cho tàn huynh đệ thiên đường xem trọng máu của chúng ta số lượng quái vật tin tức còn không rõ ràng lắm tất cả mọi người chú ý một điểm thiết huyết nói xong đem đ ư ờ n g tại trên l ư n g tinh thiết thuẫn bài tháo xuống tới đây là một mặt năm cấp khiên khải chiến sĩ mới có thể trang bị bạch sắc cái khiên thuộc tính coi như không tệ thế bá vương cũng cân nhắc trong tay đại phủ lập tức đi tới đội ngũ cuối cùng đây là phòng n g ừ a có quái vật từ phía sau lưng đánh lén tô tẫn tán thành g đầu tiếp lấy năm người lợi dụng một ba một trận hình tiến nhập, hầm nội bộ hệ thống, đã tiến nhập vong linh hầm mỏ trong hầm mỏ bộ phận một mảnh đen nhánh loạn thạch rầm rạp trên mặt đất khắp nơi đều là lầy lội phi thường ấm ớ c trò chơi này kèm theo ca mê r a vẫn còn có đêm phách công năng cái này là có thể hoàn mỹ ghi chép bản đại gia anh tư nếu như bắt được phó bản thủ sát như vậy ta liền đem cái video này phát đến trên diễn đàn đi để cho bọn họ xem thật kỹ một chút cái gì gọi là chân chính chiến sĩ thiết ba vương hướng về phía hư không một trận thao túng đồng thời mở ra trò chơi kèm theo ca mê r a công năng hô một đám lửa đột nhiên từ tô tẫn trong tay toát ra vì đen nhánh hầm mỏ mang đến có chút quang minh đây là pháp sư thông dụng tính pháp thuật ma pháp kỹ lưỡng có thể chế tạo ra các loại các d bất quá không có bất kỳ thương tổn năng lực tranh ngọn lửa màu vàng chiếu chiếu tô tận anh tuấn khuôn mặt lại tăng thêm cái k i a m ộ t thân vẻ ngoài thật tốt trang bị giống như từ một vị trong thế giới ma pháp đi ra pháp sư y ê u nhã vừa thần bí khá lắm sớm biết ta lúc đầu liền ngoạn pháp sư cái này tờ mở mới là trang bức t r ư ớ c nghiệp a lam sắc thiên đường cảm khái nói ra trong nháy mắt xua tan đội ngũ gian có chút khẩn trương bầu không khí đầu t r ọ c ngoạn pháp sư ngươi chẳng lẽ là muốn luân khởi pháp trượng cùng người khác vật l u ậ sao thiết ba vương không khách khí chút nào dễu cợt lam sắc thiên đường quan hệ của hai người thập phần tốt có thể tùy tiện nói đùa pháp hệ như ngươi vậy thiết khở khở chiến sĩ không hiểu lam sắc t i ê n đường không khách khí chút nào hướng trở về t ô tận thấy thế không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i như vậy sống động đoàn đội bầu không khí hắn đã thật lâu không có cảm nhận được vong linh trong động mỏ con đường thập phần rắc rối phức tạp t ô t ậ n năm người thật vất vả mới đi đến một chỗ tương đối bao la đất chống đúng lúc này năm người tầm mắt phía trước đột nhiên xuất hiện một đôi u lam sắc ánh mắt cái này đột nhiên chẳng cảnh thập phần quỷ dị ba con cầm sẻn vong linh thợ mỏ từ dưới nền đất chầm rãi trôi ra còn một bên phát sinh khó nghe tiếng gào ghét vong linh thợ mỏ đẳng cấp năm cấp 10 phòng ngự ba con năm cấp vong linh thợ mỏ đối lập đồng dạng là năm cấp viêm lang vong linh thợ mỏ thuộc tính cơ hồ là nghiện ép phó bản quái vật thông thường đều sẽ so với giá ngoại quái vật c ứ n g hãn độ khó càng cao thuộc tính cũng liền càng biến thái thiết huyết nhìn đứng ở trước mắt ba con vong linh thợ mỏ không khỏi có chút hết đường xoay sở vong linh thợ mỏ thuộc tính có chút vượt quá tưởng tượng của hắn điều này làm cho thiết huyết không dám tùy tiện khai quái có chút sơ xuất sẽ gặp đưa tới giảm quân số thậm chí đoạn diệt t ô tận thấy thế biết nên chính mình ra sân bằng không năm người lại ở chỗ này tiêu hao thời gian dài thiết huyết hội trưởng ta có một ý tưởng vừa dứt lời sự chú ý của mọi người liền tập trung đến tô tận trên người vs hai ầ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ u f l cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chương mười bảy đội ngũ quyền chỉ huy tô tẫn khủng bố giờ ts chương mười bảy đội ngũ quyền chỉ huy tô tẫn khủng bố giờ ts ba bốn l i là cầu các loại số liệu một ngày thiết huyết hội trưởng ta có một ý tưởng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 ngươi xem tốt hai người bọn họ lợn ư g máu bốn hoa anh đ ả o hai chúng ta đối phó còn lại một con tô t ấ n rất nhanh liền bố trí xong nhiệm vụ điều lý thanh tích làm cho tất cả mọi người đều liên tiếp gật đầu cái này đấu pháp điểm mấu chốt ở chỗ hắn cùng nữ đạo tặc chỉ cần hắn cùng nữ đạo tặc có thể rất nhanh xử lý xong còn lại một con vong linh thợ mỏ như vậy tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng tháng b ố hoa anh đ ả o nghe được tô t ấ n đổi giọng trên mặt không khỏi nổi lên một tia nụ cười động lòng người một bên thiết huyết chứng kiến nhà mình em gái biểu tình không khỏi méo méo trong tay một tay kiếm bất quá nghĩ đến nữ đạo tặc đã là một người trưởng thành rồi thiết huyết lại thầm tự thở dài mơ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 chỉ thấy vong linh thợ mỏ thập phần cơ giới xoay người xem ra chuẩn bị cho nữ đạo tặc một cái mãnh liệt công kích đúng lúc này một hồi sóng gợn tựa như hỏa quan g từ vong linh thợ mỏ phía sau sáng lên một viên to lớn hỏa cầu ẩm ẩm trúng mục tiêu vong linh thợ mỏ hai trăm chín mươi mốt một cái ba vị đếm thương tổn c h ữ a số từ vong linh thợ mỏ trên đầu phiêu khởi vong linh thợ mỏ ránh máu mắt trần có thể thấy thiếu đất một màng lớn chỉ còn một k i a tí máu nữ đạo tặc thấy thế đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một k i a kinh ngạc bất quá động tác trên tay không có chậm các hầu bốn mươi b ố kèm theo tháng tư hoa anh đào một cái các hầu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 một đạo thánh khiết quang mang đột nhiên từ thiết bá vương đầu đỉnh hạ xuống là đến từ lam s ắ c thiên đường trị liệu thuật bốn mươi hai trị liệu thuật thả ra thời cơ thập phần tinh chuẩn triệt để triệt tiêu mất vong linh thợ mỏ công kích tháng tư hoa anh đảo lúc này cũng mỏ tới quái vật phía sau dùng truy thủ trong tay đang điên cùng giờ tờ s đâm lưng năm mươi ba phổ thông công kích ba mươi ba thiết huyết cùng thiết bá vương cửu hận kéo phi thường ổn nữ đạo tặc có thể yên tâm lớn mật giờ tờ shv tương đối nguy hiểm thiết thiết bá vương thấy thế trực tiếp sử dụng một trai sơ cấp hồi phục lập tức dược t h lượng máu trực tiếp khôi phục năm mươi điểm bất quá chất thuốc thời gian c ộ n đổ có chọn hơn nữa một c h a i giá cả liền muốn một n m ấ n tệ là hiện giai đoạn không cách nào tùy tiện sử dụng vật phẩm lúc này tô t ấ n hỏa cầu thuật đã làm lạnh hoàn tất chỉ thấy tô t ấ n t r ầ m rãi nâng lên tiêu đốt trí trượng một cô nóng rực khí tức trong nháy mắt từ trượng tiêm trào bắn mà ra tiếp lấy một viên to lớn hỏa cầu mệnh t r u n g vong linh thợ mỏ 294. Kết xù thương tổn trị số trong nháy mắt thanh không vong linh thợ mỏ danh máu hệ thống người giết chết vong linh thợ mỏ thu được điểm kinh nghiệm 40-10 giây phía sau cuối cùng một con vong linh thợ mỏ ở năm người vi ẩu dưới ầm ầm ngã xuống đất hô thiết phun ra một ngụm trọc khí nhìn phía tô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 Cung thợ i mỏ háo p tự c giáp áp dụng đẳng cấp năm áp dụng chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phẩm c h ế t thanh đồng phòng ngự một mươi sáu thuộc tính một mươi thể chất năm lực lượng vong linh m ũ giáp áp dụng đẳng cấp năm áp dụng chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí đầu phẩm chất thanh đồng phòng ngự sáu thuộc tính bảy thể chất bảy lực lượng người chết nói nhỏ áp dụng đẳng cấp năm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị trí vành t hai phẩm chất thanh đồng thuộc tính tám điểm trí lực một trăm h h á m phạm vi nhìn người chết x ư a di sao trang một ba góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt sao trang thuộc tính người chết nói nhỏ thứ tốt tô tẫn thở dài nói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 cái này từ thiết bá vương liên tiếp đầu đi qua cực kỳ hâm mộ ánh mắt là có thể nhìn thấy đốn đợi đám người trạng thái đều khôi phục bảy tám phần sau đó đoàn người liền tiếp tục hướng hầm m ộ ở chỗ sâu trong đi tới ps canh thứ tư ba ngày canh năm chục nạn chữ các linh đệ cầu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu b uff e cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu t h u ố c d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chương mười chín cuối cùng một vong linh trông coi chương mười chín cuối cùng một vong linh trông coi một bốn hướng vong linh hầm mỏ chỗ sâu trên đường một chuyến năm người lại tao nổ rồi ba đợi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 cuối con đường nhỏ là một cái cự đại động quật mượn trong hầm mỏ bạch ngân khoáng thạch phát ra ánh sáng yêu ớt có thể thấy trong động quật có một đạo thân ảnh khổng lồ đang ngồi dưới đất phát sinh cùng loại n g ũ say thanh âm đây chính là vong linh hầm mỏ bột vong linh trông coi bất quá trên n ọ n phỉ can w ế p sẽ chỉ có tên của hắn thuộc tính gì gì đó đều không biết l a m s á c thiên đường hợp thời đứng dậy vì mọi người giải thích phía trước tình huống hoa anh đạo n g ư ơ i đi kiểm tra một chút sau đó đem bột thuộc tính rán ra tới t ô tẫn đối với bột thuộc tính rõ như lòng bàn tay thậm chí ngay cả đấu pháp cũng thuộc nằm lòng lúc này chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi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 tạo thành thương thuận căn cứ điểm nộ khí mà biến hóa vong linh giám c ô n g cấp bậc tuy là chỉ có thanh đồng cấp nhưng là lại à l thuộc về l ĩ n h chủ cấp quái vật ý vị này nó là đồng đẳng cấp quái vật bên trong mạnh nhất một n ò n g kia hai năm trăm chút máu ba mươi song phòng nó i như vậy ta ngay cả bột phòng ngự đều không phá được lam sát thiên đường nhìn cửa sổ chặt bột thuộc tính không khỏi có chút chất lưới hắn là bốn tinh thần một trí lực thêm điểm mục sư chuyên chú vào tăng máu ma pháp công kích cũng chỉ có đáng thương hai mươi năm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 Ở đội ngũ sau cùng phương, như sau vậy trong h u ậ n tiện tận tô t ư ở n khống g t à bộ chiến cuộc. chiến Thiết huyết nói lên. n Ta đầy x o liền hướng lấy say vong linh coi hướng ngũ vong trông dụng sung phong, say sử động đầu vào phụ p h c hắc ả n h trên người. 22. Trong người. đột n g đột nhiên vang lên một hồi như dã thu giống giận vong linh trông coi mở ra nó cái tia tràn đầy u lam cốt hỏa hai trong mắt lập tức luân khởi trong tay cự phủ hướng phía thiết huyết hung hăng nhem tới một trăm linh chín một cái đỏ thám chữ a số phiếu khởi một cách này trực tiếp mang đi thiết huyết gần một phần tư hp động thủ tô t ấ n ở vong linh trông coi đứng dậy trong nháy mắt liền ở đội ngũ trong giọng nói nói rằng lúc này giơ lên trong tay thiêu đốt chi trượng ngâm sướng lên hỏa cầu thuật chú ngữ tháng tư hoa anh đảo cũng từ thối lui ra khỏi tiềm hành trạng thái từ bên trái hướng phía vong linh trông coi khởi s ư ớ n g công k í c h thiết ba vương cũng không có nhàn rỗi hết mình có khả năng chế tạo giờ ts hai trăm hai mươi ba mươi hai hai mươi bốn bốn ba cái thương tổn chữ số từ vong linh trông coi trên đầu phiêu khởi một cái trị liệu chữ số từ thiết huyết trên đầu phiêu khởi đại biểu cho trận này một chiến t r i ệ để mở màn、Hống. vong linh trông coi phát sinh gầm lên giận dữ không để ý đến trước người thiết huyết bay thẳng đến tô t ậ n đi tới cho lão tử lưu lại thiết ba vương gầm lên một tiếng đối với vong linh trông coi sử dụng trào phúng vong linh trông coi mạnh đến xoay người trong tay cự phủ hung hăng đập vào thiết ba vương đũa bên trên một trăm hai mươi b ố bốn mươi ba thương tổn trị số cùng trị liệu trị số cơ hội là đồng thời phiếu khởi thiết ba vương nhìn trống rông sắp có một phần ba danh máu đồng tử không khỏi mạnh đến co giút lại bất quá hắn không có tuyển trạch sử dụng hồi phục lập tức dược thể mà làm u ố n lại k h i ê n một vòng công kích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 vong linh trông coi cả người nổi lên trói mắt h o n g quang trong t r ò n g mắt ngọn lửa màu ưu lam ở điên c u ồ n g loạt động đồng thời một c ỗ uy thế kiếp h người từ vong linh giám công trên người phát ra trông coi c h i nộ vong linh trông coi lấy lôi đ ỉ n h chi thế hướng phía thiết bá vương khởi xướng công kích cự phủ trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung thẳng t ắ p mệnh trung thiết bá vương bốn trăm hai mươi bạo kích bốn mươi ba một cái vô cùng kinh khủng thương tổn chữ số từ thiết bá vương trên đầu p h i ê u khởi làm sát thiên đường trị liệu thuật ở cái tổn thương này chữ số trước mặt có vẻ không gì sánh được đất bạc thiết bá vương danh máu bị trong nháy mắt thành không thân thể khôi nô cũng theo đó ngã trên mặt đất một màn này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên ngoại trừ tô t ậ n bên ngoài ba người đều còn chưa phản ứng kịp thiết bá vương sẽ chết ở tại vong linh giám công cự phủ dưới ta nờ mờ ta sẽ không có linh hồn trạng thái thiết bá vương vẫn là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc còn không có từ mới vừa trong công kích phản ứng kịp ngoa tạo khá lắm hơn bốn trăm thương tổn ai đây chịu n ổ i hạ lam sắc thiên đường ngơ ngác nhìn vong linh trông coi thân thể to lớn mới vừa công kích tới thật khiếp sợ đến đầu trọc mục sư một bạo kích tỷ lệ đều có thể đ ụ với ta thực sự là ăn xong tô tẫn thấy thế không khỏi lắc đầu cười khổ k i ế p trước có người chơi tuyên bố quá vong linh dám công ẩ n tàng thuộc tính trị số đó chính là đang giải phóng trông coi chi dận thời điểm có tỷ lệ nhất định gây ra bạo kích cái tỷ lệ này trải qua nghiệm chứng là một phần trăm tô tẫn không nghĩ tới thiết bá vương vận khí như thế bạo tạc vong linh trông coi lần đầu tiên phóng thích trông coi chi nộ đánh liền ra khỏi bạo kích đại gia không nên hốt hoảng thiết huyết hội trưởng kéo cựu hận tô tẫn nói xong liền làm cho hỏa nguyên tố đi tới thiết huyết bên cạnh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 một cái to lớn cực nóng hỏa cầu liền mệnh chung vong linh trông coi một cái đỏ thám thương tổn trị số lập tức từ vong linh giám công trên đầu bay lên cái này có chút h o a trương thương tổn trị số trong nháy mắt đốt trong lòng mọi người có chút t ắ t hỏa diễm đâm lưng ba mươi năm t h á n h quang đạn ba liên mục sư làm sắc thiên đường cũng bắt đầu tiến hành giờ ts mặc dù hắn thương tổn trị số cực kỳ khôi hải c h à o phúng thiết huyết kịp thời sử dụng ra khỏi c h à o phúng kỹ năng đem vong linh g á m công cựu hận vững vàng khống chế trên người mình hống vong linh trông coi phát sinh gầm lên giận dữ trong tay cự phủ hướng phía thiết huyết mạnh đến vung xuống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 chiến đấu thời gian kéo dài càng dài vong linh trông coi thu hoạch điểm nộ khí tốc độ cũng liền càng nhanh cái này bột cũng quá cứng rắn a ngoại trừ cho tàn huynh đệ bên ngoài chúng ta giờ tờ s cảm giác chính là ở cạo gió a làm sát thiên đường nhìn đội ngũ giờ tờ s bảng tô t ấ n một người liền chiếm cứ bảy mươi lăm phần trăm giờ tờ s không khỏi cảm thán một câu không cần hoảng sợ chỉ cần b ộ t không r a bạo kích chúng ta vẫn là có cơ hội tô t ấ n vừa dứt lời vong linh trông coi cả người lần thứ hai hồng quang đại mạo trong tay cự phụ trợ lấy lôi đình chi thế hướng phía tô tẫn bốn người quét tới bảy mươi lăm điểm nộ khí trông coi tri nộ là phạm vi nhỏ công kích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 c h lúc này năm người trong tiểu đội cũng chỉ có tên tô tẫn vẫn sáng lượng máu là đầy nhưng mà vong linh giám công lượng máu còn có một nửa nếu như tô tẫn là một đạo tặc hoặc là chiến sĩ đám người khả năng còn có thể tâm tồn một tia hy vọng thế nhưng tô tẫn là một pháp sư pháp sư thương tồn cao lượng máu bẻo bọt là tất cả người chơi công nhận khả năng giờ tờ ép thời điểm vì phong bắt diện nhưng là lại không đụng được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 vâng lúc này không khí kịch liệt ba động một chút một viên cực nóng vô cùng hỏa cầu từ tô t ấ n trượng tiêm phún ra ngoài hướng về phía vong linh trông coi bay đi dường như rượu nhật vậy lóng lánh hỏa cầu ở vong linh giám công trên người nổ bể ra tới hai trăm ba mươi h ố n g ngao vong linh trông coi phát sinh một tiếng thống khổ kêu r ê n điểm nộ khí nhanh chóng lên tới bảy mươi lăm ngoa t ạ o cái này tờ m ở mới là pháp sư a c ù n g cho tàn huynh đệ so sánh với cảm giác công hội bên trong pháp sư đều là đệ đệ a đáng tiếc pháp sư ra quá mỏng cho tàn huynh đệ có thể ngay cả bột một búa đều không tiếp được linh hồn trạng thái đám người lắc đầu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 điều kiện này đối với một cái pháp sư thật sự mà nói là quá mức hạ khắc cho dù là toàn thân thanh đồng trang bị khiên khải chiến sĩ cũng không căng được bảy giây đông đông vong linh trông coi nâng cao cự phủ hướng phía tô t ấ n đánh tới chấp đoán g mỗi đi một bước đều sẽ dẫn phát chấn động kịch liệt cứ việc tô t ấ n đã ở chạy động thế nhưng hắn cùng vong linh giám công tốc độ di động căn bản không phải một cái gia i vị rất nhanh tô t ấ n liền tiến vào vong linh giám công công kích trong khoảng cách vong linh trông coi quả đoán vung xuống trong tay cự phủ cự phủ ở giữa không chung sẹt qua một đạo hạ quang chỉ lát nữa là phải trúng mục tiêu tô tẫn cái tia đơn bạc thân thể cho tàn h u y n đệ cẩn thận cho tàn đại th t ô t ấ n hai mắt một mảnh trong suốt nhìn không thấy bất kỳ kinh hoàng chỉ có cực h ạ n lanh tĩnh kháng cự h ò a hoàn một cỗ manh liệt sức đẩy lấy t ô t ấ n làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán ra vong linh trông coi cũng vô pháp chống lại này cổ sức đẩy trực tiếp bị bắn ra ngoài 17. t ô t ấ n cùng vong linh trông coi lần nữa kéo ra một cái tương đối khoảng cách an toàn thiết huyết nhìn t ô t ấ n bối ảnh chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dấy lên một vệt hy vọng đúng lúc này t ô tẫn hỏa cầu thuật đã làm lạnh hoả tất t ô tẫn hướng phía vong linh trông coi giơ tay lên chính là một phát hỏa cầu thuật lưu loát chú ngữ từ tô t ấ n trong miệng đ ọ c lên hơn mười cái âm tiết phạm phất bị một cái vô hình sợi tơ sâu trói lại dường như quận sóng một dạng nhẹ nhàng núp nhích không sáu giây thoáng qua rồi biến mất một viên to lớn hỏa cầu từ tô t ấ n trượng t i ề m bắn ra vê anh x í c h hồng sắc hỏa cầu rơi đập ở vong linh giám công trên người chán ra từng đạo sáng lạng hoa lửa hai trăm ba mươi ba một cái đỏ thám chữ số phiêu khởi vong linh giám công hp chỉ còn lại có sau cùng hơn hai trăm điểm bất quá tô t ấ n lần này công kích cũng để cho vong linh giám công điểm nộ khí đi tới mát trị số một trăm lúc này vong linh trông coi toàn thân mạo hiểm tiên huyết một dạng hồng quang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 vong linh t r o n g coi đây là đang làm sao cùng s ú c lực t ô t đ n biết vong linh t r o n g coi ở điểm nộ khí một trăm l i ớ i tình huống thả ra trông coi chi nộ là toàn khu vực bao trùm nói cách k h á c một chiêu này là không tránh được dùng thân thể ngạnh kháng trông coi chi nộ rõ ràng cho thấy không thực tế sự tình như vậy lưu cho t ô tận chỉ có cuối cùng một cái phương pháp chỉ thấy t ô tẫn mạnh đến nâng lên thiêu đốt chi trượng pháp trượng mũi nhọn đột nhiên bắn nhanh ra một tấm tấm vong lớn màu đỏ rực hòa vong thuật tấm vong lớn màu đỏ rực xoay tròn bay về phía vong linh trông coi trong nháy mắt đem vong linh g i m công hai tay bao phủ khiến cho bên ngoài không thể động đậy quả nhiên hữu hiệu tôi tiếp trước có người từng ở trên diễn đàn mở tổ kịp nói qua hỏa vong thuật có thể cắt đứt vong linh giám công đại chiêu x ú c lực bất quá bởi vì ngay lúc đó người chơi phổ biến đều hơn hai mươi cấp không ai sẽ đi lưu ý cái này tuân thủ giai đoạn phó bản sở dĩ rất nhanh liền trôn vùi ở diễn đàn thiếp mời hải lý bất quá tô t ấ n bằng vào hơn người trí nhớ đem vững vàng g h i xuống lúc này mới có bây giờ một màn này vong linh trông coi tránh thoát hỏa vong thuật g i à n g buộc cần một giây một lần nữa x ú c lực đại chiêu trông coi tri nộ cần hai giây Cái khác giây đối với những người này những m à nói b ấ t quá là 2 cái hô hấp đỏ thám thương h tổn t mà nói chữ n số từ trong giây hư không phiếu khởi một cái đỏ thám thương tổn chữ số từ trong hư không phiếu khởi vong linh giám công ránh máu vào giờ khắc này bị triệt để thành công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 ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất cũng là nhất cường đại mục sư người chơi huyết phù đồ phân nửa thật lòng phân nửa giả ý hướng lấy trong đội ngũ nữ mục sư lưu ly nói rằng lưu ly không hổ là chư thiên bảng cao thủ dọc theo đường đi trong đội ngũ sẽ không có người cột máu ít hơn so với phân nửa chỉ liệu thời cơ cũng cầm nắm thập phần thỏa đáng bất quá huyết phù đồ những lời này tâm h ý cũng là giấu ở nửa câu sau phù đồ hội trưởng khách khí ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi lưu ly nhàn nhạt, nhạt nói ra xem ra không chút nào đem huyết phù đồ lời khen tặng để ở trong lòng tốt lắm nhanh lên một chút đánh bụ ta chậm một chút nữa không chừng các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 t h i ế p mời phía dưới mới xuất hiện nhiệt đánh giá vô cùng đơn giản thô bạo cầu tị thời huynh đệ n g ư ơ i phát sóng trực tiếp gian ở đâu ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi ngày số năm cọc điện chăm xe không phải kỳ tỉ có sao nói vậy ngươi bên trên thật không đi đại uy thiên long ta suy nghĩ người khác năm người đều đem phó bản đánh rồi có n g ư ơ i đối với ngươi không phải không phân biệt sao cái này s ó n g là tầng khí quyển bàn lộng thị phi đổi trắng thay đen người như ngươi ở trong hiện thực cũng nhất định cực kỳ thảm á tô tẫn năm người cầm xuống phó bản thủ sát không thể nghi ngờ vì vậy cho xạ phá thiên không một cái vang dội lỗ thai cũng đem hắng v ĩ n đóng vào xỉ nhục trụ bên trên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 Thuật t khác, sĩ loại khác, đồ r a người sức thuộc trang trí, tay tính, ngón bị vị điểm chết xưa trang, 3, góp đủ thừa ra di góp đủ bộ khóc i ệ n k í c hoạt 6 trang thuộc tính.、Người、chết h trang Người k lóc kể lệ phẩm chất thanh đồng cấp áp dụng đẳng cấp năm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị trí cổ thuộc tính bảy điểm trí lực một trăm h h á m phạm vi nhìn người chết suy di sao trang một ba góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt sáo trang thuộc tính người chết suy di sáo trang thuộc tính m ư ơ i năm điểm trí lực kèm theo công kích đặc hiệu mất h n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 sở dĩ có rất ít người biết nhiều lần sử dụng đều là dùng làm ẩn dấu phản kích tuyệt kỹ mà ở vô hạn hỏa lực dưới ảnh hưởng tự thiêu tiêu hao cũng thay đổi vì linh ý vị này tô t ấ n trực tiếp nhiều hơn một cái tỷ lệ phần trăm trị số tăng lick kỹ năng tô t ấ n cơ sở trị số càng cao lấy được tăng lick thì cũng càng cao trừ cái đó ra tô t ấ n còn thu được hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính cùng hai điểm điểm kỹ năng trong đó m ộ ư ơ i điểm tự do điểm thuộc tính là từ năm cấp lên tới cấp bảy tường thưởng mặt khác m ộ ư ơ i điểm lại là phó bản thù sát tường thưởng tô tẫn đem hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực trên thuộc tính ba điểm, điểm kỹ năng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 hiện nay tô t ấ n duy nhất thiếu h ụ t chính là đầy đủ năng lực tự vệ chỉ có một cái kháng cự hỏa hoàn là còn thiếu rất nhiều thu hoạch kiểm kê hoàn tất tô t ấ n cũng nên ly khai phó bản c ặ t b á t ư ớ c nhiệm vụ đã hoàn thành tô t ấ n cũng nên đi linh thuộc với phần thưởng của mình đồng thời đem c ặ t b á t ư ớ c hồi âm đưa cho edit cùng thiết huyết bốn người nói đừng phân biệt bỏ thêm b ạ n thân sau đó tô t ấ n thân ảnh liền biến mất ở vong linh trong hầm mò thiết bá vương nhìn có chút thất vọng mất mát nữ đạo tặc cùng như có điều suy nghĩ thiết huyết hai mắt không khỏi sáng lên lập tức cho tô tẫn phát một cái trò chuyện riêng cho tàn đại thần nếu như muốn truy anh hoa n g chết nói ngươi liền tới chúng ta công hội A.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 là cho tàn những trang bị này nhất định là phó bản gia cấp bảy ta mỗi ngày mua đêm luyện một ngày mới chỉ có năm cấp hắn làm sao lại cấp bảy rồi hả tô tẫn không để ý đến chu vi ngoạn r a tiếng nghị luận xuất r a trở về thành quyền trục chuẩn bị xé nát đây là hắn ở vạ s ạ thành t hoa năm đồng tệ mua trở về thành quyền trục có thể trực tiếp trở lại vạ s ạ thành t cho tàn đại thần xin chờ một chút đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thùy truyền vào trong thai mọi người chỉ thấy một gã người xuyên pháp bào màu đỏ khuôn mặt kiểu diệm nữ pháp sư chân thành đi hướng tô tẫn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 Ta tiền một liền lương cũng vậy ạ n nhân ra một năm đỉnh ta 300 năm. Huynh ngươi nếu h ra ta một t đệ, là t thể thật có thể sống 300 năm cũng là thật lợi hại. sống năm là lợi đ â là lớn là hoành trừ thiên bảng trước mười đãi ngộ A. Không nghĩ tới tung hoành thiên hạ thủ bút trong trước Không nghĩ hạ như、vậy. Không hổ là trong giới hạn trước ba đại công hội. mời đãi giới đại bảng ngộ công ba A. vậy. Vậy xem người chơi nghị luận ở mỹ nhìn phía t ô tận ánh mắt đều có chút tước ao gia nhập vào đại công hội cầm lấy phong phú tiền lương tiện thể dương danh lập vạn đây là vô số người chơi chơi game truy cầu chỗ mà bây giờ chỉ cần tô tận gật đầu có thể có được đây hết thảy điều này làm cho bọn họ làm sao không ước ao đố kỵ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 cầu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uffl cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thiên phiếu cầu bình luận sách chương hai mươi năm bạch ngân cấp trang bị bạch cốt phát quan cấm chú vẫn thạch thiên hàng chương hai mươi năm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 m ộ ư ơ i điểm trí lực m ộ ư ơ i điểm tinh thần kèm theo kỹ năng bạch cốt tiễn nương tụ ra một chi dùng bạch cốt làm thành mũi tên i sắc tạo thành một trăm năm mươi ma pháp công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đổ hai mươi giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp cái này bạch cốt p h á p quan là một m món bạch ngân phẩm chất trang bị trang bị thuộc tính t r u n g quy t r u n g cụ duy nhất có đáng xem chính là kèm theo kỹ năng bạch cốt tiễn bạch cốt t i ễ n xuất hiện đền bù tô tận tốc công thủ đoạn ở trên không đủ có thể đủ tới đánh lén hoặc là bồ đao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 không tiêu ngạo không x i ể m l ị n h nói ra cả ba tức thỏa mãn gật đầu ánh mắt lơ đãng đảo qua tô tẫn trước ngực đây là ma pháp c h i xúc ngươi ngươi gia nhập pháp sư liên minh cả ba tức tình tự minh hiện lộ có chút không đạm định một đôi mắt khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m tô tẫn bộ ngực ma pháp c h i xúc là đây chính là ma pháp c h i xúc tô tẫn không thể làm gì khác hơn là đem đ ư ờ n g tại h ỏ a nha trên trường bảo ma pháp c h i xúc cầm lấy vẻ mặt khiêm tốn nói ra nếu như ta nhớ không lầm ngươi còn là cái pháp sư học độ chứ khó trách ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền quét sạch vong linh trong động bỏ quét vật thật là một không đơn giản thanh nhân, nhân.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 k i ế p trước thì có một cái người chơi dưới cơ duyên xảo hợp thu được ác ma huyết mạch vắng h ô n thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần từng một lần xâm nhập bách đại người chơi nhóm bất quá bởi vì ở nơi công cộng bại lộ ác ma thân phận bị thân điện hồng y thì chủ giáo giết chết tại chỗ đây là một cái sinh vật cường đại trái tim chỉ bất quá nó đã chết rớt c ặ t bá tức lắc đầu xem ra cũng không muốn trò chuyện nhiều trái tim này sự tình thế nào ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một tay hệ thống có tiếp nhận hay không nhiệm vụ cặp bá tức thỉnh cầu tô tẫn hơi n h ữ n mày hắn đã nhận ra cặp bá tức gì thường nếu như tô tẫn là một cái gì cũng không hiểu thân thủ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 Có tiếp ệ thu nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ tiếp thu các bá tức thỉnh cầu cực tây tri địa nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ miêu tả các bá tức cần ngươi trợ giúp hắn đem nhiệm vụ vật phẩm phóng tới cực tây t h i địa tạm giả thần điện thần tượng dưới cơ thưởng vận thạch thiên hàng sách kỹ năng hát ma pháp bảo hai mươi kim tệ một nghìn điểm điểm kinh nghiệm sĩ lô đế quốc danh vọng một trăm n h i ệ m vụ thời hạn ba tháng cận thường ngươi có thể ở vẫn thạch thiên hàng sách kỹ năng cùng h ắ c ma pháp bảo bên trong chọn một món còn như còn lại thường cho ta sẽ ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ cho ngươi cặp ba tức thấy tô t ấ n tiếp nhận rồi nhiệm vụ trên mặt không khỏi hiện lên một vệ nụ cười sung sướng cùng lúc đó tô t ấ n trước mắt cũng xuất hiện sách kỹ năng cùng trang bị thuộc tính vẫn thạch thiên hàng lờ vờ một truyền kỳ cấp cầm chú triệu hoán một viên vẫn thạch khổng lồ đập về phía mặt đất tạo thành một phần trăm ma pháp công kích phạm vi thương tổn đồng thời phá hủy trong phạm vi sở hữu bền giá trị thấp hơn năm mươi kiến trúc và địa hình ngâm sướng thời gian ba mươi giây thời gian cột đ ổ 12 giờ đồng hồ cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng nam hát ma pháp bảo phẩm chất c h u y ề n kỳ cấp áp dụng đẳng cấp 20 áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự 20-30 thuộc tính 40 điểm trí lực 30 điểm tinh thần 20 điểm thể chất 1.000 điểm hp kèm theo kỹ năng 1, hát ma c h i khu bị pháp thuật thương tổn lĩnh cựu giảm bớt một t r ă không đủ 40 đệ không tính toán kèm theo kỹ năng hai hát ma thủ triệu hoán một con đen nhánh đại thủ bắt lại được nhân khiến cho không thể động đậy duy trì liên tục hai giây ngâm sướng thời gian hai giây thời gian cột độ h a giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp cắt bá tước ta tuyển trạch vận thạch thiên hạng sách kỹ năng tô tẫn không do dự trực tiếp nói đây chính là cầm chú dù cho chỉ là cấp thấp nhất truyền kỳ cấp cầm chú nó cũng là cầm chú không khách khí chút nào nói cầm chú là pháp hệ nghề nghiệp mặt bài chiêu thức có cầm chú c ũ n g không có cầm chú pháp sư hoàn toàn là hai cái chức nghiệp không có học được cầm chú pháp sư cường thịnh trở lại cũng chỉ là một pháo đài nhưng mà học được cầm chú pháp sư cũng là một viên đầu đạn hạt nhân kiếp trước học được cầm chú pháp sư người chơi không một không phải ở vào pháp thần hành liệt mỗi một vị năng lực phá hoại đều có thể so với một cái cỡ chung công hội cùng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 mà ở sở hữu vô hạn hỏa lực bờ uff tăng lick tô t ấ n trước mặt cầm chú phóng ra độ khó trực tiếp cắt giảm phân nửa chỉ cần ba mươi giây n g â m sướng tô t ấ n có thể triệu hồi ra một viên đủ để hủy diệt hoàng hôn thôn khổng lồ v ẫ n thạch hệ thống ngươi thu được v ẫ n thạch thiên hạng sách kỹ năng hệ thống ngươi học xong v ẫ n thạch thiên hạng tô t ấ n bắt được sách kỹ năng sau đó không chút do dự nào mà đem học xong từ nay về sau tô t ấ n năng lực phá hoại lên mười cái đẳng cấp là chân chân chính chính nhân hình hạch đạn cho tản tiên sinh như vậy ta ở nơi này chờ mong tin tức tốt của ngươi sau đó liền rời đi thành chủ phủ không có ai chú ý tới trong hộp đen nhánh trái tim hơi nhúc nhích một chút vs canh thứ bảy cầu số liệu sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chương hai mươi sáu phần thưởng phong phú song đầu long chương hai mươi sáu phần thưởng phong phú song đầu long một bốn hoàng hôn thôn tô t ấ n tử trong truyền tống trận đi ra không để ý đến người qua đường người chơi nhóm kinh hô thẳng đến exit phòng thí nghiệm đi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 chờ ngươi chừng nào thì trở thành chính thức pháp sư liền tới xì、sì、lộ đế đô tìm ta à? ta ở liệt diễm trong pháp sư tháp chờ ngươi ezit nói lời này lúc khí thế trên người đột nhiên biến đổi biến đến thập phần cường thế phản phất phía trước cái kêu hòa ái ma dược đại sư chỉ là ngụy trang của hắn hiện tại mới thật sự là hắn kỳ quái vì sao ezit cho ta một loại cảm giác quen thuộc giống như là trong túi đeo l ư n g ác ma tâm bẩn giống nhau tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đến tận đây tô tẫn biết ezit báo thủ trước đưa nhiệm vụ mình đã toàn bộ hoàn thành từ giờ trở đi ezit báo thủ cái này duy nhất cấp độ sử thi nhiệm vụ mới xem như chân chính kéo ra màn tre t ô tẫn từ edit phòng thí nghiệm sau khi rời đi liền tới đến rồi một cái góc vắng vẻ sau đó đem mới lấy được s o n g đầu l o n g kêu gọi ra h ô n g ô s o n g đầu long đi ra trong nháy mắt liền phát sinh một tiếng rít gào chầm chầm ngay sau đó cảnh giác nhìn phía b ố n phía cuối cùng ánh mắt dừng lại ở t ô tận trên người cùng phía trước cảnh giác bất đ ộ n g s o n g đầu long nhìn phía t ô tận thời điểm trong ánh mắt mang theo một tia hiệu kỳ s o n g đầu long hình thể không t í n h lớn chỉ có chừng một mét cao cả người toàn thân vì màu tím đen một cặp màu đen cánh bằng thịt hai cái đầu nhìn qua không có gì khác nhau bất đồng duy nhất chính là ánh mắt nhan sắc một cái đầu lâu ánh mắt là dường như hỏa diễm một dạng màu da cam khác một cái đầu lâu ánh mắt lại là dường như loại băng hàn màu băng lam song đầu long thuộc tính cũng xuất hiện ở tô tận trước mắt song đầu long con non độ trung thành năm mươi một trăm phụ tùng phẩm chất hoàng kim cấp t r ủ n g tộc t i ể u đầu ác long đẳng cấp một hai trăm h hp hai trăm hai mươi ma lực giá trị năm trăm năm mươi năm h ò n g ngự vật lý tháng một mươi năm một năm phòng ngự ma pháp tháng một mươi năm một năm kỹ năng một t r ạ thái dịch hỏa d m t t n g miệng phun g bỏng trạng thái dịch hỏa diễm từ trong miệm phun ra nóng bỏng trạng thái dịch hỏa diễm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 nếu như trung thành h thấp r hơn ba mươi điểm như vậy sùng vật sẽ không nghe chỉ huy thấp hơn mười điểm sùng vật thậm chí biết công kích chủ nhân tôi tẫn nhìn còn có chút mập mạp song đầu long khỏe miệng không đủ câu dẫn ra vẻ mỉm cười cho dù là ở kiếp trước sùng vật khắp nơi trên đất đi thời kỳ như vậy một con song đầu lòng đều là cực kỳ hiếm hoi sùng vật cấp độ sử thi chủng tộc ván k h u ô n cựu đầu ác long tồn tại đưa cho song đầu lòng cực đại tiềm lực trưởng thành cứ việc bây giờ song đầu lòng sức chiến đấu không tính là mạnh mẽ nhưng chỉ cần thuận lợi lớn lên thực lực tuyệt đối phi thường kinh người tô tẫn còn nhớ rõ kiếp trước một con có truyền kỳ cấp chủng tộc ván khuôn thần thánh độc giác thú sùng vật đã bị xào đến rồi giá trên trời cuối cùng bị bạch sắt phong xa công hội lấy ba mươi ước điểm tín dụng cầm xuống về sau một lần công hội chiến trung cái này chỉ độ giác thú rực rỡ hào quang chỉ là trị liệu số lượng có thể địch nổi tôi tẫn không có lý do tin tưởng sở hữu càng mạnh t r ù n g tộc ván khuôn song đầu long sẽ thua bởi con tia độc rất thú húng chi song đầu long cũng không phải là phụ trợ hình s ú n g vật mà là càng hiếm hoi chiến đấu hình người tốt tiểu g i a hỏa tôi tẫn nhẹ nhàng đưa tay v ú t ve song đầu long hai cái đầu l â u song đầu long khởi điểm còn có chút né tránh bất quá rất nhanh liền cùng tôi tẫn biến đến thân mật nhẹ nhàng dùng đầu cùng lấy tô tẫn sau một lát một người một s ú n g xem như là thuộc lạc đối với tôi tẫn chỉ huy cùng mệnh lệnh song đầu long cũng sẽ cấp tốc làm g i phản ứng tôi tẫn đem song đầu long thu hồi sùng vật trong không gian hắn chuẩn bị đi trước hoàng hôn thôn sân rộng bại sạc đem trong túi beo lưng trồng coi chi thương đội thành đối với hắn thứ hữu dụng lại đi tìm một chỗ đem xong đầu long đẳng cấp dẫn tới ps đệ nhất càng hôm nay canh tư sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff eo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chương hai mươi bảy tay không bắt sói nữ võ thần ngọc vô song chương hai mươi bảy tay không bắt sói nữ võ thần ngọc vô song hai bốn hoàng hôn thôn sân rộng theo n g o ạ gia đẳng cấp đề cao thị trường giao dịch cũng biến thành bộ phát hưng hực trang bị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 như thế này t ô t ấ n luyện cấp cuộc hành trình nếu có bạo phá thuật ra nhập vào không thể nghi ngờ sẽ trở nên ung dung rất nhiều không ban lấy tiền ta đổi đồ vật ta muốn chiến sĩ toàn phong trạm sách kỹ năng hoặc là cuồng nộ cũng được mộ t bụng thủ lắc đầu lực chú ý lập tức bị tô t ấ n cả người hoa lệ trang bị hấp dẫn cũng không có chú ý tới tô t ấ n ai đi l ư ỡ n g dạng ta đều không có bất quá ta có thể nói cho ngươi biết cái này toàn phong trạm sách kỹ năng ở nơi nào ra t ô t ấ n nhặt lên trong gian hàng bạo phá thuật sách kỹ năng hắn chuẩn bị tay không bắt sói băng vào sống lại ưu thế tô tẫn tin tức vẫn là vượt lên đầu tất cả mọi người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 l đừng đừng đừng. nếu như tôi p h tẫn là một bừa bãi vô danh tiểu lâu la như vậy hơn phân nửa chính là bị trở thành lừa đảo cứ như vậy tôi tẫn không ngửng một chân một đường mượn đến rồi bạo phá thuật sách kỹ năng ở bắt được bạo phá thuật sách kỹ năng sau đó tôi tẫn tâm tình thật tốt đồng thời cũng đem nắm giữ tin tức như thực chất nói cho mùa bụng thủ địa điểm là máy xay gió thôn héo rũ rừng rậm nơi đó có một đám héo rũ thụ tinh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 t i ế n nhập bí pháp trạng thái thu được mười điểm pháp thuật xuyên tấu thuấn phát hình pháp thuật duy trì liên tục mười giây thời gian c u ậ n độ hai trăm bốn mươi giây tiêu hao ba trăm điểm ma lực giá trị không cách nào t h ắ n g cấp vô hạn hỏa lập bản bí pháp t i ế n nhập bí pháp trạng thái thu được mười điểm pháp thuật xuyên tấu thuấn phát hình pháp thuật duy trì liên tục mười giây thời gian c u ậ n độ một trăm hai mươi giây không tiêu hao không cách nào t h ắ n g cấp có thể tôi tẫn nhìn xong bí pháp thủ trạc thuộc tính phía sau liền quả đoán nói ra trông coi chi thương thành tựu thanh đồng cấp vũ khí thuộc tính chỉ có thể coi là được với cũng không t h lắm hơn nữa tôi tẫn cũng không dùng được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 trong thực tế bằng hữu sao ngọc vô song dò xét tính mà h ỏ i tham thời khắc chú ý tô t ấ n biểu tình nàng lần này tới không chỉ là vì thanh đồng cấp trường thương còn có chính là muốn nếm thử kéo tô t ấ n vào ngừng chiến công hội bất quá ngọc vô song rất thông minh nàng không có đem chính mình ý nghĩ biểu lộ được hết sức rõ ràng nàng dự định từ từ đ ổ chi đánh trước tham tô t ấ n cùng thiết huyết quan hệ ta nhớ ta không nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi tô t ấ n ngữ khí trở nên có chút lãnh đạo ta chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi chớ để ở trong lòng ngọc vô song nghe vậy không khỏi có chút buồn b ự c nàng phát hiện tô t ấ n cái r a hỏa này liền cùng g ô miếng đầu giống nhau biểu tình mãi mãi cũng gương mặt đ ạ m mạc tốt lắm ta còn có một số việc đi trước t ô t ấ n hướng ngọc vô song cáo tử liền xoay người rời đi giao dịch đã kết thúc t ô t ấ n lấy được vật mình m u ố n không cần phải lại tiếp tục đợi tiếp hãn thời gian hệ phi thường đáng giá sớm một chút đạt được mười cấp hoàn thành trước nghiệp c h u y ể n chính thức mới là vương đạo nhìn t ô t ấ n rời đi bối ảnh ngọc vô song đôi mi thành tú cao lại nàng phát hiện mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau nói chuyện trời đất quyền chủ động vẫn bị tô t ấ n vững vàng nắm ở trong tay ngọc vô s o n g vẫn nằm ở bị động hoàn cảnh điều này làm cho tính tình ư u việt ngọc vô s o n g thập phần không dễ chịu cho tàn có ý tứ pháp sư ngọc vô s o n g đôi môi khẽ nhúc ních trong đôi mắt đẹp lóe ra không rõ còn mang ps canh thứ ba c ầ u số liệu chống đỡ sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu c ầ u bờ uffl c ầ u cất giữ c ầ u hoa tươi c ầ u t h u ố c d i ụ c thêm phiếu c ầ u bình luận sách chương hai mươi chín video đưa tới manh động không lên khóa bạch ngân bảo dương chương hai mươi chín video đưa tới manh động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 cảm tình đúng chỗ tô tẫn tự nhiên mà vậy thì sẽ gia nhập thiết t h ậ p tự thiết huyết hội trưởng không có ý tứ ngươi còn là tìm người khác ca ta có một số việc tô tẫn trả lời tô tẫn biết đến một điểm n à y sinh mới so với hiện giai đoạn sở hữu người chơi cộng lại biết được còn nhiều hơn một cái cấp tám g ã ngoại bút đối với hắn mà nói thật không có lực hấp dẫn gì vậy được rồi thiết huyết có chút tiếp hận nói ra có tô tẫn ở đây hắn có tự tin trăm phần trăm cầm x u ố n g b ộ t bất quá tô tẫn không nghĩ đến hắn cũng không còn biện pháp cơ cầu đúng rồi cho tàn huynh đệ còn có một việc chính là trên diễn đàn có người ở nghi vấn chúng ta thủ sát sự tình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 không thành vấn đề thiết huyết hội trưởng ngươi liền yên tâm lớn mật phát ra tô t ấ n trả lời tô t ấ n minh bạch thiết huyết ý tứ thế nhưng hắn cũng không sợ có người biết tới gây khó khăn cho hắn vô hạn hỏa lực là vĩnh c ử u tăng l í c h ì n h bờ uff vô luận như thế nào cũng sẽ không từ tô t ấ n trên người biến mất chỉ cần tô t ấ n người đang như vậy vô hạn hỏa lực bờ uff liền ở vĩnh c ử u trói chặt người khiêu chiến chi giới cũng giống như vậy hơn nữa nắm giữ vẫn thạch thiên hàng cái này chuyển kỳ cấp c ầ m chú tô t ấ n cũng không phải là ai nghĩ bóp là có thể bóp trái ở mềm nếu như có người muốn thăm d ọ một cái tô tẫn thực lực như vậy tô tẫn không ngại làm cho hắn thể nghiệm bông chốc bị v kết thúc cùng thiết huyết nói chuyện phiếm t ô tẫn đi tới v à n stạ thành giã ngoại hắn chuẩn bị một hơi thở lên tới mười cấp sau đó sẽ trở lại v à n stạ thành hoàn thành c h ứ c n g h i ệ p c h u y ể n chính thứ bốn chư thần lê minh quan phương diễn đàn l ạ n g y ê n không hơi t h ở gian một cái tên là vong linh hầm mỏ thủ sát thiếp mời xuất hiện ở diễn đàn trang đầu thiếp mời nhiệt độ lấy một cái cực kỳ kinh người tốc độ hướng về phía trước thoang t h ă n g lấy rất nhanh liền vượt qua hiện tại hot t o p i mở tổ t i ệ p người là thiết thập tự công hội diễn đàn hảo t h i ế t mời cũng không có xứng bất luận cái gì văn án chỉ có một cô linh linh video điểm vào cái này trong bài bột vây xem người chơi hầu như đều là khó có thể tin hà to miệng bởi vì nội dung của video thật sự là quá mức kinh thế hai tục tô tất một mình đấu vong linh giám công giai đoạn sở t r i ể n lộ ra tinh chuẩn thời gian năng lực tính toán tinh diệu pháp thuật phối hợp cũng rơi vào rồi sở hữu ngoạn ra trong mắt video bài trả lời phía dưới cũng là thuần một sắc khiếp sợ hạ sĩ mô tổ có chân kiến nghị trực tiếp kéo đến một hai mươi ba các ngươi sẽ trở về cảm tạ ta đúng quần dấu lôi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 cho tàn cái này ai đi đối với nàng mà nói thập phần xa lạ giống như là từ trong kẽ đá bể ra giống nhau có như vậy kỹ thuật ở ngọc vô song không tin t ô tẫn là một manh mối người chơi nàng càng muốn h ỏ i nghi t ô tẫn là đã từng một cái pháp hệ chức nghiệp cao thủ à cờ lồn huyết phù đồ nhìn thiết thập tự tuyên bố đi ra tiến công chiếm đóng video sau đó trực tiếp cho giết chóc tử mệnh lệnh giết chóc ta bất kể ngươi cho ta dùng phương pháp gì trong vòng một tháng ta muốn chứng kiến người pháp sư này trở thành p h ù đồ công hội người tiền tài mỹ nữ tinh anh đoàn thủ tịch pháp sư ta đều có thể cho hắn chỉ cần hắn có thể gia nhập vào chúng ta phủ đồ công hội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 b ạ o phá thuật thành t i h u thuấn phát hình phạm vi thương tổn pháp thuật đáng giá tô t ấ n cái này một cái kỹ năng điểm nhặt chiến lợi phẩm sau đó tô t ấ n cùng s o n g đầu lòng tiếp tục hướng phía yên tính c h i xâm ở c h â sâu trong đi tới lúc này cách đó không xa một mảnh đất c h ố n g xuất hiện ở tô t ấ n phạm vi nhìn ở giữa làm người khác chú ý nhất chính là chính giữa đất c h ố n g đặt vào một cái ngân chất cái dương bạch ngân bảo dương ta nhớ không lầm đó là một không có lên khóa bạch ngân bảo dương có tỷ lệ nhất định có thể khai ra thứ tốt nếu như là lần đầu tiên mở ra nói cái kêu trăm phần trăm có thể có được thứ tốt tô tẫn tìm kiếm trong trí nhớ tư liệu rất nhanh liền chiếm được đáp án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 cảm ơn các thư hữu chống đỡ cảm ơn bạn đọc i y ê hai t ấ m v a tháng hiện tại không thể phát một trường ở nơi này cảm tạ một cái Sách mới công bố, cầu toàn bộ số sách, báo, báo, khác, công cầu cầu cầu cất、Dữ. cầu hoa tươi. cầu thúc dục thêm phiếu. cầu bình luận sách. chương、30. cùng trường báo. Vương giả công、hội. chương、30. cùng trường báo. Vương giả công hội. Vì hoa tươi tăng thêm. cùng yêu vương đẳng cấp, 7 cấp bậc, bạch cấp loại khác. Tinh anh công kích, hoa thêm phiếu, bình hội, hội, hoa thêm, thụ tinh anh phòng mới liệu, giữ, tươi, giã giả giã giả tươi giã loại toàn luận trường vương trường vương tăng vương đẳng ngân ngự bố, bộ bờ UFFL, yêu vật lý vì 200-200, kỹ năng 1, cùng gia sinh trưởng cùng gia thụ yêu vương có thể để thẳng chính mình 20% n ă n g lực công kích tăng lịch duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu thời gian cột đồ 30 giây tiêu hao 50 điểm ma lực giá trị tối đa điệp ra năm tầng kỹ năng 2, triệu hoán thụ yêu c ù n g giả thụ yêu vương có thể triệu hoán một con cấp 6 cùng giá thụ yêu chiến đấu duy trì liên tục 60 giây thời gian cột đồ 60 giây tiêu hao 50 điểm ma lực giá trị tuy là trước mắt cái này chỉ cùng giá thụ yêu vương là bạch ngân cấp quái vật tinh anh thế nhưng thuộc tính đối lập thanh đồng cấp lính chủ vong linh giám công thuộc tính vẫn còn thì kém rất nhiều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 tô tẫn lập tức điều khiển hỏa nguyên tố đi tới cùng giá thụ yêu vương trước người phát khởi công kích hai mươi lăm một cái đỏ t h ắ m chữ số tự cùng giá thụ yêu vương trên đầu p h i ê u khởi cùng giá thụ yêu vương lập tức biến đến c n g bạo hướng phía hỏa nguyên tố chính là một cái cây giỏi công kích tám mươi bảy chiến đấu chính thức khai hỏa bí pháp tự tiêu tô tẫn đầu tiên là mở ra bí pháp thủ c h ạ c kèm theo bí pháp kỹ năng thu được mười điểm pháp thuật xuyên đấu ý vị này cùng giá thụ yêu vương phòng ngự ma pháp đối với tô tẫn mà nói chính là số、0. kế tiếp mười giây bên trong tô tẫn đối với cùng giá thụ yêu vương tạo thành thương tổn、Toàn、bộ đều sẽ là chân thực thương tổn một h i u d cái không gì sánh được kinh người thương tổn trữ số từ cổng giá thụ yêu vương trên đầu bay lên cái này một cái hỏa cầu thuật trực tiếp mang đi cổng giá thụ yêu vương tiếp cận bốn năm hp bây giờ tôi tẫn trí lực thuộc tính trị số là một trăm bốn mươi ba điểm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 b ạ c h c ố t tiễn hugh một đạo tái nhuận cốt t i ễ n từ tô t ấ n pháp trượng mũi nhọn bán ra tốc độ nhanh đến mắt thường hầu như nhìn không thấy trong nháy mắt liền bệnh chung cùng giá thụ yêu vương 540. lại là một cái kinh người thương tổn phiêu khởi cùng giá thụ yêu vương d á n h máu bị triệt để thành k h ô n g cùng giá thụ yêu vương phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng rít ầm ầm vỡ vụn thành đầy n g ả y cành khô lá dụng chỉ để lại đầy mặt đất trang bị cùng tiền tệ hệ thống ngươi thành công đánh chết cùng giá thụ yêu vương thu được một điểm điểm kinh nghiệm hệ thống sùng vật của ngươi song đầu lòng thu được một trăm điểm, điểm kinh nghiệm hệ thống sùng vật của ngươi song đầu lòng đẳng cấp tăng lên tới hai cấp một trăm h p một trăm ma lực giá trị m ộ ư ơ i năm điểm ma pháp công kích năm điểm vật lý công kích m ộ ư ơ i điểm phòng ngự vật lý m ộ ư ơ i điểm phòng ngự ma pháp tô t ấ n đem thăng hết cấp song đầu long thu vào khu vực này giã quái hắn rõ ràng được không sai b i ệ t lắm nhất thì bán hội rất khó có chiến đấu xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bí pháp thủ trạc ải kém này giá trị đối phó loại ma pháp này phòng ngự thấp quái vật bí pháp thủ trạc mang tới tăng phúc không thua gì một kiện hoàng kim trang bị xem ra ngọc vô song cũng không rõ ràng pháp thuật xuyên thấu ở một cái pháp thương kinh khủng pháp sư trong tay ý vị như thế nào cuộc mua bán này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 cái kia đó là có thể đánh cắp người khác mới sử dụng qua pháp t h u ậ t đồng thời lấy mạnh hơn phương thức thả ra ngoài g ậ y ông đập l ư n g ông ta nhớ được cái kèm này tổng cộng chia làm thành năm phần thu thập được hai phần mảnh nhỏ có thể sơ bộ sử dụng có một phần mảnh nhỏ dường như đang ở đẹp lộ trong pháp sư t h ắ p mặt t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng kế tiếp mục tiêu lại thêm một người còn như tợ ờ rẽ cd ân tàng bảo đồ t ô tẫn nói thật không có ấn tượng gì tàng bảo đồ loại này vật phẩm k i ế p trước cực ít có người công bố ra thu thập được tương quan vật phẩm nhân đại thể đều sẽ tuyển trạch buồn bực phát đại tài không gặp qua nhiều lộ ra t ô tẫn đem lưỡng dạng đạo cụ thu vào trong túi leo lưng đ ộ tạ nhiên phân hồi bị một l o n thanh âm hấp dẫn n tạp hấp sai chú âm lực ý, g ư ơn i ó i nơi Bảo hả? nào Dương ở tạo i s a còn không thấy? phi ca ngươi đừng hoảng sợ, tạ h phía ì ở trước, bất quá có một có con b quá c ơn i tạo h phân nhất t tạ quay ngươi kiện bị. ơn phi ca tô ạ tạ ơn t phi ca. tấn theo tiếng kêu nhìn lại thấy mười người đang hướng phía hắn nơi đây đi tới dẫn đầu là một cấp sáu chiến sĩ ai đi lạ bay về phía người h ắ p g ư ờ n g bay về phía người khác giường thấy đầy đất đống hỗn độn còn có được mở ra bảo dương trong nháy mắt liền m ì n h bạch chuyện gì xảy ra phi ca người pháp sư này là cho tàn phi ca bột không có bảo dương cũng mất chúng ta thật xa chạy như thế một chuyến kết quả cái gì đều không gặp may quá khinh người a bay về phía người khác giường nghe bên thai đội viên nghị luận không khỏi hít sâu mấy cái biểu tình từng bước g i ữ tợn bọn họ m ộ ư ơ i người thật xa đã chạy tới chính là vì cái hòm nóng này kết quả nhưng bây giờ nói cho bọn hắn biết bảo dương không có bột cũng mất điều này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu tôi v n không để ý đến m ư ơ i người nghị luận chuẩn bị xoay người lý khai chúng ta vương giả công hội nhưng là bài danh thứ chín mươi bảy đại công hội muốn ngươi trang bị là để mắt ngươi đúng vậy a đúng vậy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 không biết các ngươi có nghe hay không quá một câu nói tô tẫn thanh em đột ngột trong rừng rậm vang lên lãnh đạo ngữ điệu làm cho vương giả công hội mười người cảm thấy một hồi lưng lạnh cả người thích nói nhà người đều không sống lâu vừa dứt lời một cái ánh sáng nóng bỏng điểm trong rừng rậm lóng lánh r ự c lên một viên to lớn hỏa cầu gào thét hướng bay về phía người khác giường bay tới ngoa t à o bay về phía người khác giường chứng kiến cái kia nóng rực hỏa cầu đồng t ử trong nháy mắt co rút nhanh phát sinh một tiếng thê lương tiếng la nhưng là đã muộn tô tẫn pháp thuật ngâm sướng thời gian là đồng đẳng cấp ngoạn gia phân nửa người bình thường rất khó phản ứng kịp h ò a cầu mệnh trung bay về phía người khắc giường ở tại trên người ẩm ẩm nổ bể ra tới đỏ tươi thương tổn trị số tùy theo phiếu khởi bay về phía người khắc giường trực tiếp bị miễu sát hệ thống người chơi cho tàn đối với n g ư ơ i phát khởi ác ý công kích ngươi và ngươi cho ở tiểu đội có ba mươi phút tiến hành tự vệ phản kích hệ thống ngươi đã tử vong bay về phía người khắc giường thu được gợi ý của hệ thống thời điểm trò chơi hình ảnh đã biến thành hát bạch cả ngươi vẫn còn khiếp sợ và đờ đẫn trạng thái hắn chẳng thể nghĩ tới tô tẫn cũng dám hướng hắn chủ động khởi xướng công kích hắn cũng không còn nghĩ đến chính mình sẽ bị tô tẫn một phát hỏa cầu thuật cho mang đi. Fika. Fika chết rồi. Mà mẹ nó.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 nhưng t ô t ấ n là ngọn lửa thông thường pháp sư sao hòa pháp người chơi d ơ tay lên bên trong pháp trượng ngâm s ư ớ n g hỏa cầu thuật chú ngữ còn lại năm tên người chơi cũng làm lấy không sai biệt lắm động tác pháp thuật đối h o anh sao thật không biết là người nào cho tự tin của các ngươi t ô t ấ n nết miệng lên một vệt nụ cười trào phúng đồng dạng d ơ tay lên bên trong pháp trượng luận pháp thuật đối h o anh t ô t ấ n cho tới bây giờ liền không có sợ qua người nào hòa cầu thuật bạch quốc tiễn hòa diễm vũ liệt diễm trùng kích dẫn hòa thuật ở ngắn ngủi ba giây đồng hồ bên trong t ô t ấ n liền thi triển ra ngũ cái bất đồng pháp thuật một đạo tiếp một đạo pháp thuật làm cho đối thủ căn bản không có phản kích cơ hội vô l u ậ n là ngâm sướng thời gian vẫn là làm lệnh giảm bớt thậm chí là ma pháp công kích t ô t ấ n đều là n g h i ệ t ép sáu gã người chơi bị tô t ấ n pháp thuật tuần hoàn đánh liên tục bại lui lượng máu cũng là cấp tốc giảm xuống vì sao thương tổn của hắn vượt qua ta nhiều như vậy à cái này ngâm sướng thời gian cũng quá nhanh n a đối mặt tô t ấ n pháp thuật á c chế họa pháp người chơi trong lòng trừ khiếp sợ ra còn có chính là xích loa loa đô đồ kỵ đồng dạng đều là họa diễm pháp sư vì sao t ô tẫn cùng hắn không giống mới bất qua vấn đề này hỏa pháp người chơi cuối cùng là được không đến bất luận cái gì câu trả lời k e m theo tô tẫn cuối cùng một phát bạo phá thuật sáu cái người sinh mệnh giá trị cũng bị thanh không trên mặt đất lại thêm sáu cỗ thi thể đến tận đây vương giả công hội tinh anh tiểu đội toàn d i ệ t hệ thống người đánh chết người chơi tinh h ỏ a anh ngữ điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi toàn sáo ngũ tam điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi giáo tài toàn bộ giải khai điểm tội ác một hệ thống người kích sát người chơi số lần đạt được mười một giải tỏa danh xưng mười người chém thanh đồng cấp danh xưng đeo hiệu quả tôi tẫn g thấy. Điểm điểm tô thấy thế ư không khỏi lắc đầu cười khổ nói một mươi điểm điểm tội ác là một cái đường danh giới một mươi điểm trở lên điểm tội ác người chơi không cách nào tiến vào thành thị hơn nữa tử vong cũng nhất định sẽ rất cấp làm rơi đồ thế nhưng chỉ cần kích sát một mươi con quái vật điểm tội ác sẽ gặp giảm một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 b i cảm ơn bạn đọc ngũ hành thiếu tiền vé thang chống đỡ sách môi công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ usf cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thiên phiếu cầu bình luận sách chương ba mươi hai xương đ ô nhất điều long vương giả công hội truy s á t lệnh chương ba mươi hai xương đ ô nhất điều long vương giả công hội truy s á t lệnh hai bốn t ô t ấ n nhìn trước mắt cái này nỡ nụ cười ác đ i ề u d ở ý trong đầu cấp tốc hiện ra liên quan tới xương đô nhất điều long sự tích xương đô nhất điều long trò chơi giới giải trí tiên phong chuyên chú trò chơi ngu nhạc bắt quái cùng đường viện hoa tân văn ở giới du hy danh khí cực đại tiếp trước chư thần lê minh rất nhiều đại sự ký đều có thể nhìn đến bóng dáng của hắn xương đô nhất điều long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 Cái n à y đ ư a t ớ i biết tồn chu h t a nội g nguyên tư khăn ế m diễm sao xương đô nhất điều long không chút nào hoảng loạn thập phần tự nhiên nói ra tồn chu nội diễm có chút ấn tượng ta biết hắn là một cái truyền kỳ cấp hỏa diễn pháp sư bất quá đã chết có mấy trăm năm tôi tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên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 cho tàn đại thần dễ dàng có thể thêm cái h ả o hữu sao ta có thể sẽ cần trợ giúp của ngươi s ư ơ n g đ ô nhất điều long đem tư thái của mình bày rất thấp trong này rất lớn trình độ là bởi vì vừa rồi tô t ấ n biểu hiện kinh người người có thực lực vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ thắng được tôn trọng của người khác không thành vấn đề tô t ấ n gật đầu trợ hướng s ư ơ n g đ ô nhất điều long đem tới một cái bản thân xin kiếp trước bởi vì m u ộ n vào trò chơi thời gian nửa tháng sở dĩ sơ kỳ rất nhiều đại sự món tô t ấ n chỉ có thể từ trên diễn đàn hiểu được hiện tại có như vậy một cái trực tiếp tham dự vào đại sự kiện chính giữa cơ hội đặt ở trước mặt tô t ấ n có thể sẽ không bỏ qua hệ thống xương đô nhất điều lòng đồng ý bạn tốt của người xin cùng xương đô nhất điều lòng lẫn nhau thêm b ạ n thân sau đó tô t ấ n liền rời đi yên tinh rừng rậm hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một đó chính là lên tới m ộ ư ơ i cấp tiến hành chức n g h i ệ p c h u y ể n chính thức và sẽ tạo giới thành thuộc nguyện giả chấn điểm phúc sinh bá bá bá từng đạo bạch quang phóng lên cao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 mười người bị một cái pháp sư đoàn diện mở cái gì quốc tế vui bừa vong du tiểu thuyết cũng không dám như thế viết ngươi là nói thật chứ các ngươi mười người bị một cái pháp sư cho đoàn diện không sai ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta một lần từ đầu tới đuôi nói cho ta một lần nếu như hắn thực sự khi dễ các ngươi ta tự mình tìm hắn đòi lại công đạo bay về phía người khác giường nghe vậy con ngươi đảo một vòng đáy lòng dâng lên một tia trả t h ù tô t ậ n ý tưởng ngược lại cảnh tượng lúc đó chỉ có tô tẫn cùng bọn họ mười người biết mặt cho hắn làm sao loạn biên cũng không còn sự tình chúng ta tới đến hầu tử nói địa phương Có m ộ tốt nguyên h anh cùng một cái cho tàn làm là ta vương giả công hội không người là sao từ giờ trở đi đem cho tàn tính vào vương giả công hội sổ đen làm cho công hội thành viên gặp một lần giết một lần làm cho công hội người lập tức đi trên diễn đàn mở t ổ t ít cho tàn một ngày không xin lỗi chúng ta một ngày không x i h ủ y bỏ truy sát lệnh cảm ơn hội trưởng nghe được vương giả thiên hạ quyết định bay về phía người khác giường trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên màu sắc vương giả công hội tuy là bài danh chỉ có chín mươi bảy thế nhưng thực lực lại không thể khinh thường ở vương giả công hội tính bằng đơn vị hàng nghìn thành viên dưới sự đổi g i ế t tô tẫn như vậy một cái độc lang người chơi căn bản không hề sức chống cự đây chính là công hội lực lượng rất nhanh chư thần lê minh q u a n phương trên diễn đàn liền xuất hiện vương giả công hội đối với tô tận truy sát lệnh người rét ta m ư ơ i người ta giết người trăm lần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 chọc cho vương giả công hội tức giận như vậy đại u y thiên long hàng ă n dưa nếu như chư thần lê minh cũng có h ó t x ệ ập lời nói như vậy ta cho tàn đại thần chính là không nghi ngờ chút nào h ó t x ệ ập thể chất một ngày một cái h ó t x ệ ập thích uống có la chỉ có một mình ta chú ý tới tiêu đề sao cho tàn đại thần chẳng lẽ là giết vương giả công hội mười người thuộc gia nhà máy lao bản phía trước có người chứng kiến vương giả công hội mười người tinh anh tiểu đội ở điểm phục sinh đồng thời sống lại xem ra có thể là bị cho tàn giết chết bất quá cho tàn tại sao muốn giết mười người này đâu bay về phía người khác dưỡng mọi người khỏe ta là tinh anh tiểu đội trưởng á phi ta nói rõ một chút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 Cho trong à làm n thần không cùng bảo dương, vương giả công hội mười người làm mình đại đầu đôi đoạt đi tới cái giả hội tới từ t buộc sẽ gì có bảo lấy e trọc cho à đại thần, đánh thần, h n k ô lại còn ở nơi này cố sự, thực sự là nơi biên cưới chết người. còn cố thực chết này Trong ở sự, sự video dung tự nhiên là tô t ấ n cùng vương giả công hội m ộ ư ơ i người mâu thuẫn nguyên nhân gây ra trải qua kết quả từ vừa mới bắt đầu bay về phía người k h á c giường chủ động khiêu khích sau đó bị tô t ấ n một phát h ỏ a cầu thuật mang đi rồi đến tô t ấ n pháp thuật áp chế sáu người đều bị xương đô nhất điều long lấy chụp lén góc độ do rõ ràng ràng thâu xuống tới chân tướng của chuyện cùng bay về phía người khắc giường nói hoàn toàn chính là hai cái g i dấp mười người bị người khác giết hết chỉ biết tiếp tục gọi người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 truy sát lệnh không chết không nớt chương ba mươi ba diễn đàn xoay ngược lại truy sát lệnh không chết không nớt ba bốn gọi ta mở tờ vương giả công hội tài nghệ không bằng người l ậ t ngược phải trái c u n g h ộ i tử tổ đội liền mạnh mẽ vương giả công hội tài nghệ không bằng người l ậ t ngược phải trái thích uống có la vương giả công hội tài nghệ không bằng người l ậ t ngược phải trái cơ hội là trong nháy mắt toàn bộ thiếp mời hồi phục đều bị cái này m ộ ư ơ i hai cái chữ chứng cứ người chơi nhóm khi biết bị lừa dối sau phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát ra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 là một m công hội hội trưởng bị tay người phía dưới lừa dối làm thương sự đổi ai tới cũng sẽ không cảm thấy thoải mái vốn là vương giả thiên hạ là muốn nhờ vào đó cơ hội đem tên vương giả công hội đánh ra đ á p nạn một cái nói nghĩa huynh đệ tức giận công hội hình tượng nhưng là bây giờ cái tình huống này vương giả công hội lâm vào tình cảnh tiến tới lương nan tiếp tục đối với tô t ấ n truy sát lệnh sẽ để cho công hội danh tiếng triệt để xú rơi hủy bỏ truy sát lệnh cũng sẽ để cho người khác cảm thấy vương giả công hội là sợ tô t ấ n sẽ để cho công hội thành viên cảm thấy thật mất mặt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 sơ cấp vong linh l i ệ p s á t giả chương ba mươi b ố hoàng kim chi thành vẹn đoạt gồng sơ cấp vong linh l i ệ p s á t giả bốn bốn và sạc tạ n g o à i thành thành một mảnh không biết tên khu vực đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình tô t ấ n tự nhiên là không biết chút nào coi như cảm kích tô t ấ n cũng sẽ không quá nhiều đi để ý tới truy sát lệnh tới một người tô t ấ n giết một cái nếu như ngay cả bài danh tới gần một trăm vương giả công hội đều sợ vậy làm sao đi tìm c à n g thêm cường đại p h ù đồ công hội báo thủ chớ đừng nhắc tới ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp lúc trở thành sau cùng đại ma vương xuyên qua tảng lớn khu rừng rậm rạp tô tẫn đi tới một mảnh sa m ạ n sa mạc ở giữa một tòa cổ thành phế tích xuất hiện ở tô tận trước mắt cao ngất tường thành ở trên trăm năm gian khổ a n mòn phía dưới đã biến đến tàn phá bất ham bất quá vẫn là có thể nhìn ra đã từng đ ư n g nét cổ thành trung ương là một tòa hùng vị sân đấu từ một khối khối đá lớn trồng chất mà thành trên tường thành điêu khắc cổ xưa lại cứng cắp có lực văn tự cùng tịch liêu hoàn g cảnh hòa làm một thể một c â trọng lịch sử cảm giác nhất thời đập vào mặt hệ thống ngươi phát hiện cổ thành vẹn đ ò n gồng điểm kinh nghiệm mười cuối cùng cũng là tìm được cổ xưa hoàng kim chi thành vẹn đ o ạ gồng tô tẫn lẩm nói cùng xương đô nhất điều long phân biệt sau đó t ô tấn liền muốn tìm một một chỗ yên t ĩ n h h ả o h ả o l ư ỡ i cấp thuận tiện đem điểm tội ác quét xuống sở dĩ hắn liền tìm đến nơi này kiếp trước có người chơi từng ở chỗ này đã từng nhắc kiện chuyển kỳ cấp trang bị s a u lại cái này chuyển kỳ cấp trang bị một lần nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ đây cũng là tô tấn mục đích của chuyến này một trong t ô tấn dọc theo tường thành đi một khoảng cách sau đó từ cửa thành đi vào cổ thành hệ thống n g ư ờ i đã tiến nhập cổ thành vẹn đ ọ n gồng t ô tấn vừa bước vào cổ thành liền cảm thấy một hồi khí tức ấm xâm đập vào mặt phạm vi nhìn phía trước là một mảnh kéo không dứt mạch cốt phế tích trên mặt đất hiện đầy xâm xâm mạch không có dấu hiệu nào tường cổ một bạch cốt từ dưới đất chậm rãi bỏ dậy hợp thành một mảnh trắng xóa bạch cốt quân đoàn tô tẫn trước mắt cũng xuất hiện hợp thành chi này bạch cốt quân đoàn quái vật thuộc tính k h ô lâu thủ vệ đẳng cấp m ộ ư ơ i loại khác phổ thông công kích tháng m ộ ư ơ i năm một bốn phòng ngự vật lý ba phòng ngự ma pháp ba hp hai trăm hai mươi k h ô lâu cung tiến thủ đẳng cấp m ộ ư ơ i loại khác phổ thông công kích một mươi năm hai mươi phòng ngự vật lý hai phòng ngự ma pháp hp một trăm một trăm h khâu lâu chiến sĩ đẳng cấp m ư ơ i loại khác phổ thông công kích tháng m ư ơ i hai năm một năm phòng ngự vật lý hai phòng ngự ma pháp hai hp một trăm năm mươi một trăm năm mươi những thứ này bạch cốt sinh vật lượng máu không cao lực công kích cũng không mạnh mẽ phòng ngự cũng rất thấp duy nhất đáng ra xương đạo chính là bạch cốt quân đoàn quái vật số lượng l i ế c nhìn lại r ầ m rạp tất cả đều là đầu khớp xương quái vật t ô tẫn thấy thế khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ mỉm cười chỗ n h ư vậy với hắn mà nói chính là luyện cấp thánh địa t ô tẫn lập tức đem xong đầu l o n g phóng ra khiến nó đợi ở một bên hòa tương thuật hòa diễm vũ liệt diễm trùng kích bạo phá thuật từng cái cường đại hỏa diễm hệ pháp thuật từ tô tẫn trong tay phóng thích ra ngoài cách đó không xa bạch cốt phế tích nhất thời giấy lên một hồi lửa lớn rừng rừng. 320, 331, hai trăm chín mươi mốt từng cái đỏ tươi thương tổn trị số từ bạch cốt sinh vật trên đầu bay lên trong nháy mắt thanh không máu của bọn họ khe yếu đ ớt bạch cốt dường như rơi xuống đất thủy tinh vỡ vụn thành mảnh nhỏ bạch cốt sinh vật phòng ngự ma pháp đều rất thấp tô tẫn tạo thành thương tổn hầu như giống như là chân thực thương tổn hệ thống vượt cấp giết quái thu được hai mươi phần trăm kinh nghiệm thêm được hệ thống người đánh chết khô lâu thủ vệ thu được bốn mươi điểm, điểm kinh nghiệm hệ thống người đánh chết khô lâu chiến sĩ thu được bốn mươi điểm, điểm kinh nghiệm hệ thống sùng vật của ngươi song đầu lòng đẳng cấp tăng lên tới ba cấp 100 h p 100 m a lực giá trị 15 điểm ma pháp công kích 5 điểm vật lý công kích 10 điểm phòng ngự vật lý 10 điểm phòng ngự ma pháp hệ thống sùng vật của ngươi song đầu lòng giải tỏa kỹ năng thâm viên khí tức thâm viên khí tức thâm viên sinh vật đặc hữu khí tức có thể đối với chung quanh những sinh vật khác tạo thành sơ cấp uy hiếp hiệu quả khiến cho chúng nó phổ thông công kích có tỷ lệ nhất định 10%, t h ấ t bại hệ thống đánh giết q u á i vật số lượng đạt được 10, điểm tội ác một hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm chín cấp hp m ộ m a lực giá trị một h u được n điểm tự do điểm thuộc tính m điểm điểm kỹ năng Hệ h t ố như g vậy luyện cấp hình ảnh phổ thông người chơi nghị cũng không dám nghĩ tuy ý phóng thích pháp thuật tuy sàng khoái thế nhưng lam lượng vấn đề cũng là quấn quanh phổ thông ngoạn ra một vấn đề khó khăn không nhỏ đại đa số pháp sư người chơi kỹ năng còn không có thả hết một vòng lam lượng cũng đã thấy đáy nhưng mà đắt giá ma lực dược để làm cho không ít người t r u n ước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 tôi tẫn tự lẩm bẩm kiếp trước liên quan tới ezit nhận thức phần nhiều là đế tử đông lại thời gian tôi tẫn chỉ hiểu do ezit bộ phận nội tình hiện tại xem ra ezit b a o t h ủ cái này duy nhất cấp độ xử thi nhiệm vụ phía sau e rằng cất g i ấ u tôi tẫn không biết đồ đạc cũng không lâu lắm bạch cốt nơi phế tích vong linh sinh vật liền bị tôi tẫn quét một cái sạch tôi tẫn lại nhận được một cái gợi ý của hệ thống hệ thống đánh giết quái vật số lượng đạt được mười điểm tội ác một hiện nay điểm tội ác năm hệ thống kích sát vong linh sinh vật số lượng đạt được năm mươi giải tỏa danh xưng sơ cấp vong linh liệp sát giả sơ cấp vong linh liệp sát giả thanh đồng cấp danh xưng đeo hiệu quả đối với vong linh sinh vật vong linh chủng tộc người t r ờ i tạo thành thương tổn đ ề thăng năm hiện nay kích s á t vong linh sinh vật số lượng năm mươi danh xương thăng cấp cần lại kích s á t vong linh sinh vật số lượng một trăm l ps canh thứ tư cầu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uffl cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chương ba mươi lăm khô lâu rác đấu sĩ bạch cốt giả diện chương ba mươi lăm khô lâu rác đấu sĩ bạch cốt giả diện một sáu tô tấn đem vong linh liệp sắt giả danh xương đội phục beo ở trên người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 t ô tẫn tiếp lấy đi về phía trước tiến nhập một mảnh phạm vi nhìn thập phần bao la khu vực đây là một tòa tàn phá sân đấu diện tích cực đại chu vi trải rộng không c h ọ n vẹn kiến trúc và bạch cốt phế tích từ kiến trúc hải cốt chung có thể mơ hồ nhìn ra đã từng kiến trúc đ ư n g nét không khó tưởng tượng nơi đây đã từng là một mảnh bực nào to lớn nguy nga kiến trúc hệ thống ngươi phát hiện v ẹ nó đ giống rác đấu tràng điểm kinh nghiệm mười rác đấu tràng tiếp trước ngày đó thiếp mời cũng không có cặn kẽ miêu tả ở bên trong tòa thành cổ tăng ộ chỉ nói chiếm được nhất kiện truyền kỳ cấp vật phẩm mạnh v ụ kế tiếp còn là cẩn thận tốt hơn t ô tẫn ở thầm nghĩ trong、lòng. giác đấu tràng là một từ tường vây vây hình tám cạnh kiến trúc bên trên là t h í n h phỏng phía dưới lại là giác đấu tràng tô t ấ n không khó tưởng tượng ở xa xôi cổ đại các quý tộc từng tại nơi đây quan sát giác đấu sĩ giữa chiến đấu hệ thống ngươi tiến nhập vẹn đ ọ t gỗng giác đấu tràng tô t ấ n từ tàn phá đại môn trực tiếp đi vào giác đấu tràng trong tầm mắt xuất hiện các loại hình dáng thi cốt hình người thú nhân hình cự thú hình thậm chí là hình giàu hoàng kim chi thành vẹn đ ọ t gỗng từng ở hai năm trăm linh năm trước lọt vào h á cám tinh linh c ư ớ bóc hoàng kim, thủ vệ quân chiến bại, hoàng kim chi vương bỏ mình cả tòa thành trì cũng vì vậy tàn biến những hải cốt này khi còn sống chắc là giác đấu tràng giác đấu sĩ chiến đấu phát sinh lúc nơi đây hẳn là xảy ra tranh đấu phần lớn giác đấu sĩ đều chết ở trường tranh đấu này ở giữa t ô tẫn lật xem trong đầu số lượng cao ký ức trong nháy mắt chiếm được đ á án làm t ô tẫn sợ run thời điểm trên mặt đất có một thú nhân hình thi cốt đột nhiên giật mình ngay sau đó từ dưới đất cấp tốc b ò lên Hống. phấn thi chuyến quanh Khô nộ bên trên gia, quanh quần ở toàn tràng. giít gào gia, giác đấu chàng. Lâu giác Một bộ từ cốt đạo đấu đ lâu ở hùng sư phát sát dùng hết khí lực cả người đánh về phía b ị c h nhân tạo thành hai trăm linh lực công kích vật lý thương tổn thời gian cuộn đồ hai mươi giây không tiêu hao k h ô lâu giác đấu sĩ sư nhân phát hiện tô tẫn trong n g á y mắt liền hướng lấy tô tẫn mạnh đến nào tới hùng sư phát sát tô tẫn cấp tốc phản ứng lại toàn thân hướng phía phía bên phải tiến hành rồi một lần c u ộ n c u ộ n nguy hiểm lại c à nguy n g hiểm tránh thoát lần này phát sát khá lắm không hổ là cấp một ư ơ i thanh đồng tinh anh tốc độ như vậy so với đạo tặc còn nhanh tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng tô tẫn cấp tốc đứng dậy thiếu đốt chi trượng ở trước mặt hư không xảy qua không khí t r ợ t biến đến trước nóng lên hòa câu thuật một đạo bạo t ạ c một dạng liệt diễm ở trượng tiêm ngưng tụ theo t ô tận vung tay lên một đoàn hỏa cầu phút c h ố c hướng khô lâu giác đấu sĩ sư nhân bay đi năm trăm bốn mươi ba một cái đỏ thám chữ số từ khô lâu giác đấu sĩ sư nhân trên đầu p h i ê u khởi trong nháy mắt mang đi nó một nửa lượng máu Hống. khô lâu giác đấu sĩ sư nhân bị đau không khỏi lần nữa phát sinh một tiếng phẫn nộ dích ảo trong hốc mắt lam sắc linh hồn chi hỏa điền cùng ngày động chỉ thấy khô lâu giác đấu sĩ sư nhân nhảy lên thật cao từ trên trời cao hướng t ô tận phát khởi đợt thứ hai công kích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 tô tấn đỉnh đầu bạch cốt p h á p quan hơi phát quang một đạo tái nhuận cốt tiến trong nháy mắt từ tô tấn pháp trượng đỉnh cao bán ra mệnh trung không phòng bị chút nào khô lâu giác đấu sĩ sư nhân ba trăm bảy mươi bảy kèm theo một cái cao ngạch thương tổn trị số xuất hiện khô lâu giác đấu sĩ sư nhân lượng m á u thấy đáy trong hốc mắt lam sắc hồn h ỏ a bông t ắ t một thân xương khô giống như mất đi chống đỡ ầm ầm ngã xuống đất bể thành đầy đất bạch cốt mảnh nhỏ hệ thống vượt cấp giết quái thu được mười phần trăm kinh nghiệm thêm được hệ thống người đánh chết khô lâu giác đấu sĩ sư nhân thu được điểm kinh nghiệm ba trăm bởi vì không để cho xong đầu long đi ra phân kinh nghiệm sở dĩ tô t ấ n một người ăn một mình kinh nghiệm là tương đối nhiều khoảng cách cấp m ộ ư ơ i khoảng cách chỉ còn lại có hai phần ba quản thanh điểm kinh nghiệm tô t ấ n đi tới khô lâu giác đấu sĩ sư nhân bên người đem rơi xuống đồ đạc nhặt lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm giác đấu cốt khải bạch cốt giả diện một đồng bạc hai mươi ba miếng đồng tệ trong đó giác đấu cốt khải là chiến sĩ kỵ sĩ nghề nghiệp trang bị tô t ấ n không dùng được hắn chuẩn bị ném cho thiết huyết đổi tiền một kiện khắc vong linh giả diện phải không giới hạn nghề nghiệp trang bị tô tẫn đúng lúc có thể cần dùng đến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 giữ t ậ n đẹp trai bạch cốt mặt nạ khiến người ta nhìn thoáng qua về sau liền không cách nào quên có thể nói là trang bức lợi khí kỹ năng đe dọa điều kiện mặc dù có chút h à khắc cần địch nhân đối mặt với tô tẫn mới có thể có hiệu quả thế nhưng để cho địch nhân rơi vào hai dây cứng còng trạng thái có thể nói là một cái tốt khống chế kỹ năng đem bạch cốt mặt nạ đội ở trên đầu giữ t ậ n mặt nạ hợp với tô tẫn cái này một thân bất phàm trang bị hơi có mấy phần vẽ ngoài không khách khí chút nào nói nếu như tô tẫn hiện tại đem toàn thân trang bị áp vào trên diễn đàn y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 sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chương ba mươi sáu bạch cốt địa long danh xưng ơ đồ long giả chương ba mươi sáu bạch cốt địa long danh xưng ơ đồ long giả hai sáu ở tô tẫn d ư ớ i thao túng vong linh thợ mỏ cùng hỏa nguyên tố một tạ một hưu h ư ơ n g ám kim quan mục tới gần ở hai con triệu hoán vật cách á m kim quan mục chỉ còn hai thước khoảng cách lúc ám kim quan mục trước cự đại hình thú bạch cốt đột nhiên từ dưới đất đứng lên đồng thời toàn thân cũng cao thấp trong nháy mắt dài ra tàn phá huyết n ụ c tổ chức hai luồng làm sắc linh hồn chi hỏa xuất hiện ở trong hốc mắt điều này đại biểu cái này chỉ bạch c ố t sinh vật chính thức từ an nghỉ trung tỉnh lại hồng ô một đạo cùng giã rít gào vang lên theo một đạo tái nhợt long tức từ bạch c ố t sinh vật trong miệng phún ra ngoài hỏa nguyên tố cùng vong linh thợ mỏ trực tiếp bị tại chỗ hòa tan lúc này bạch c ố t sinh vật dáng dấp cũng hoàn chỉnh rõ ràng xuất hiện ở tô tận trước mặt là một con rồng hình bạch c ố t sinh vật thân thể to lớn đoán sơ qua cao tới năm mét cái đuôi thật dài kéo ở sau người giống như một căn roi thửng mặt mũi dử tợn tản mát ra mánh liệt huy áp vất quá trên lưng lại không có trong truyền thuyền thuyết thần tho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 thời gian cuộn đổ 60 giây tiêu hao 100 điểm ma lực giá trị kỹ năng 3, địa long c h i g i á p bạch cốt địa long chịu đến vật lý công kích tình hình đặc biệt lúc ấy lấy ma pháp tổn thương hình thức bắn ngược 10% t thương tổn đáp lê cho người công kích bạch cốt địa long bạch ngân cấp đầu mục á i 2000 điểm lượng máu ba cái kỹ năng 40 điểm song k h á n g vô luận điểm nào nhất đều nói rõ lấy tô tận trước mắt cái này chỉ bạch cốt địa long chỗ bất phàm là một cái cấp 10 bạch ngân cấp đầu mục bạch cốt địa long thuộc tính đã có thể được xem là cường hãn vô cùng tồn tại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 c h u y ề n kỳ cấp trang bị gần trong găng tấc tô tẫn là không có khả năng đông tha nếu cái này chỉ bạch cốt địa long cản tô tẫn đường cái kia tô tẫn sẽ không để ý làm cho thủ hạ của mình nhiều tăng thêm một cái vong hồn b í pháp tự tiêu hai đại tăng phúc pháp thuật mở ra tô tẫn trong nháy mắt thu được mười điểm pháp thuật xuyên thấu cùng ba mươi phần trăm ma pháp công kích tăng lên tối t ă m khó hiểu chú ngữ từ tô tẫn trong miệng đọc lên không giờ sáu giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một viên to lớn hỏa cầu trong khoảnh khắc từ thiêu đốt chi trượng mũi nhọn bắn ra vê anh trong không khí đột nhiên vang lên một hồi trọng tiếng nổ đùng đoạn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 mang đi bạch cốt địa long sắp xỉ một phần mười hp bạch cốt địa long lui về sau hai bước sau đó mới chỉ có khó khăn lắm ổn định thân hình tiếp lấy hít một hơi thật sâu tô tẫn thấy thế đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại lập tức phản ứng đến bạch cốt địa long đây là muốn phóng đại chiêu h ỏ a diễm hộ thuẫn một đạo tản r a nóng bỏng hồng quang h ỏ a diễm hộ thuẫn đột nhiên từ trên người tô tẫn t r ố n g lên xôi trào liệt diễm ở mặt ngoài lưu truyền tô tẫn bảng sở kỵ thình lình nhiều hơn một cái thuộc tính hộ thuẫn giá trị một trăm sáu mươi b ố ý vị này hòa diễm hộ thuẫn có thể vì tô tẫn triệt tiêu mất tối đa một trăm sáu mươi b ố điểm thương tổn. Bạch cốt long một đạo tái n h u ậ t long tức từ bạch cốt địa long cuối cùng phúng ra ngoài trong nháy mắt liền m ệ n h chung vây lại tô t ấ n h ỏ a diễm hậu thuẫn h ỏ a diễm hậu thuẫn ở bạch cốt long tức ăn mòn ầm ầm b ể ra tán làm mãn thiên điểm sáng màu đỏ hai một cái nhỏ không thể thấy thương tổn trị số từ tô t ấ n trên đầu bay lên cái này phát bạch cốt long tức đối với tô t ấ n tạo thành thương tổn hầu như là số、0. cái này rất đại trình độ là bởi vì tô t ấ n tinh thần thuộc tính cũng không thấp d u y ê n cớ tinh thần thuộc tính ngoại trừ quyết định ma lực giá trị ở ngoài còn có thể quyết định phòng ngự ma pháp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 vê anh vê anh từng cái cao ngạch thương tổn trị số liên tục phiếu khởi mà lấy bạch cốt địa long cũng có chút không chịu nổi hp chỉ còn lại có sau cùng một phần năm mà lúc này tô tẫn hỏa cầu thuật cũng đã làm lạnh h o à n tất dựa theo phía trước hỏa cầu thuật thương tổn tới tính toán là hoàn toàn có thể trực tiếp mang đi bạch cốt địa long thế nhưng tô tẫn không có trực tiếp tuyển t r ạ c h ngâm sướng hỏa cầu thuật chú ngữ mà là lựa chọn ngâm sướng trang bị cùng giã t r ư ờ n g bảo kèm theo pháp thuật dây leo quân banh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 Lửa nóng hừng hực trong nháy hực một ắ t cốt thôn đem địa m bạch lòng 643. cái đỏ thám thương tổn trị số phiêu khởi bạch cốt địa long lượng máu đồng thời thấy đáy bạch cốt địa long kêu trên một tiếng sau đó thân thể nặng nề mà ngã ở trên mặt đất hệ thống vượt cấp giết q u á i thu được 10% kinh nghiệm thêm được hệ thống người đánh chết bạch cốt địa long thu được điểm kinh nghiệm 500 h ệ thống người đánh chết loài rồng sinh vật giải tỏa danh s ư n g sơ cấp đồ long giả sơ cấp đồ long giả bạch ngân cấp danh xưng đeo hiệu quả đối với loài rồng sinh vật thương tổn tăng thêm n cũng thu được một điểm thế giới danh vọng thêm được hiện nay đ ổ long số lần một danh xưng ơ thăng cấp cần đ ổ long số lần nam hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng kích sát b ạ c h cốt địa long mang tới phong phú kinh nghiệm trực tiếp làm cho tô tẫn thanh điểm kinh nghiệm lần thứ hai tăng vọt đi tới chín cấp tám trăm bốn mươi chín trăm chỉ cần lại thu được sáu mươi điểm kinh nghiệm tô tẫn là có thể đạt được mười cấp hoàn thành c h ứ c nghiệm c h u y ể n chính thức trừ cái đó ra tô tẫn còn giải tỏa một cái mới danh xưng ơ sơ cấp đồ long giả cái này danh xưng ơ mang đến một trăm điểm thế giới danh vọng làm cho tô tẫn hết sức hài lòng phải biết rằng gia nhập vào pháp sư liên minh cũng mới cho tô tẫn mang đến một trăm điểm thế giới danh vọng lại tăng thêm phía trước v o n g linh hầm b ỏ thủ sát lấy được năm mươi điểm thế giới danh vọng tổng cộng hai trăm năm mươi điểm thế giới danh vọng đủ để cho tô tấn ở nờ cờ trong lòng địa vị cất cao không ít về sau làm nhiệm vụ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều tô tấn lập tức đi tới bạch cốt địa long bên cạnh thi thể nhặt lên rơi xuống vật phẩm p s p hai ầ hôm nay sáu chương cầu số liệu chống đỡ sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uffl cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chương ba mươi bảy hoàng kim chi vương q u a n tài truyền kỳ cấp trang bị hoàng kim thủ chương ba mươi bảy hoàng kim chi vương quan tài truyền kỳ cấp trang bị hoàng kim thủ 36. hệ thống thu được chiến lợi phẩm địa long chi trượng bạch cốt chi giới địa long tủy sống địa long chi giáp 6 đồng bạc 43 m i ế n g đồng tệ bạch cốt địa long ước trường rơi mất ba cái bạch ngân cấp trang bị ngoại trừ địa long chi giáp tô t ấ n không dùng được còn lại hai kiện trang bị hắn đều có thể dùng tới địa long chi trượng phẩm chất bạch ngân cấp áp dụng đẳng cấp 10 áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác vũ khí trang bị vị trí tay ma pháp công kích ba m ư t h u ộ c tính h a điểm trí lực m ộ điểm tinh thần kỹ năng m bạch cốt long tước bạch ắ cốt đạo chi giới phẩm chất bạch ngân cấp áp dụng đẳng cấp một mươi áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ mục sư loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính một mươi điểm tinh thần một mươi năm điểm trí lực kỹ năng Bạch địa long thủy sống vật phẩm đặc biệt có thể cho sủng vật sử dụng tăng thêm sủng vật hai mươi điểm hp trưởng thành hai kiện trang bị tô t ấ n rất nhanh thì có thể thay đến lúc đó thực lực có thể để thăng một đoạn địa long thủy sống hiệu quả rất tốt hoặc có lẽ là có thể để thăng sủng vật thuộc tính trưởng thành cái gì cũng rất tốt bởi vì sùng vật không phải giống như người chơi có thể dựa vào trang bị thuộc tính để chiến đấu sùng vật chiến đấu càng nhiều ý lại là tự thân thuộc tính cùng kỹ năng song đầu long đi ra ăn cái gì t ô tẫn đem song đầu long từ sùng vật trong không gian kêu gọi ra hắn chuẩn bị cho song đầu long dùng điệu long tủy sống thứ này rõ ràng cho thấy ở sùng vật đẳng cấp thấp thời điểm sử dụng hiệu quả tốt hơn hông ô hông ô song đầu long ngơ ngác nhìn t ô tẫn trên tay điệu long tủy sống song đầu bốn con mắt lộ ra ánh mắt tò mò ăn nó đi t ô tẫn đem đ i ệ long tủy sống phóng tới song đầu long bến mép song đầu long hai k h ỏ long đầu liếp nhau một cái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 hoàng kim chi vương uy áp toàn thuộc tính một m ư ơ lúc này mới mới tới gần ám kim quan mục tô tẫn thuộc tính liền giảm xuống một ư ơ i tô tẫn thần sắc trở nên có chút n g ư n g trọng cỗ này ám kim quan mục ở giữa gửi đại khái s u ấ t là hai năm nghìn năm trước hoàng kim chi vương thi thể chỉ là chết đi thi thể uy áp là có thể làm cho tô tẫn toàn thuộc tính giảm xuống một m ư ơ như vậy còn sống hoàng kim chi vương lại nên cường đại bao nhiêu đâu mà có thể giết chết như vậy cường đại hoàng kim chi vương nhân hoặc là quái vật lại nên thực lực gì đâu là ai vì hoàng kim chi vương làm cô này quan tài tô tẫn bình định rồi một cái có chút háo hức ba động chậm rãi đi tới ám kim quan mục bên cạnh Phát h chi chi chi nắp quan tài n sau khi mở ra một người xuyên hư thối hoàng kim trường bảo thi thể xuất hiện ở tô tẫn trong tầm mắt trải qua hơn hai năm thời gian ăn mòn u hoàng kim chi vương thi thể đã hoàn toàn hư thối chỉ còn lại có một x sừng khô hoàng kim trường bảo đã hư thối không cách nào sử dụng tô tẫn nhìn lướt qua trên khối thi thể này hoàng kim trường bảo p h á tôi hiện dĩ nhiên h dĩ k n nào sử dụng, không g cách h sử k ỏ lộ ra vẻ t h ấ t v ọ n g Hoàng vương trang đường bước, thậm chí cao hơn cấp độ thi cũng không phải là không màu kim thậm là là xuyên qua đều truyền sắc. sử chắc chi cấp bước, chí cao cấp được. nhất, khởi hơn thi phải thể tận kỳ Ít Tô bị. độ ánh mắt hướng bên trong quan tài gỗ nhìn lướt qua bên cạnh thi thể để một cái tầm thường bằng sắt cái hộp nhỏ cùng ám kim quan mục toàn thân xa hoa phong cách có chút không hợp nhau t ô tẫn trước mắt không khỏi sáng lên đây chính là hắn thứ muốn tìm truyền kỳ cấp trang bị t ô tẫn cầm cái hộp lên quả đoán đem mở ra trong hộp lẳng lặng nằm một bản có chút phiếm hoàng sách nhỏ cùng một con hoàng kim thủ bộ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 bất quá hoàng kim thủ kèm này kèm theo thuộc tính cơ sở cùng hoàng kim c h i lực kỹ năng có thể đem tô t ấ n may mắn tăng phúc đến 30. ý vị này tô t ấ n thái độ bình thường tỷ lệ rơi đồ sẽ biến thành phổ thông loạn ra gấp hai mở ra hoàng kim c h i lực tình hình đặc biệt lúc ấy biến thành gấp ba gấp ba tỷ lệ rơi đồ sẽ để cho tô t ấ n thu hoạch ưu tú trang bị tốc độ viễn siêu phổ thông người chơi kích sát bột cùng quái vật lúc có thể có được càng chất lượng tốt chiến lợi phẩm hoàng kim thủ kèm theo khác một cái kỹ năng quân vương tri cẩm cũng là một tốt khống chế kỹ năng tiến hơn một bước mà tăng lên tô tẫn năng lực sinh tồn còn như hoàng kim thủ một nửa kia hạ lạc Tô đúng lúc này một hồi kịch liệt tầm vàng từ quan tài ở giữa chuyên gia tiếp lấy toàn bộ cổ thành cũng bắt đầu chấn động quan tài chung quanh mặt đất xuất hiện nhỏ nhẹ vết dạng tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng khuyết tạt ra không tốt toàn bộ địa phương muốn sụp tôi tẫn nói thầm một tiếng không tốt cấp tốc hướng ngoài thành chạy đi lấy tôi tẫn hiện nay năm điểm điểm tội ác nếu như treo ở nơi này là biết làm rơi đồ sau một lát tô tẫn về tới cổ thành bên ngoài sa mạc quay đầu lại nhìn lại tàn phá cổ thành vẹn đòi g ồ n g đã biến mất chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn cái tòa này đứng lặng mấy nghìn năm dài hoàng kim chi thành từ đây liền trôn vùi ở tại mảnh này sa mạc ở giữa trôn sâu trong lòng đất thu được nữ thần may mắn quan tâm đồng thời còn có thể đưa tới vô cùng v ậ n rủi lấy đi hoàng kim thủ sẽ gặp gây ra cổ thành tự hủy trình tự nguyên lai trang bị khắc nữ là ý tứ này có thể hay không hai năm không không năm trước hoàng kim chi thành bị h ắ cám tinh linh xâm lấn cũng là bởi vì hoàng kim thủ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 chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh bất kỳ cái gì vận rủi đều sẽ biến thành may mắn tô tẫn trên mặt hiện lên một tia kiên định màu sắc lập tức duyên đường cũ hướng rừng r ầ m đi tới hắn cách mười cấp còn kém sau cùng sáu mươi điểm điểm kinh nghiệm ps canh thứ ba hôm nay sáu chương cầu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu b u f f cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu t h u ố c d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chương ba mươi tám đệ nhất cái mười cấp người chơi tương kế tự kế chương ba mươi tám đệ nhất cái mười cấp người chơi tương kế tự kế bốn sáu n h â kèm theo hai con cùng giá thụ yêu tiếng nghẹn nào một đạo thăng cấp kim quan từ tô tận trên người dân lên hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp một mươi hp một m ư ờ i ma lực giá trị một mươi thu được năm điểm tự do điểm thuộc tính một điểm điểm kỹ năng hệ thống tôi tẫn không, Tô không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt thế giới thông cáo người chơi cho tản lên tới cấp một mươi thu được vị trí đầu nao cấp một mươi ngoạn gia thành tiệu thường cho mười điểm tự do điểm thuộc tính một trăm hai kim tệ ngẫu nhiên nhất kiện bản chức nghiệp một mươi trang bị cấp hoàng kim thế giới danh vọng một trăm linh toàn chức nghiệp tiến ra nhiệm vụ toàn diện mở ra các đại chủ thành truyền thống trận toàn diện mở ra thế giới thông cáo thế giới thông cáo thế giới thông cáo vừa ra người chơi nhóm đều s ô i chảo ngoa tạo khá lắm cho tàn đại thần làm sao lại đến cấp một ư ơ i ta thờ mở vừa mới đến năm cấp a vì sao đồng dạng đều là pháp sư trắc n g h i ệ p ta hiện tại mới chỉ có cấp sáu a người so với người tức chết người a ta từ hôm qua vào trò chơi đến bây giờ thấy đều không ngủ qua ánh mắt cũng không giảm bế hiện tại mới chỉ có cấp bảy cho tàn đại thần chẳng lẽ là hạp dược rồi sao mạnh như vậy kiến nghị kiểm tra nước tiểu kiểm tra nước tiểu kết quả đi ra thuốc kích thích bên trong không có một giọt nước tiểu đi chủ thành truyền tống trận không lấy tiền đại gia nhanh đi chủ thành nhìn a đối với tô t ấ n lên tới cấp một ư ơ i tin tức phần lớn người chơi đều cảm thấy thập phần bất khả tư nghị thế nhưng tô t ấ n đã làm chuyện bất khả tư nghị một bộ tiếp một bộ đánh ngũ giết ngược năm cái năm người tổ đội cầm xuống phó bản thủ sát một người một mình đấu phó bản b u ô n đánh thập toàn m ắ t tác chế dần dần người chơi nhóm đều có chút thói quen như vậy bất khả tư nghị ở người chơi nhóm nghị luận ở mỹ thời điểm vương giả công cao tầng giữa bầu không khí rõ ràng có chút ngưng trọng từ truy sát lệnh tuyên bố đến bây giờ đã qua trọn một giờ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 t ô t ấ n đem vũ không hoa trang bị ở trên trần lại đem trong túi đeo lương đ ị a lòng chi trượng cùng bạch cốt chi giới thay 15 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực bên trên điểm kỹ năng thêm ở tự thiêu bên trên cả người thuộc tính nhất thời xảy ra bay vọt về trước chỉ là trí lực thuộc tính thì đạt đến 450 điểm ma pháp công kích cũng tới đến rồi 500 điểm cấp 4 tự thiêu dưới trạng thái t ô t ấ n ma pháp công kích càng là đột phá 700 điểm đại quan kiếp trước t ô t ấ n hơn 40 cấp mới có như vậy thuộc tính hơn nữa còn là ỷ lại trước nghiệp ván khuôn cho thuộc tính thêm được trước nghiệp chuyển chính thức sau đó người chơi nhóm trước nghiệp ván khuôn biết từ học đồ ván khuôn tiến giai thành chính thức ván khuôn mỗi lần thăng một cấp phải nhận được càng thêm vốn có trọng điểm tính thuộc tính thêm được xe tăng trước nghiệp sẽ trở nên càng thịt giờ tờ s nghề nghiệp giờ tờ s cũng sẽ càng cao từng cái trước nghiệp cũng sẽ bày ra càng thêm đặc biệt một mặt t ô tẫn tử trong túi đeo lưng lấy ra một tờ trở về thành quần chủ, đang chuẩn bị đem x é ra thời điểm đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng liền dừng tay lại bên trong cử động hắn bị người theo dõi kiếp trước vô số lần liệu mạng tranh đấu trải qua làm cho t ô tẫn đối với loại này cảm giác bị người dòm ngó hết sức quen thuộc người thăm dọ phải là một đạo tặc.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 Ta c ũ kế kế, người m u bình thường đang tiến hành trở về thành đọc dây thời điểm đều sẽ không tự chủ thả lỏng thế nhưng tô tẫn lúc này cũng là thập phần cảnh giác cầm trong tay địa long chi trượng đang ở tô tẫn đọc dây tiến hành ba dây thời điểm trong không khí đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt một hồi một đạo h ắ t ảnh nhanh như kinh hồng hướng tô tẫn nhào tới trùy thủ trong tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo rốt cuộc không nhịn được sao tô tẫn miết miệng lên mỉm cười thủ tiêu trở về thành tô tẫn trước đạo tặc một bước hủy bỏ trở về thành trong tay pháp trượng chỉ một thoáng lóe ra kim quang trói mắt cấm quân tri tưởng p s nhân vật chính thuộc tính liền không phát ở trong chính văn ta mở một cái đơn chương phát ở liên quan đến tác phẩm bên trong trưng bày sau đó cũng sẽ không dùng nhân vật chính thuộc tính đi thủy số l ư ợ n từ sẽ đặt tại liên quan đến tác phẩm bên trong canh thứ tư Hôm nay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 một cái đỏ thám chữ số tự đạo tặc ngoạn gia trên đầu phiêu khởi trực tiếp mang đi đạo tặc người chơi gần một nửa hp tô tấn đồng thời cũng thấy rõ tên này đạo tặc ngoạn gia tạ ủy tạ m n bộ, cấp 7, nhân độc, kiến tập ám sắc á t tạc, lại, hắn không nghĩ tới mặt i phục chính đ ạ ạ c mà lại là, giả sát mạng sát bộ ám sát sát nhánh sát mạng bộ. Kiếp trước đạo tạc tam tạc trước tạc đạo chi trước cũng có bọn họ công vương nghiệp bọn nhận tối đó, giả Kiếp đại bộ. đó, trong họ chơi, cường người có rất ít người biết tung tích của hắn thế nhưng trên diễn đàn lại khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn kinh tiên đâm một cái dạ s á t mạn bộ với liệt diễm tháp ám sát phủ đồ công hội hội trưởng h u y ế t phủ đồ chấn động dạ s á t mạn bộ với chiếu sáng thành ám sát thiết thập tự công hội hội trưởng tiết h huyết nguy dạ s á t mạn bộ ám sát đông lại thời gian chỉ tốn năm giây đây chính là pháp sư đi chất khí sao dạ s á t mạn bộ một cái hành t ẩ u ở mũi đao bên trên thợ săn tiền thưởng tương truyền dạ sắc mạn bộ ở trong hiện thực là một thuê mớm bin chỉ muốn cho hắn tiền hắn sẽ giúp ngươi sát nhân vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực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 t lúc này một đoàn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở tô tẫn phía bên phải ở mấy lần thiệp thức sau đó cấp tốc đến gần tô tẫn thủy thủ trong tay giơ lên thật cao hướng phía tô tẫn đâm qua đây tô tẫn b nếp miệng lên mỉm cười một đạo hồng quang từ địa long chi trượng núi nhọn thiệp thước kháng cự hòa hoàn một cỗ khổng lồ lực bài xích từ tô t ấ n trên người bung ra mặt đất trong nháy mắt quần quận nổi lên màu lửa đỏ gió xoáy to lớn sức đẩy trực tiếp đem dạ sắc mạn bộ bắn đi ra lần nữa nặng nề mà kẻ ngã xuống đất 244. m ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số phiêu khởi dạ sắc mạn bộ hp nhất thời chỉ còn lại có cuối cùng vài chục điểm ngắn ngủn trong vài giây tô t ấ n cùng dạ sắc mạn bộ tiến hành rồi hai lần giao phong bất quá tô t ấ n đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối chiến đấu thế cục cũng vững vàng nắm giữ ở tô tẫn trong tay đạo tặc cùng pháp sư vốn nên là tom dẹ gì một dạng quan hệ thế nhưng vào thời khắc này lại lịch chuyển đi qua t ô tẫn mới là con mẹo kia cái này vậy là cái gì pháp thuật dạ sắc mạn bộ h o à n g hốt quá khứ dạ sắc mạn bộ ám sát qua pháp sư cũng như cùng là trên tấm thất t h ị cá hoàn toàn không có năng lực phản kháng mặc cho hắn xâm lược giống như t ô tẫn như vậy sở hữu quỷ dị pháp thuật pháp sư dạ sắc mạn bộ vẫn là lần đầu tiên thấy t ô tẫn cái k i a bén nhạy năng lực cảm nhận cùng đối với thời cơ sức phán đoán tuyệt đối là người chơi chung người nổi bật cho tàn dĩ nhiên mạnh như vậy sao dạ sắc mạn bộ trên mặt hiện lên một tia không cam lòng màu sắc từ đầu tới đôi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 Dạ sát một ạ n b nghe vậy s mặt Làm biết? không khỏi biến ngươi mạn bộ lời nói vẫn đổi. lời bộ sao sát Dạ cái h h ư a nói xong, một giây kế tiếp một một kế p đã bị t thuật quán đâm thùng thân thể, cửa sổ trò hỏa h cửa cầu c quán đâm sổ ơ cũng thay đổi thành đơn điệu sáng 843. Một cái đủ ổ i điệu cái thành Một lệnh. đơn sáng đ 843. để kinh bạo mọi người con mắt thương tổn trị số từ dạ s á t mạn bộ trên đầu phiếu khởi trực tiếp thanh không thanh máu của hắn hệ thống ngươi đã bị người chơi cho tàn kích s á t ngẫu nhiên rơi xuống trang bị bóng ma chi dày 18 m i ế n g đồng tệ hệ thống ngươi đã chết có hay không tuyển chạch xuống lại dạ sắc mạn bộ ngần ra sau đó lựa chọn xuống lại một v ẹ n kim quang từ tạp tây á thành điểm phục sinh dâng lên dạ sắc mạn bộ từ điểm phục sinh trung chậm rãi đi ra ta lại bị một cái pháp sư m i ệ u s á t rồi dạ sắc mạn bộ tự lẩm bẩm thân tình có chút dại ra mới vừa rồi cùng t ô t ấ n chiến đấu tỉ mỉ giống như điện ảnh đồng dạng tại dạ sắc mạn bộ trong đầu phát lại dạ sắc mạn bộ biểu tình từng bước biến đến ngưng trọng từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc dạ sắc mạn bộ cử động phảng phất đều ở đây tô tận trong lòng bàn tay dạ sắc mạn bộ giống như là con chuẩn bị miêu giống nhau đùa bỡn trong tay tâm cho bụi thực lực xa ở trên hắn dạ sắc mạn bộ mở ra hội thoại liệt、biểu. tìm được đưa lên cao nhất hội thoại k hơn u chủ trừ vài giây sau đó hồi phục một câu nói điểm quan trọng giọt quá cứng nhiệm vụ thủ tiêu nếu có lần sau nữa không nên tìm ta đây là dạ s á t mạn bộ vào nghề từng ấy năm tới nay lần đầu tiên gậy kích điều này làm cho hắn có chút không dễ chịu thế nhưng hắn trong lòng cũng không có chút nào không cam lòng cùng oán hận hắn thua tâm phục khẩu phục cái gọi là tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong nói đúng là lúc này dạ s á t mạn bộ hệ thống người đánh chết người chơi dạ sắc mạn bộ điểm tội ác một hiện nay điểm tội ác sáu tiếp trước tiếng tăm lừng lây ám sát tạc vương dạ sắc mạn bộ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 từ trong túi đ e o lưng một lần nữa lấy ra một tấm trở về thành của t r ụ hắn chuẩn bị đi trước vạn xạ thành hoàn thành c h ứ c nghiệp tiến dài đi một chuyến nữa đẹp lộ pháp sư tháp nơi đó còn có rất nhiều bảo vật chờ đấy tô t ấ n sáu giây phía sau tô t ấ n tiêu thất ngày tại chỗ năm vạn xạ thành tô t ấ n tử trong truyền tống trận đi ra bên hai trong nháy mắt vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đạo thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không hệ thống, người chơi giết chóc thỉnh cầu tăng thêm ngươi là bạn tốt có tiếp nhận hay không hệ thống người chơi ngọc vô xong thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không hệ thống người chơi thiết ba vương thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không hệ thống người chơi hợp tung thỉnh cầu tăng thêm ngươi là bạn tốt có tiếp nhận hay không nhiều như vậy công hội người tìm ta là làm cái gì tô t ấ n trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc hắn cuối cùng vẫn là tuyển trạch tiếp thu nữ đạo tặc trò chuyện thỉnh cầu còn như những người khác trò chuyện yêu cầu lại là bị hắn mang tính lựa chọn coi thường cho tàn đại thần ngươi xem như đi ra ngươi bây giờ có thể ngàn vạn lần không nên trở về vạn xa thành nữ âm vừa tiếp thông liên truyền đến nữ đạo tặc cái kia hơi lộ ra thanh em rồn rập xảy ra chuyện gì sao t ô tẫn chân mày hơi nhữ lại đột nhiên cảm giác được có rất nhiều ánh mắt ở nhìn t r ò n g t r ọ c cùng với chính mình bây giờ t ô tẫn có sáu điểm điểm tội ác ai đi mặc dù không có đỏ tím bẩm nhưng cũng là phi thường nổi b ậ t hồng sắc ở một mảnh chữ trang trung t ô tẫn hồng danh liền như cùng hạc giữa bảy gà vậy thấy được vương giả công hội nhân ở khắp thế giới tìm ngươi thậm chí ở trên diễn đàn đều ban bố truy s á t lệnh bọn họ biết ngươi phải về và stạ thành tiến hành trắc nghiệm tiến giai có rất nhiều người ở chỗ này chờ ngươi và s t thành hiện tại đều là người của bọn họ ngươi ngàn vạn lần không nên trở về nữ đạo tặc thanh â m r ồ n dập tiết lộ ra không che giấu chút nào quan tâm nghe được nàng là thực sự quan tâm tô tẫn tô tẫn nghe vậy nhất thời lộ ra một v ệ h i ể u r a màu sắc Giả s á t mạng bộ ám sát nguyên nhân của hắn xem ra là bị vương giả công hội ủy thác nhiều như vậy công hội người tìm nguyên nhân của hắn hơn phân nửa là vì trợ giúp hắn bãi bình truy sát lệnh sự tình chỉ bất quá đại giới phải là gia nhập vào công hội mà nữ đạo tặc tìm hắn liền chỉ là đơn thuần lo lắng tô tẫn ta biết rồi cảm ơn ngươi hoa anh nào tô tẫn nếp miệng lên vẻ mỉ cười hắn có thể cảm nhận được nữ đạo tặc lo lắng không giống giả bộ vậy ngươi bây giờ ở nơi nào giá ngoại cũng có vương giả công hội nhân đang tìm ngươi ngươi phải cẩn thận một chút và xa thành tô t ậ n nói xong câu đó liền cúp điện thoại bởi vì nay lúc đó có một đội t r ị vào vương giả tiền tố nhân khí thế ồn ào hướng tô t ậ n đã đi tới người cầm đầu tô t ậ n hết sức quen thuộc là bay về phía người khác giường ps liên quan tới điểm tội ác sự t ì n h giải thích một chút đối với phổ thông người chơi mà nói có tội ác giá trị ở thành trấn hoạt động cũng sẽ bị bắt vào ngục giam điểm tội ác mười điểm ở trên không cách nào tiến nhập thành trấn khu vực bởi vì nhân vật chính là pháp sư liên minh nam tước ở mỗi cái đại đế quốc tương đương với một vị h u n tước là quý tộc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 t ô tẫn cái này một thân trang bị cùng hiện giai đoạn đại bộ phận người chơi so sánh với hoàn toàn chính là lương trùng giáng dấp giống như là mấy trăm năm trước nạp tiền người chơi cùng linh khắc đoạn ra trên l ệ n h cái này nhất thân hành đầu lại tăng thêm hiện lên hồng quang id làm cho tần ô t trong nháy mắt trở thành trong đám người tiêu điểm thiên cho tàn đại thần trên người trang bị cũng quá quá lạp phong a cái này xoáy đến nổ tung mặt nạ là ở nơi nào bạo hạ ngo a tạo cho tàn đại thần thật to gan dĩ nhiên chĩa vào hồng danh vào thành hắn sẽ không sợ vệ binh đem hắn vỗ vào nhà tù sao ngươi không thấy phía trước trên diễn đàn chính là cái kia video sao cho tàn đại t h ầ n khác với chúng ta nhân ra là hơn tước là quý tộc thảo chơi một trò chơi cũng còn có giai cấp phân biệt trò chơi này cũng quá trần thật ta lập người mau nhìn vương giả công hội nhân hướng cho tàn đại t h ầ n đi tới cái này có trò hay để nhìn không thể nào vương giả công hội nhân sẽ không gan lớn đến ở trong chủ thành giết người truyền thống trận chung quanh người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đều đem ánh mắt tập trung ở tại tô tận trên người không ít người chơi còn mở ra hệ thống kèm theo ca mê ra công năng tô tẫn chỉnh sửa một chút vừa rồi bởi vì chiến đấu mà có chút nếp nhăn cùng g ã trường bảo nhãn thần n o ạ n vị nhìn cách đó không xa vương giả công hội là người mạnh bạo tô t ấ n không sợ tới mềm tô t ấ n cũng không sợ dám cho tô t ấ n giới truy sát lệnh tô t ấ n sẽ để cho vương giả công hội biết trên cái thế giới này không có thuốc hối h ợ p bán cho tàn không nghĩ tới à. chúng ta lại gặp mặt bay về phía người k h á c giường phát sinh cười lạnh một tiếng chậm rãi đi hướng tô t ấ n sau lưng hắn còn có mười tám cái chỉ vào vương giả tiền tố người chơi xem ra đều là vương giả công hội thành viên mười tám người xếp thành hai hàng hạ o hạo, hạo đãng đi theo bay về phía người k h á c giường phía sau một nhóm người giống như là mấy trăm năm trước hắc á c thế lực ta là không nghĩ tới vương giả công hội lại vẫn không đem ngươi loại rác rưởi này đổi ra ngoài xem ra thật đúng là nhất bang ô hợp chi chúng t ô t ấ n biết miệng lên một tia đùa cợt mỉm cười chuyện này t ô t ấ n vốn là không sai chỉ là vương giả công hội đâu bất khởi mặt mũi này sở dĩ tuyên bố truy sát lệnh muốn tìm trở về cái này mãi người bay về phía người khác giường trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cố vô danh h ỏ a nhưng là vừa nghĩ không ra nói cái gì tới phản bác tô t ấ n t ô t ấ n đứng ở đạo đức cùng thực lực song trọng điểm cao nói những lời này xác thực không có vấn đề tài nghệ không bằng người còn ỷ thế hiếp người đây không phải là rác rưởi là cái gì、Thảo.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 thế nhưng vương giả công hội đoàn người cũng không biết tin tức này còn tưởng rằng tô t ấ n là sợ bọn họ h ắ c ngươi không phải mới vừa thật khoa chương sao làm sao biến thành c ô m g à vương giả h ắ c thứ thấy tô t ấ n không để ý đến hắn không khỏi thẹn quá thành giận hỏi tô t ấ n nếu không có người bên cạnh dáng vẻ làm cho vương giả h ắ c thứ cảm giác bị bỏ qua điều này làm cho hắn cảm giác thật mất mặt vậy xem người chơi nhóm thấy trạng thái buộc phát địa kiếm dương nọ trường mau để cho mở cái này là thật có trò hay để nhìn cái này vương giả công hội cũng quá n ắ đi ý thế hiếp người có ý tứ sao thực sự là thảo Và không tin cho tàn đại thần sẽ như vậy từ tiếp nhất bỏ ý đồ, kế tiếp nhất định kế sẽ có xem o a y Vậy ngược lại. x người chơi nhóm c ũ n không hẹn ị l u mà cùng ngừng trong miệng nghị luận kinh nghi bất định nhìn cái tia cao giai mục sư cùng vệ binh đã oan cấp sáu mươi bạch ngân thần điện cao cấp mục sư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 oan hướng phía tô t ấ n không lưng thật sâu bái một cái thái độ thập phần tôn k í n h oan vừa dứt lời trang diện nhất thời liền lâm vào một hồi an tĩnh quỷ dị ở giữa sở hữu người chơi đều dùng không thể tin ánh mắt nhìn tô t ấ n rất nhiều người đều cho rằng là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề nhưng nhìn oan cúc cung cử động lúc này mới ý thức được đây là thật n a m cái đại khe đồ long giả đây là cái gì danh sưng nghe vào cũng quá lạc phong a đồ long giả cho tàn đại thần khi nào đi giết một con rồng à quá điếu đi làm cho nở tờ cờ không lưng cúc cung đây là đời ta đều không dám nghị sự tỉnh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 oan lần nữa hướng tô t ấ n thật sâu bái một cái hệ thống oan đối với ngươi hảo cảm độ một oan sau l ư n g vệ binh cấp tốc đem vương giả công hội còn lại mười tám người dẫn độ đứng lên bắt tràn g diện thập phần to lớn muốn trốn chạy người trước tiên đã bị bắt trở về hiện giai đoạn người chơi nhóm hoàn toàn không phải nờ tờ cờ vệ đội đối thủ chỉ có đ ẳ n g cấp cao mới có thể bẻ đấu l ư c tay thảo cho tàn ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đồ long giả thì ngon chờ lao tử từ bên trong đi ra lại theo ngươi tính bút chứng này bay về phía người khác giường sắc mặt dữ tợn nói với tô tẫn hắn giờ phút này bị hai gã vệ binh giam trên mặt đất dáng dấp thập phần chật vật t ô tẫn không có trả lời hắn mà là dùng nhìn thẳng nốc một dạng nhãn thần nhìn bay về phía người khác giường ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đường khinh thiếu niên nghèo tiết mục ở tô tẫn nơi đây cùng vốn không dùng được chờ bảy ngày sau bay về phía người khác giường từ trong n g ụ c giam đi ra không chừng vương giả công hội cũng bị mất nghĩ tới đây t ô tẫn đáy mắt không khỏi hiện lên một đạo hà quang quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n t ô tẫn báo thủ bất quá khi m u ộ n truy sát lệnh bút chướng này t ô tẫn nhất định là muốn cùng vương giả công hội hảo hảo tính một chút tôn kính đồ long giả cho tàn tiên sinh nếu như vạn xạ thành còn có người dám căn đảm bảo phà ngài đều sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất ta và vệ binh cũng sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới oan lời nói làm cho vây xem người chơi nhóm lần thứ hai lấy làm kinh hãi có oan c a m đoan ai còn dám đắc tội tô tẫn sự tình hôm nay liền khổ cực ngươi tô tẫn bất t r í khả phụ gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra vương giả công hội đoàn người dường như chó nhà có tang bị oan cùng một đám vệ binh mang đi chờ đợi bọn hắn đem là gắn liền với thời gian bảy ngày ngục giam sinh hoạt tô tẫn không để ý đến vây xem người chơi nhóm cực nóng n h ã thần trực tiếp hướng chính giữa thành trấn chuyển trước đại sành đi tới ps canh thứ sáu ngày hôm nay đổi mới hoàn tất thêm càng là vì 6.000 h o a tươi cùng năm tấm vé tháng tăng thêm cảm ơn sự ủng hộ các vị bạn đọc có vấn đề gì đều có thể phát ở bình luận khu ta sẽ tận lực giải đáp sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu b ờ u f f cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chương 42. bảng xếp hạng hệ thống mở ra ba bảng đệ nhất chương 42. bảng xếp hạng hệ thống mở ra ba bảng đệ nhất cầu số liệu chống đỡ và sẽ t ạ thành chuyển chức trung tâm tô tẫn cấp tốc tìm được rồi chức nghiệp đạo sư hoàn thành c h ứ c n g h i ệ p chuyển chính thức đồng thời học tập 10 cấp mới có thể học tập pháp thuật nhất chuyển chỉ cần đẳng cấp đạt được 10 cấp có thể phía sau nhị chuyển ba chuyển thì cần phải hoàn thành thí luyện nhiệm vụ hệ thống ngươi đã thành công chuyển chức hỏa d i ễ m pháp sư thu được thanh đồng cấp chức nghiệp vắn q u â n hỏa d i ễ m pháp sư hệ thống ngươi học xong bạo v i ê n thuật lưu tinh h ỏ a cầu cực nóng s á t tuyến pháp thuật phản chế thiểm hiện thuật tốn hao một ngân tệ bốn mươi ba đồng tệ hệ thống xét thấy ngươi là người thứ nhất hoàn thành trắc nghiệm chuyển chính thức người chơi ngẫu nhiên thưởng cho bản chức nghiệp sách kỹ năng một bản hệ thống ngươi thu được sách kỹ năng hỏa diễn hiến tế hệ thống ngươi học xong hỏa diễn hiến t r ư ớ c nghiệp vạch quân hỏa diễm pháp sư phẩm chất thanh đồng thuộc tính thêm được mỗi cấp mười điểm ma pháp công kích mỗi cấp hai mươi điểm ma lực giá trị mỗi cấp hai mươi điểm hp t r ư ớ c nghiệp tu trình hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn năm mươi bạo viêm thuật l và một hướng địch nhân phóng ra một viên to lớn h ỏ a cầu tạo thành hai trăm phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn hỏa cầu trúng mục tiêu địch nhân sau đó biết hướng bốn phía tảng ra tạo thành bốn mươi phần trăm ma pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột độ mười giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một l i u tinh hòa cầu l v một ở trước người ngưng tụ năm viên l i u tinh hòa cầu mỗi khỏa hỏa cầu tạo thành 20% m a pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian c u ậ n đ ồ năm giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một cực nóng xạ tuyến l và một bắn ra một đạo hỏa diễm nóng rực xạ tuyến tạo thành 100% m a pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian không năm giây thời gian c u ậ n đ ồ sáu giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một pháp thuật phản chế l và một phản chế đối thủ pháp thuật khiến cho pháp thuật hiệu quả mất đi hiệu lực nếu như đối thủ trí lực trị cao hơn người như vậy người pháp thuật phản chế mất đi hiệu lực thuấn phát hình pháp thuật thời gian quận đô mười giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng 1. t h i ể m hiện thuật l và m t hướng tùy ý phương hướng tiến hành t h o á t hiện có thể di động khoảng cách tối đa vì 5 m ít nhất vì 1 m thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ n đổ 15 giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng 1. h ỏ a diễm hiến tế l và m dùng xung danh o hỏa nguyên tố thiêu đốt chính mình đối với chu vi 1 m bên trong địch nhân tạo thành 50 điểm dây duy trì liên tục thương tổn duy trì liên tục 10 giây thời gian c u ậ n đổ 30 giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng m t h ế giới thông cáo người chơi cho tàn trở thành đệ nhất cái hoàn thành trắc nghiệm chuyển chính thức người chơi do gió thông cáo b hệ thống, hệ thống ả người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đối với tô tẫn nhiều lần xuất hiện ở thế giới thông cáo ở trên sự tình đã hơi choáng hệ thống người vinh đang đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh hệ thống người vinh đang danh vọng bảng xếp hạng đệ nhất danh xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh hệ thống trang bị của người người khiêu chiến t r i giới hoàng kim thủ leo lên trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh cùng tên thứ hai xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh tô t ấ n miết miệng lên mỉm cười đối với kết quả này cũng không ngoài ý cự tuyệt tẩn giấu tính danh ba bảng đệ nhất như vậy một cái thật tốt nổi danh cơ hội tô t ấ n có thể sẽ không bỏ qua muốn làm chư thần lê minh đệ nhất nhân không chỉ có muốn thực lực nhiệt ép danh khí cũng muốn lấy đệ nhất mới được hệ thống bảng xếp hạng tin tức đổi mới hoàn tất đẳng mạc mạc cấp đó, bài hành đều l m ra i g a bảng đệ nhất danh cho tàn h đẳng bảng cấp cấp một mươi chức nghiệp hỏa diễn pháp sư lệ thuộc thế lực không tên thứ hai hoành đao lập mã đẳng cấp cấp tám chức nghiệp kiến tập tiên huyết tử vong kỵ sĩ lệ thuộc thế lực tài quyết công hội tên thứ ba huyết phù đồ đẳng cấp cấp tám chức nghiệp kiến tập trừng phạt kỵ sĩ lệ thuộc thế lực phù đồ công hội tên thứ tư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 Liên phù í a t đồ công hội lão đại cho tàn hắn không có trả lời bạn tốt của ta mời ta muốn đi tìm hắn trước mặt thêm bản thân sao giết chóc có chút khó chịu nói ra thành cựu phù đồ công hội nhị bản thủ giết chóc vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này bị người sao lãng cảm giác bất quá giết chóc cũng không biết không chỉ có là hắn tôi vẫn không để mắt đến sở hữu công hội ngự âm trò chuyện b ả n thân m ờ i nghiễm nhiên một bộ cô độc người mắc bệnh r ằ n g dốc, không có trả lời sao vậy cứ tiếp tục thêm thêm đến hắn rõ ràng cự tuyệt mới thôi cao thủ như vậy người chơi t i n h khí hoặc nhiều hoặc ít đều có chút c ổ q u á i nếu như hắn không chuẩn bị tiếp thu h ả o ý của chúng ta sẽ nhìn một chút hắn dựa vào cái gì cùng vương giả công hội đấu huyết phù đồ s ờ cả một cái châm tư nói vương giả công hội hội trưởng việc lớn không tốt lạc vừa rồi lại có một phần mười thành viên t ố i lui ra khỏi công hội an bài ở và s tạ thành ngồi trồm hổm cho đùi người cũng liên lạc không được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 vốn là không nghĩ là nhanh như thế kết thúc trò chơi nếu như vậy để các ngươi biết cái gì gọi là làm cầm c h ú a t ô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười trong con ngươi có sát ý bắt đầu khởi động vs cảm ơn bạn đọc khan i ế t h、e、d ẻ m dạ một trăm điểm khen thưởng hiện tại không để cho mở đợt trường ở nơi này nói một chút sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu b u f f l cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c t h ê n phiếu cầu bình luận sách chương bốn mươi ba cầm chú vẫn thạch thiên hàng chương bốn mươi ba cầm chú vẫn thạch thiên hàng cầu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 không khỏi cũng rất xin lỗi số mạng này q u ả t ạ o muốn giết ta không biết các ngươi làm tốt toàn bộ chết ở chỗ này chuẩn bị sao t ô tẫn n ế t miệng lên vẻ mỉm cười nắm chặt trong tay địa long chi trượng lao đại cho tàn tiểu tử kiệt thì ở phía trước hai mươi em mở vị trí đạo tạc đội các linh đệ đem hắn trành đến gắt gao lần này hắn chấp cánh khó thoát vương giả thiên hạ nghe vậy không khỏi lộ ra một vệ t mỉm cười hài lòng lập tức ra lệnh mọi người tăng tốc đi tới một ngày cho tàn xuất hiện ở phạm vi nhìn ở giữa giết chết bất luận ộ i ai có thể cầm xuống cho bùi lầu người ta thưởng cho hắn một vạn điểm tín dụng lời này vừa nói ra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 t ô t ấ n hai tròng mắt màu đen trung s ẹ t qua một tia l ệ n h như băng hàn mang đem thập nhân c h ạ m danh sưng b e o bên trên t ô t ấ n lúc này vẫn còn hồng danh trạng thái có thể trình độ lớn nhất hưởng thụ được thập nhân c h ạ m thương tổn t ă n g phúc tự tiêu bí pháp t ô t ấ n toàn thân nhất thời bị ngọn lửa màu đỏ thám sợ quanh quần hai tay quần quận màu xanh thảm bí pháp hồng thủy ngọn lửa màu đỏ cùng lam sắc bí pháp hồng thủy đan vào tại một cái đem t ô t ấ n chèn ép không gì sánh được thần bí bạo viêm thuật một dây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một đạo nóng bỏng trong rừng đột nhiên lòng lánh một viên to lớn cực nóng hỏa cầu trong nháy m trong khoảnh khắc liền đập vào dẫn đầu vương giả thiên hạ trên người vương giả thiên hạ phản ứng lại lúc đã muộn xích hồng sắc bạo viêm ở trên người hắn ẩ m ẩ m nổ bể ra tới vê anh một nghìn bảy trăm chín mươi một cái kinh người t h ư ơ n g tổn trị số từ vương giả thiên hạ trên đầu p h i ê u khởi trong n g á y mắt thanh không điểm sự sống của hắn hệ thống người chơi cho tàn hướng ngươi chỗ ở tiểu đội khởi xướng ác ý công kích ngươi có ba mươi phút đối với hắn tiến hành tự vệ phản kích hệ thống tự vệ phản kích trong quá trình sẽ không tăng thêm điểm tội ác hệ thống ngươi đã chết vương giả thiên hạ từ phản ứng đến tô tẫn công kích được tử vong chỉ trải qua không thể mấy giây thời gian sau đó liền biến thành một cổ thi thể lạnh như băng vê a n g vê a n g vê a n g x í c h hồng sắc bạo viêm ầm ầm nổ tung nóng bỏng hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết t ắ n đi ảnh hưởng đến tinh anh đoàn còn lại vài tên người chơi bạo viêm thuật không chỉ biết tạo thành kết xù đơn thể thương tổn hơn nữa ở chúng mục tiêu địch nhân sau đó còn có thể tạo thành thiếu ngạch phạm vi thương tổn là hỏa diễm pháp sư nhất chuyển sau đó không hơn không kém đại chiêu 433. 4 5 ă m b 8 m hp thấp da giòn chức nghiệp tại chỗ bị m i ễ sát xe tăng nghề nghiệp người chơi cũng không khá hơn chút nào chỉ còn lại có một tầm tí máu hệ thống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 lúc này vương giả công hội tam b ả thủ vương giả địa ngục đột nhiên giống lên một câu đem tinh anh đoàn đám người từ khiếp sợ trong trạng thái kéo ra ngoài vì lão đại báo thủ động thủ động thủ ta cũng không tin chúng ta một người một cái phổ thông công kích đều đánh không chết ngươi trong nháy mắt vương giả công hội tinh anh đoàn mục tiêu toàn bộ chuyển rời đến tô tận trên người chiến sĩ hướng phía tô t ậ n phát khởi sung phong pháp sư hướng về phía tô t ậ n ngâm sướng pháp thuật trong rừng cây đạo tặc cũng r ồ n r ậ p vào da kháng cự hòa hoản một đạo ngọn lửa màu đỏ thám bình chướng lấy tô tẫn làm trung tâm văn gia đem đến gần cận chiến chức nghiệp người chơi toàn bộ bắn ra ngoài、333.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 không khách khí chút nào nói thời gian chiến đấu một trường tô tẫn chắc chắn phải chết ngoa tạo cái này cũng quá vô s ỉ a một trăm người đánh người khác một người còn cần binh pháp vương giả công hội có còn hay không danh giới cuối cùng à Xong đời cho tàn đại thần tiếp tục như vậy sớm muộn phải chết ta thanh xuân liền muốn kết thúc rồi à kiến nghị toàn bộ người chơi cùng nhau chống lại vương giả công hội như vậy bị mạnh hiếp yếu công hội chúng ta không m u ố n phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ n so trước đó nhiều gấp mấy lần nhân khí cũng rất nhanh đột phá đến một triệu bị thọt tới diễn đàn trang đầu quả nhiên bài danh thứ chín mươi bảy công hội cũng không phải có thể coi khinh g a hỏa như vậy sách lược cũng coi là tuyệt xác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 còn có cái gì là hắn sẽ không người này vận khí không khỏi cũng quá khá hơn một chút ta vương giả công hội tinh anh đoàn người chơi nhóm ánh mắt đỏ lên nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ở bầu trời tô tẫn ghen tị hai mắt đều nhanh muốn phun ra huyết tới tô tẫn từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất người chơi nhóm giờ khác này hắn giống như thiên thần sau một khắc tô tẫn liền bắt đầu ngâm sướng vẫn thạch thiên hàng chú ngữ cùng bạo thêm mãnh liệt ma lực ba động từ trên người tô tẫn tản ra ma lực xâm lên tần lúc nhấc lên một hồi kịch liệt q u ầ phong xanh t h ẳ n bầu trời đều biến đến ảm đạm rồi vài phần mãnh liệt ma pháp hồng thủy từ tô tẫn trong tay phun ra ngoài trên không trung tạo thành một cái cự đại vòng tròn. phản phất tại hướng lên trời gọi về cái gì mau ngăn cản hắn không thể để cho hắn phóng thích cái này pháp thuật vương giả địa ngục cảm thụ được này c ổ khổng lồ ma lực ba động mồ hôi lạnh trên trán lít nhít toát ra hắn có dự cảm cái này sẽ là một cái vô cùng kinh khủng pháp thuật các loại các dạng pháp thuật cùng viễn trình tiến công hướng phía tô tận phóng ra đi nhưng mà còn không có tiếp xúc được tô t ậ n đã bị này c ổ mênh mông ma pháp hồng thủy nuốt chừng lấy được không còn một mảnh lúc này không có người có thể ngăn cản tô t ậ n chương bốn mươi b ố danh xương thiên nhân trảm vương giả công hội chương bốn mươi b ố danh xương thiên nhân trảm vương giả công hội lâm tấm nguyên tố quang mang hội tụ đến địa long chi trượng n ú i nhọn trượng trên ngọn trợt nổi lên tia sáng chói mắt cùng bạo nguyên tố chi lực trong nháy mắt này toàn bộ tụ tập đến rồi tô t ậ n t r ư ợ n g tiêm theo tô t ậ n cấp tốc ngâm sướng địa long chi trượng hơi rung động không khí chung quanh phảng phất đều đ ộ n g lại giống nhau một cỗ to lớn cảm giác gáp bách đột nhiên hàng lâm bầu trời vào giờ khắc này bị một đoàn to lớn bóng ma bao phủ biến đến không gì sánh được câm trầm làm bóng ma phá vỡ tầm mây lộ ra diện mục thật của nó lúc ngoại trừ tô tẫn bên ngoại sở hữu ngoạn da trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẽ kinh hai màu sắc、Dầm.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 s ờ chế á mẹ người chơi giả vờ chấn định nói ra chỉ bất quá không có ai đáp lại lời của hắn bên trên một giây phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc vẫn còn ở kịch liệt thảo luận tô tẫn vì sao có thể phi tiền một giây kế tiếp liền phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc liền trong nháy mắt biến đến linh tinh có thể thấy được phát sóng trực tiếp giữa khán giả coi như là cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khối vẫn thạch này mang đến lớn đại c h ấ n hãm ở loại rung động này phía dưới bọn họ quên mất phát đạn mạc chuyện này như vậy m ặ t nhật một dạng cảnh tượng giống như một nhớ đúa tạ mãnh liệt truy hướng người xem tâm linh một màn này đã định trước biết tái nhập chư thần lê minh sử sách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 sẽ trở thành vương giả thiên hạ làm qua sai lầm nhất sự tình v ẫ n thạch khổng lồ khắp nơi tô tẫn dưới sự k h ô n g chế chậm rãi rơi xuống dưới theo tô tẫn ngâm sướng tốc độ nhanh hơn v ẫ n thạch tốc độ rơi xuống cũng càng lúc càng nhanh thàng đến thần chú cuối cùng một cái âm tiết nhiệm xong tô tẫn trên mặt hiện ra một vệ không có hảo ý nụ cười không có ý tứ ván này là ta thắng v ẫ n thạch thiên hàng tô tẫn mạnh đến huy động trong tay địa long chi trượng v ẫ n thạch trợt mang theo ngập trời năng lượng ba động hướng về mặt đất oanh tạc xuống vân thạch còn chưa chân chính rơi đập ở ma lực rừng g ấ m lúc đại địa cũng đã đang dùng dùng sóng năng lượng khủng bóng không ít núi đá phóng lên cao đơn giản là như mạ thế t hàng lầm ở dạng v a n h vẫn thạch khổng lồ lấy không thể ngăn cản tư thế hạ xuống oanh tạp trên mặt đất trong n g á y mắt liền đem rừng r ầ m nhập vào dưới nền đất lập tức toé ra một câu ngập trời năng lượng ba động ánh sáng chói mắt quần quận tận chân trời toàn bộ ma lực chi xâm một phần tư đều bị mãnh liệt ma lực bao trùm sóng biển t r ù n g thiên đại địa băng liệt cả phiến địa vực đều tựa như muốn hoàn toàn tan vỡ cùng hủy diện bài sơn hải đảo lực lượng hướng về bốn phương tám hướng quận trào mãnh liệt đi t r ô đi qua hủy diện toàn bộ ngăn cản 7043, 7311, 7214.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 b ạ c h nhân trạm bạch ngân cấp danh xương đ e o hiệu quả đối với ngoạn g i a thương tổn tăng thêm hai mươi chỉ có thể ở hồng danh d ư ớ i trạng thái đeo thiên nhân trạm hoàng kim cấp danh xương đ e o hiệu quả đối với ngoạn g i a thương tổn tăng thêm bốn mươi chỉ có thể ở hồng danh d ư ớ i trạng thái đeo hiện nay kích sát người chơi số lần 1047 danh xương thăng cấp cần kích sát người chơi số lần 10.000. nhất t r i ê u vẫn thạch thiên hàng làm cho một phần tư rừng rậm chìm nghỉm dưới nền đất làm cho hơn ngàn danh người chơi bị mất mạng cũng có hơn trăm con khói vật bị chết kích sát tin tức giống như nước thủy triều hiện lên tô tận id đã đỏ tím b m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 triệu hắn một cái vốn có 50% t h u ộ c tính kính tượng kính tượng không cách nào phóng thích trang bị k é m theo kỹ năng không có ý thức tự chủ ngâm sướng thời gian hai năm giây duy trì liên tục 120 giây thời gian c ộ t đồ 300 giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một ba quyển sách kỹ năng đều là tương đối tốt pháp thuật trong đó phi không thuật hiệu quả tô tẫn phía trước đã thể nghiệm qua hiện tại hắn chiếm được một cái càng thêm hoàn chỉnh phiên bản liệt diễm tri thủ cùng kính tượng thuật làm cho tô tẫn pháp thuật dòng lại trở nên càng thêm phong phú tô tẫn trên phương diện chiến thuật cũng có càng nhiều hơn tuyển chạch không gian đáng nhắc tới chính là liệt diễm tri thủ cầm cố hiệu quả là không nhìn ma pháp miễn dịch nói cách khác tô tẫn có thể đối với bột sử dụng kỹ năng này tô tẫn đối với cái này ba quyển sách kỹ năng hết sức hài lòng bởi vì trang bị kèm theo kỹ năng cho dù tốt dùng cũng không chống nổi đi qua sách kỹ năng học được kỹ năng trang bị biết thay đổi thế nhưng kỹ năng cũng không biết trừ cái này ba quyển sách kỹ năng ở ngoài tô tẫn vẫn còn ở giá sách dưới đáy phát hiện một cái xưa cũ hộp gỗ trong hộp thả chính là tô tẫn mục tiêu thiết pháp tri thủ mảnh nhỏ thiết pháp tri thủ không trọn vẹn đặc thù đạo cụ công dụng không rõ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 Cấp kỹ năng hai một thân c h i vận dụng thần bí sức mạnh pháp t h u ậ t có thể ngắn ngủi sử dụng địch nhân mới sử dụng qua pháp t h u ậ t không bao gồm c ấ m chú thần t h u ậ t uy lực thu được một trăm năm mươi thăng phúc thuấn phát hình pháp t h u ậ t thời gian cuột đ ổ sáu mươi giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp không nghĩ tới kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh thiết pháp giả cái b a o tay thuộc tính dĩ nhiên là như vậy hai cái này kỹ năng hiệu quả thật đúng là có chút nghịch thiên a tô tẫn tự lẩm bẩm thiết pháp c h i thủ kèm theo hai cái kỹ năng cường độ cũng rất cao thuộc về càng đến hậu kỳ càng mạnh kỹ năng bởi vì này hai cái kỹ năng có thể thao tác tính thật sự là rất cao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 chuyện này bao ở trên người ta không có quá nhiều bắt chuyện chính là thật đơn giản một câu nói tô tẫn gật đầu cùng tiết huyết người như vậy nói chính là thoải mái t r ự c lai t r ự c khứ sợi không chút rông dài hệ thống người chơi giết chóc thỉnh cầu tăng thêm ngươi là b ạ n tốt có tiếp nhận hay không lúc này một cái bạn thân xin tin tức hấp dẫn tô tẫn chú ý lực phù đồ công hội nhị b à thủ giết chóc tô tẫn sắc mặt trở nên có chút cổ quái giết chóc không sẽ là tới lôi kéo chính mình chứ nghĩ đến kiếp trước địch nhân bây giờ lại muốn mượn hơi chính mình tô tẫn đã cảm thấy có chút một người bất quá loại địch nhân này ở ngoài sáng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 bên kia g i t chóc phát xong tin tức phía sau liền không nhúc nhích đứng tại chỗ đang mong đợi t ô t ấ n hồi phục nhưng là g i t chóc không nghĩ tới cái này nhất đẳng chính là một cái buổi chiều hệ thống người chơi ngọc vô s o n g thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không những người này thật đúng là biết chọn thời gian toàn bộ đụng một khối t ô t ấ n không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i lập tức tiếp thông ngọc vô s o n g điện thoại điện thoại bên kia trận chuyển đến ngọc vô s o n g cái kia trong trèo lạnh lùng thanh â m cho tàn nơi này có một bốt mười cấp hoàng kim cấp đầu mục ó hứng thú cùng nhau sao t ô tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên hoàng kim cấp đầu m ụ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 chương bốn mươi sáu hoàng kim cấp đầu mục liệt diễm nô công chủ động chương bốn mươi sáu hoàng kim cấp đầu mục liệt diễm nô công chủ động ca siêu ngoài thành liệt diễm thung lũng ngọc vô song xuất lĩnh ngừng chiến công hội đệ nhất tinh anh đoàn ở chỗ này chờ đợi tô tận đến trước đó Tinh anh đoàn đã bị bột đ o à n diện hai lần bởi vì giờ tờ s không quá đủ hoàng kim cấp bột thân thể cứng đến nỗi vượt quá ngọc vô song thường tượng tinh anh đoàn giờ tờ s trước nghiệp đánh bột giống như là ở cạo gió dưới tình huống như vậy ngọc vô song nghĩ tới tô tẫn đại tỷ đầu ngươi gọi là ngoại viện là ai hả thần bí như vậy ngay cả một tên cũng không nguyện tiết lộ cho chúng ta ngừng chiến công hội phó hội trưởng một trong xung khí mèo sông ngọc vô song hỏi xung khí mèo có thiếu nữ vậy hồn nhiên mặt mũi còn có lệnh đại đa số nữ nhân xấu h ậ n ạ o n g ệ vóc người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 xung khí m è o bày ra một bộ lã c h ả trực khóc dán dấp nhưng là ngọc vô song cũng không ăn nàng một bộ này ngược lại là cái này la lị nũng nịu một màn làm cho tinh anh đoàn vì số không nhiều nam tính người chơi cùng nuốt nước miếng đại tỷ đầu vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết ngoại viện là chơi gì gì đó chứ p h á p sư mục sư vẫn là du hiệp nhất định là một giờ tờ ép trước nghiệp a xung khí m è o thấy ngọc vô song không nói lời nào không thể làm gì khác hơn là thay đổi một vấn đề p h á p sư ngọc vô song hơi thở mùi đ à n hương từ miệng c á n ế t là hàn sương tiểu đệ sao vẫn là hòa mị tỷ tỷ hay là cái nào tán nhân phát sư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 tạo thành 50% chúng ô n g k í c pháp phòng HP thuật thương tổn, ngâm thời gian 10 giây. Duy liên tục 5 giây. thời hao hoán kích thời thời hao h giá tổn, trì tục cột tiêu trị trùng đột, triệu trùng, cột duy ấu ấu tiêu sướng sướng ngâm gian liên gian năng con công ngự ngâm gian gian giây, giây, giây, giây, giá đổ đổ điểm ma điểm ma 10 100, 100 30 50 0, 500 0 trị vì vì lực lực là lực c 5 5 3, kỹ 2, 4.、Chúng、ta phía trước đã khảo nghiệm qua 1 hp mỗi lần hàng 10% sẽ triệu hoán ấu trùng ấu trùng thương tổn rất cao hơn nữa tốc độ di động rất nhanh thế nhưng phi thường dọn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 tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng năm mươi người hạo hạo đang đáng hướng liệt diễm thung lũng ở chỗ sâu trong tiến quân trong lúc xung khí mèo vẫn đợi ở tô tẫn bên người với hắn nói chuyện phiếm bất quá phần lớn thời gian đều là xung khí mèo một người đang nói chuyện tô tẫn lại là ở rất lãnh đạm đáp lại coi như là như vậy xung khí mèo nhiệt tình cũng không có mảy may y ế u bớt cho tàn đại thần người biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao xung khí mèo nói lời này lúc lén lút đi phía trước đỉnh liêu đ i n h t h ầ n tô tẫn cảm giác có bị lấp đến chư thần lê minh không cho phép vị thành niên tiến nhập ngươi trí ít mười tám tuổi đi tô tẫn nghiêm trang hồi đáp kỳ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 chính là hoàng kim cấp đầu mục liệt diễm nô công chương bốn mươi bảy ai mới là b ộ t vô hạn hỏa lực l v hai chương bốn mươi bảy ai mới là b ộ t vô hạn hỏa lực l v hai nghèo chuẩn bị đi tới khai b ộ t mục sư chú ý xem trọng xe tăng nhóm lượng máu quá nửa lại tiến hành trị liệu ngọc vô s o n g ra lệnh một tiếng tinh anh đoàn người chơi nhóm tựa như đồng nhất đài tính rầm rạp cơ khí vận chuyển xe tăng chức nghiệp dồn dập chĩa vào b ộ t chu vi viễn trình giờ tờ s chức nghiệp đứng ở xe tăng nghề nghiệp phía sau trị liệu chức nghiệp lại là đứng ở đội ngũ sau cùng p ư ơ n g người chơi nhóm cắp ti kỳ trước nhìn qua cực kỳ hài hòa các vị Ta m u ố n bên trên n rồi. x u g khí mèo đem trên lưng thanh đồng đại thuận tháo xuống tới gương mặt non nớt đảng bên trên lóe ra chăm chú màu sắc cùng phía trước mê m ộ i dáng rất bất đ ộ n g bây giờ x u n g khí mèo càng giống như là một cái kinh nghiệm xa t r ư ở n g nữ chiến sĩ tô tẫn khẽ gật đầu đồng thời đem vật cầm trong tay địa long chi trượng bằng cái trượng hoa khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung hắn cũng rất muốn biết n h ấ t chuyển qua đi chính mình giờ tờ ép năng lực đến tột cùng đi tới một cái loại trình độ gì x u n g phong x u n g khí mèo một tay cầm kiếm một tay cầm kiên hướng phía liệt diễm nô công phát khởi sung phong một cái đỏ thám thương tổn trị số từ liệt diễm nô công đầu đ ỉ n h phiêu khởi đại chiến hết sức căng thẳng các loại các dạng pháp thuật hướng phía liệt diễm nô công công kích đi hoa câu thuật hàn băng tiễn áo thuật phi đạn phong trí tiễn một mươi ba m ư ơ i bốn m ư ơ i ba bởi vì liệt diễm nô công sở kỳ hữu bị động liệt diễm áo giáp nguyên nhân người chơi nhóm tạo thành thương tổn đều thấp đủ cho làm người ta giận sôi liền một cái vượt lên trước hai mươi thương tổn trị số đều chưa từng xuất hiện thảo thứ này thực sự là đáng ghét là thật thịt một tớt hết trô nói rồi tổn thương như vậy muốn đánh cả đời mới được ai chỉ có thể nhìn cho tàn đại thần biểu diễn dù sao cũng là hiện giai đoạn duy nhất chuyển chính thức người chơi thực lực khẳng định cường đại đến bạo tạc ca người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đều mong đợi nhìn tô tẫn chỉ thấy tô tẫn c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại tự tiêu b í pháp l ử a cháy đỏ rực cùng màu xanh thẳm bí pháp hồng thủy lần thứ hai từ tô tẫn trên người xuất hiện thời khắc này tô tẫn đã mở ra trạng thái mạnh nhất bạo viêm thuật chú ngữ bị tô tẫn ngâm sướng lên tới trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao màu lửa đỏ ma pháp quan h u y ở tô tẫn trước người cấp tốc n ư n tụ sau một khắc một viên khổng lồ họa cầu từ tô tẫn trượng tiêm sao động mà g i gạo thét mệnh trung liệt diễm lô công、vâng. sáng lạng hoa lửa từ trên người liệt diễm nô công nổ tung tạo thành lần thứ hai thương tổn 850. 203. hai cái đỏ tươi thương tổn trị số từ liệt diễm nô công trên đầu phiếu khởi trực tiếp mang đi nó một phần năm hp hệ thống ngươi công kích gây ra công kích đặc hiệu mất hồn liệt diễm nô công phòng ngự ma phát năm duy trì liên tục ba mươi giây ccc liệt diễm nô công trên lưng t o á t ra từng đạo khói đen nhìn qua giống như là bị tô t ấ n công kích bị thương nặng một phen hai cái này thương tổn trị số xuất hiện trực tiếp sáng mù ở đây sở hữu ngoạn da ánh mắt ta ngo tạo đây là thứ quỷ dị ba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 liệt diễm nô công k i ử u hận lần nữa rời đi thật dài thân thể đột nhiên kịch liệt đ ô n g đưa tựa hồ là muốn giải khai đoàn người công kích tô tẫn thiểu d u n g sợ nhanh dùng c h à o phúng xung khí mèo nhìn như muốn nổi điên liệt diễm nô công vội vàng hướng bên người một gã nữ chiến sĩ nói rằng c h à o phúng lại là một phát c h à o phúng xuất thủ liệt diễm nô công k i ử u hận lần thứ hai bị kéo lại bất quá liệt diễm nô công lại không có vì vậy từ bỏ ý đồ đỉnh đầu hồng sắc dâu hơi c h i ế u sáng một đoàn màu xanh biết s à n s ạ c dung dịch từ liệt diễm nô công trong miệng xì ra liệt diễm nô công đem nóng bỏng dung dịch bắn tới trên mặt đất dung dịch d cực nóng trùng hơi thở b ộ t phóng đại chiêu chú ý tránh né ngọc vô song mạnh đến những người nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát dung dịch ăn mòn cứ việc ngọc vô song nhắc nhở đã thật nhanh nhưng vẫn là có người chơi không có thể né tránh dung dịch công kích nóng rực dung dịch trực tiếp t h a n h không năm tên ngoạn ra danh máu bỏ mạng tại chỗ phi không thuật tô t ậ n trực tiếp thi triển phi không thuật huyền phủ đến rồi giữa không trung liệt diễm trí thủ một con dung nham n ú c thành đại thủ ở tô tận trước người ngưng tụ ở tô tận dưới thao túng hướng phía liệt diễm nô công bắt tới、246. thương tổn trị số xuất hiện đồng thời liệt diễm nô công trực tiếp bị liệt diễm chi thủ bắt không thể động đậy chút nào thời khác này tô t ấ n phảng phất như thiên thần đừng chiến công hội tinh anh đoàn người chơi nhóm ánh mắt đều xem lên người ai mới là bờ tà liệt diễm chi thủ có một giây đồng hồ cầm cố thời gian tô t ấ n chưa từng nghĩ lãng phí kỳ nhân chi đạo tô t ấ n b e o bên tay phải thiết pháp chi thủ hơi phát quang nhất thời tô t ấ n pháp thuật dòng chung liền nhiều hơn một cái lục s ắ c dung dịch nhị cồn đây là liệt diễm nô công vừa rồi sử dụng qua cực nóng trùng hơi thở chỉ bất quá bây giờ kỹ năng này thuộc về tô tẫn hòa câu thuật bạch cốt đâm cực nóng trùng hơi thở nóng bỏng h ỏ a cầu bén nhọn c ố t thứ còn có nóng rực dung dịch liên tiếp trúng mục tiêu liệt diễm nô công ánh lửa sáng ngời nhất thời thôn phệ liệt diễm nô công thân ảnh bởi vì liệt diễm nô công trên người treo hai tầng mất hồn bờ uff sở dĩ tô tận thương tổn phải nhận được nhất định đề thăng 683, 591, 234, m ba c á i đỏ tươi thương tổn trị số liên tục phiếu khởi cộng thêm phía trước liệt diễm chi thủ thương tổn tô tẫn lại lần nữa đánh ra hơn 1.700 điểm tổn thương lúc này liệt diễm nô công hp chỉ còn lại có cuối cùng tám điểm mà lúc này tô tẫn bạo viêm thuật cũng đã làm lạnh h o ã n tất trong không khí đột nhiên bạo phát một hồi ẩm vang một phát nóng bỏng hỏa cầu phút chốc từ tô t ậ n trượng tiêm bán ra ở liệt diễm nô công trên người ẩm ẩm nổ tung chín trăm bốn mươi hai hai trăm tám mươi một kèm theo tia lửa tàn ra liệt diễm nô công h p cũng bị thanh k h ô n g t i ê u trên một tiếng sau đó liền ngã trên mặt đất ở liệt diễm nô công ngã xuống phía trước tô t ấ n lạc yên không hơi thở mở ra hoàng kim chi lực may mắn chi tăng trưởng mười điểm hệ thống ngươi đánh chết hoàng kim cấp đầu mục liệt diễm nô công thu được hai trăm điểm kinh nghiệm hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp m ộ mươi một ma pháp công kích m ộ ư ơ i hp ba ma lực giá trị ba mươi thu được năm điểm tự do tính điểm một điểm điểm kỹ năng hệ thống nhiệm vụ hoàn thành vô hạn hỏa lực tiến dài thành lv hai vô hạn hỏa lực lv hai vĩnh cửu ẩn dấu tăng l í c h b ở uff đây là tới từ c h ú c phúc của chư thần sở h ư u siêu việt pháp t ắ c lực lượng hiệu quả sở h ư u pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian c u â n đồ giảm b ớ t 60%, phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao tăng h cấp điều kiện k í c h sát một con ám kim cấp l ĩ n h chủ hiện nay tiến độ không một cấp tiếp theo sở h ư u pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian c u â n đồ giảm mất b ả phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao ta mới thả ba cái trị liệu thuật bớt cái này liền không có hôm nay là ngày cá tháng tư sao cho tàn đại thần quả thực điếu tạc được rồi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 ta đây thay ta các thành viên cảm ơn ngươi cái kêu bột h i thể l i ê n do cho tàn đại thần ngươi tới mở a ngọc vô song khỏe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt, nhạt mỉm cười hơi nghiêng người nhường ra một cái vị trí còn lại thành viên cũng là tự g ắ á c cách xa bột h i thể nhường ra một cái không lớn đất trống t ô tẫn gật đầu đi thẳng tới bột h i thể ở mở ra hoàng kim chi lực phía sau t ô tẫn may mắn giá trị đi tới ba mươi điểm đại quan tương đương với khắc ngoạn gia gấp ba gấp ba tỷ lệ rơi đổ xảy ra thứ tốt gì đâu t ô tẫn không khỏi có chút chờ mong chương bốn mươi tám hoa lệ đại b ả o chương bốn mươi tám hoa lệ đại bạo có tỷ vết tội ác bảo gỡ ra liệt diễm nô công thi thể tô tấn nhặt lên bột rơi xuống vật phẩm hệ thống thu được c h i ế n lợi phẩm liệt diễm pháp bảo cấp tốc chi dày liệt diễm bích lũy có tỷ vết tội ác bảo thạch năm kim tệ m ộ ư ơ i hai ngân tệ sáu mươi sáu đồng tệ bốn liệt diễm pháp bảo phẩm chất hoàng kim cấp áp dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i áp dụng chức nghiệp hỏa diễm pháp sư loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự vật lý một mươi bốn m ư ơ i sáu phòng ngự ma pháp hai mươi tư hai mươi sáu thuộc tính ba mươi điểm trí m ư ơ i chín điểm tinh thần hai trăm điểm hp kỹ năng một liệt diễm biến hóa liệt diễm trên pháp bảo nóng bỏng h ỏ n n g u y ê n tố trí lực biết để cao người mặc pháp thuật thương t cấp, tố cấp. cấp tốc chi dày phẩm chất hoàng kim cấp áp dụng đẳng cấp một mươi áp dụng chức nghiệp không loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí chân tốc độ di động ba mươi thuộc tính hai mươi điểm trí một mươi điểm mất điệp một mươi điểm tinh thần kỹ năng hỏa diễm cấp tốc cấp tốc chi dày có thể ở năm giây bên trong đề cao người mặc một mươi tốc độ di động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 lại đem một điểm kỹ năng thêm ở tại bảo viêm thuật bên trên bảo viêm thuật thành tựu hỏa pháp nhất chuyển mặt bài kỹ năng hoàn toàn đáng giá tô t ậ n đầu tư bảo viêm thuật lờ hai hướng người phóng ra một viên to lớn hỏa cầu tạo thành hai m hai mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn hỏa cầu trúng mục tiêu địch nhân sau đó biết hướng bốn phía tảng ra tạo thành bốn mươi lăm phần trăm ma pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian không tám giây thời gian c ộ t đồ tám giây không hao tổn cấp tiếp theo muốn điểm kỹ năng một lại đem liệt diễm pháp bảo cùng cấp tốc chi dày sau khi mà vào tô t ậ m chí lực thuộc tính đi tới bốn trăm tám mươi điểm ma pháp công kích cũng đột phá năm trăm đại quan trừ cái đó ra liệt diễm pháp bảo kèm theo liệt diễm hóa thân làm cho tô tẫn hỏa diễm pháp thuật thường tổn chọn để cao hai mươi còn có một cái tốt giảm b ấ t bị động cực lớn để cao tô tẫn sinh tồn năng lực tự vệ Thiên nột, bột tuôn trang bị, cho tàn đại thần tay cũng quá đỏ à. Tấm tắc, ta đây cái liền bạch ngân trang bị cũng chưa thấy tới trang thực ít tàn thần thông tay tàn nhiên hoàng cho bạch chưa hỏa, không nghĩ hôm nhiên chọn hoàng nhiều cho tàn đại thần đỏ thâm tay à. Muốn không cho kiện kim đại cái liền kiện kim đại đại cũng ngân cũng nay Muốn bị, bị bị, dĩ dĩ quá qua ra ra à. gặp được đỏ đây đỏ là sự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 bảo thạch phân loại cũng rất đặc thù chia làm phá toái bảo thạch tỷ vết nào bảo thạch hoàn chỉnh bảo thạch tinh xảo bảo thạch hoàn mỹ vô khuyết bảo thạch từ thấp đến cao phẩm chất càng tốt bảo thạch mang tới tăng l í c thì cũng càng cao hệ thống n g ư ờ i hướng có tỷ vết tội ác bảo thạch bên trong rót vào tháng mười năm bốn mươi chín điểm, điểm hv thêm được hệ thống điểm tội ác về không danh sưng thiên n h â n chạm mất đi hiệu lực có tỷ vết tội ác bảo thạch vật phẩm đặc biệt có thể hấp thu người chơi trên người điểm tội ác mỗi ba giờ điểm tội ác có thể chuyển hóa thành một điểm hv thêm được hiện nay hấp thu điểm tội ác 1047-1500, t h u được hp thêm được 349-500. c ấ t đặt trong túi đeo lưng liền có thể có hiệu lực hô cuối cùng là đem điểm tội ác về không tô tẫn c h ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí điểm tội ác thanh linh đại biểu tô tẫn có thể đi xỉ lộ đế đô chính thức mở ra edit báo thù nhiệm vụ đồng thời cũng có thể đi liệt diễm trong pháp sư tháp học một chút cao cấp pháp thuật đúng lúc này xung khí m è o cho tô tẫn phát tới hai cái tin tức cho tàn đại thần lời nói mới rồi ngươi nghìn vạn không nên đệ bụng là công hội bên trong tiểu tỷ mọi đang nói đùa nếu như ngươi cần tìm người khiêng lạ nói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 làm quên y hỏi cho tàn đại thần trong thực tế là ở cái nào tòa thành thị còn chuẩn bị hẹn hắn đi ra chơi đâu xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau bốn mới hồi phục hết sung khí mèo tin tức không bao lâu thiết huyết liền cho tô tẫn phát tới một cái tin tức cho tàn huynh đệ người muốn năm mươi bội cây tinh h ỏ a thảo đã làm xong ta đã gọi người ở vạ xạ tạ thành truyền tống trận chờ hắn biết chủ động đưa cho ngươi cảm ơn thiết huyết hội trưởng tô tẫn âm thầm gật đầu đại công hội hiệu suất làm việc chính là cao nếu để cho tô tẫn trực tiếp đi thu thập năm mươi bội cây tinh hòa thảo nhất định phải lãng phí trí ít thời gian hai tiếng dùng cái này thời gian hai tiếng đem ra lợi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 vừa rồi chắc là ở đẳng cấp cao khu vực lợi cấp cho nên mới không dành hồi phục tin tức của ta mấy ngàn năm trước gia cát lượng đều muốn tam cố mao lưu mới có thể mời đi ra cho tàn đại thần làm sao có khả năng một lần liền đáp ứng ta ư chỉ cần ta nhiều mời mấy lần biểu đạt ra thành ý của ta cho tàn đại thần nhất định sẽ bị ta cảm động giết chóc c â m thầm đợt đầu ở trong lòng não bổ ra khỏi tô t ấ n muộn hồi phục nguyên nhân đồng thời còn đang yên lặng khẳng định cùng với chính mình đáng tiếc giết chóc sẽ không biết tô t ấ n vĩnh viễn không có khả năng gia nhập và phù đồ công hội bốn và xa thành tô tẫn mới từ truyền tống trận đi lúc đi ra liền có người chủ động tiến lên đón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 vương quốc chiến cơ tựa hồ có hơi ngại ngùng bị tô t ấ n mấy câu nói làm được có chút cục xúc b ấ t an cái kia cho tàn đại thần ta liền đi trước Ừm. đợi vương quốc chiến cơ sau khi rời khỏi tô t ấ n liền mở ra pháp sư liên minh bảng đem năm mươi bội cây tinh h ỏ a thảo đệ trình đi tới hệ thống nhiệm vụ đệ trình hoàn tất thưởng cho kết quả chung hệ thống thu được các thưởng năm mươi điểm pháp sư liên minh công vân hai trăm l i ê n minh tiền tô t ấ n bắt được hai trăm l i ê n minh sau đó cũng không có tuyển trạch tồn mà là tại pháp sư liên minh bên trên ban b ố một cái ủy thác thanh đồng cấp nhiệm vụ thiết pháp chi thủ nhiệm vụ miêu tả thu thập thiết pháp tri thủ mạnh vụn c ấ t thường năm mươi điểm pháp sư liên minh công vân hai trăm điểm liên minh tiền nhiệm vụ thời hạn không phải giới hạn t ô t ậ n trước mắt cấp bậc là nam tước chỉ có thể tuyên bố thanh đồng cấp ủy thác công vân số lượng từ hệ thống tiến hành quyết định hắn chuẩn bị lợi dụng pháp sư liên minh tài nguyên trợ giúp hắn tìm kiếm còn thừa lại thiết pháp tri thủ mạnh vụn nếu như có thể đem thiết pháp tri thủ nhanh chóng thăng cấp đến ám kim cấp như vậy t ô t ậ n thực lực sẽ đạt được lớn vô cùng để thăng tuyên bố hết ủy thác sau đó t ô tẫn liền đóng cửa pháp sư liên minh bảng lập tức tiến nhập và tạ thành truyền tống trận ở giữa hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến Xí là exit báo t h ủ cái này duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ tôi tận r ố t cuộc phải chính thức vạch trần nó khăn che mặt ts sáu trương h o à n tất cầu trong tay các ngươi phiếu phiếu cùng hoa tựa ỷ trưởng bốn mươi chín luyện n g ụ c ma vương exit nhiệm vụ nhất chương bốn mươi chín luyện n g ụ c ma vương exit nhiệm vụ nhất s i l o đế đô liệt diễm pháp sư tháp exit ngồi ở một chỗ mềm mại trên ghế salon hết sức chuyên trú mà nhìn trước người chư thần đại lục biên nhân sự thời khắc này exit thời g a ma dược đại sư trang phục đổi lại một thân đen nhánh trường bảo cả người tản ra một câu nguy hiểm khí chất ở exit chu vi Linh linh người tán tán đứng hồng mấy mặc bốn à o hỏa pháp、sư. Chỉ bất quá cá nhân ánh hết ra, diễm môi dại i quá cá sư. sức bất mắt đều g g nguyện như là bị làm bị m rùa ộ tô dạng. c h u y ê tấn h h u u y y ế ế t g u y n hiện suốt đi tới xi、si、lộ đế đô sau đó trực tiếp hướng liệt diễm pháp sư tháp đi tới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 t ô tẫn chân mày hơi n h u bắt đầu e z i t báo t h ủ cái này nhiệm vụ tiến hành được hiện tại đã sắp muốn tiếp cận cao hơn ao như thế nào bắt được cao hơn nhiệm vụ đánh giá trở thành t ô tẫn nhức đầu sự tình giữa bất chi bất giác t ô tẫn đã tới liệt diễm pháp sư tháp trước cửa hô t ô tẫn c h ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí chỉnh sửa một chút quần áo x à i bước đi đi vào vừa đi vào pháp sư tháp t ô tẫn liền cảm thấy có chút quỷ dị kiếp trước mỗi lần hắn lúc đi vào đều sẽ cảm giác được một cô không cách nào nói c ứ n ó n g đó là liệt diễm pháp sư tháp trấn tháp bảo vật liệt diễm bảo châu tản mát ra nhiệt độ cao mà bây giờ cả tòa pháp sư tháp lại cho t ô tẫn một loại ấ t a ác cảm giác giống như là đang đối mặt thâm viên sinh vật lúc cảm thụ giống nhau không đợi tô tẫn suy nghĩ nhiều cách đó không xa liền chuyển đến ezit âm thanh quen thuộc đó người rốt cuộc đã tới tô tẫn nghe tiếng nhìn lại phát hiện quần áo hắc b à o ezit đang ngồi ở pháp sư tháp ngay chính giữa trên ghế salon chu vi đứng mấy vị hồng báo pháp sư luyện ngục ma vương ý may mắn cấp một trăm năm mươi ezit đỉnh đầu tên i gọi làm cho tô tẫn đồng tử mạnh đến co r i ú p lại hắn rốt cuộc biết vì sao pháp sư tháp bên trong biết tràn đầy âm lãnh t a ác khí t ứ c chính là từ lúc này ezit trên người tàn mắt ra từ ma dược đại sư đến luyện ngục ma vương thân phận như vậy chuyển hoán làm cho t ô t ấ n đều lấy làm kinh hãi t ô t ấ n biết đến liên quan tới e t i t tin tức ở giữa cũng không có luyện n g ụ c ma vương cái này hạng nhất cùng lúc đó t ô t ấ n trên mặt hiện lên một tia hiểu ra màu sắc trách không được tiếp trước đông lại thời gian ý tiết lộ thêm nhiệm vụ đến tiếp sau tỉ mỉ nguyên lai là bởi vì nhiệm vụ đến tiếp sau cùng thâm viên ác ma có quan hệ nhìn đứng ở e t i t bên người ánh mắt giống như cái sắc không hồn một dạng mấy vị hồng báo pháp sư t ô t ấ n chân mày hơi như bắt đầu mấy vị này hồng báo pháp sư rõ ràng là liệt diễm pháp sư tháp chú tháp pháp sư phía trước nói qua rót đã ở này liệt lấy e t i t hiện tại cấp độ sử thi thực lực chế phục chỉ có truyền kỳ cấp suất là thập phần chuyện dễ dàng bất quá xem ra những người này đều bị ezit làm nguyền rủa biến thành một không cách nào suy tính c h i lỗi như vậy vấn đề tới ezit là thế nào giấu giếm được thần điện điều tra tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng ezit tiên sinh b i ệ t lai vô dạng người thay quần áo khác ta trong lúc nhất thời còn không nhận ra được tô tẫn mạnh mẽ để xuống nghi ngờ trong lòng hướng phía ezit làm một cái pháp sư lễ ha ha ha người cuối cũng vẫn phải thay đổi không phải sao ezit khỏe miệng n ư ớ ra vẻ mỉ cười thật tình nhìn qua không gì sánh được công dung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 nói đến đây dường như là nghĩ đến cái gì ezit ngựa khi trở nên có chút phiền muộn học đồ không đúng cho tàn pháp sư ngươi có hứng thú nghe một cái cố sự sao tôi tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên hắn biết đang đầu đùa giờ tới xin lắng hay nghe ezit đem trên đầu gối chư thần đại lục biên niên sử khép lại từ trên ghế xạ lòn đứng lên hai tay c h ắ p ở sau lưng vây quanh tôi tẫn nhẹ nhàng đặt bộ t h a n h âm trầm thấp tiếng vọng ở toàn bộ trong pháp sư tháp ở sáu mươi năm trước ở xị lộ vương đô trí nhánh thôn t ấ n tiến dấp ngàn thu trấn có hai người nam đứa bé ra đời một người trong đó là con của trường trấn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 nông dân t ử đi tìm người của thần điện nói rõ tình huống kỳ vọng hắn nhóm giúp mình đòi lại công đạo ezit nguyết miệng lên một tia đùa cợt m ỉ m cười tựa hồ là đang cười nhạo nhân vật chính cử đ ộ n g nhưng ai biết thần điện cùng trường c h ấ n là cá mẹ một lứa người của thần điện tại chỗ đưa hắn bắt đem hai chân của hắn cắt đứt đưa đến nhà của trường c h ấ n bên trong trường c h ấ n thương hại hắn liền chỉ cắt hắn một cái cánh tay cùng một cái chân đem hắn ném ra y ê n giấc ngàn thu c h ấ n ở đây có lòng đang lúc tuyệt vọng nông dân nhi tử lại một lần nữa nghe thấy được ác ma hô hắn lần này hắn lựa chọn ra bán linh hồn của chính mình ác ma cực kỳ hùng hồn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 chân chính ezid hẳn là xuất hiện ở bán linh hồn một khắc kia sẽ chết rồi chỉ để lại có chút tàn hồn hiện tại chiếm giữ ezid thân thể chắc là một cái đến từ vực sâu ác ma mà ezid báo thù mục tiêu không phải người kia hoặc là một cái tổ chức nào đó là thế giới này tô tấn đem tất cả manh mối sò sâu suy đoán ra đáp án cuối cùng cho tàn pháp sư ngươi đã đ ề u giúp ta nhiều lần như vậy bận rộn cũng không để ý cuối cùng sẽ giúp ta một lần à. t a cam đoan lần này cất thường biết thật phần phong phú ezid chậm rãi đi tới tô tẫn trước người dùng cực kỳ dịu giọng nói rằng chương năm mươi vực sâu viết trinh sinh nhi làm người ta cực kỳ chương năm mươi vực sâu viết trinh sinh nhi làm người ta cực kỳ hệ thống luyện g ụ c ma vương hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ v ư ợ t sâu viết trinh xin hỏi có tiếp nhận hay không hệ thống cảnh cáo n à y nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cực cao m ờ i cẩn thận tuyển trạch tiếp thu tô tẫn không chút do dự lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ từ trò chơi sơ kỳ đến bây giờ tô tẫn vẫn tại vì exit báo thủ sở bờ ba hiện tại thì sẽ đến thu hoạch thời khắc làm sao có khả năng dễ dàng bông tha phiêu lưu cùng hồi báo luôn là thành tỷ lệ thuận đối với cái này một điểm tô tẫn vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nhiệm vụ rất đơn giản ta cần ngươi giúp ta đem vật này phóng tới c ả o est thần điện bên trong ezit nói xong lấy ra một khối màu tím đậm tảng đá đá nhan sắc nhìn qua cực kỳ thâm thúy tảng đá tản ra một cỗ tô tận hết sức quen thuộc khí t ứ c chính là thâm viên khí t ứ c hệ thống nhiệm vụ tiếp thu ezit báo thủ vực sâu viễn trinh nhiệm vụ đẳng cấp xử thi nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả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 dựa vào thống kê không trọn vẹn ở nơi này một thiên vị với xì lộ đế đâu người chơi bình quân rất năm cấp nở tợ cờ chết rồi chín mươi phần trăm ngũ những người sau này đem ngày này trở thành xì lộ khó khăn bốn tô tẫn không nghĩ tới ezid báo thù cuối cùng nhiệm vụ dĩ nhiên là đưa tới xì lộ khó khăn xuất hiện đầu sỏ gây nên nói như vậy sau cùng thâm viên lĩnh chủ rất đại khái xuất là ezid trong cơ thể còn kia ác ma tô tẫn ánh mắt lấp lóe ezid báo thù mục tiêu xem ra thật là thế giới này bất quá ezid cực kỳ cẩn thận cũng rất thông minh hẳn thập phần biết mình năng lực khẳng định không cách nào làm được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 cà pest t h ầ n điện là x í lô đế quốc lớn nhất một tòa t h ầ n điện cũng là x í lô đế đô đ i ể m phục sinh chỗ bởi vì hiện tại đại bộ phận người chơi đều tụ tập ở chủ thành ở giữa sở dĩ x í lô đế đâu người chơi ít lại càng ít trên quảng trường hầu như đều làn của tân còn nhớ rõ tại cái tiêu chẳng x í lô khó khăn chung cà pest t h ầ n điện bị hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng bây giờ cà pest t h ầ n điện vẫn là tô tẫn trung trí nhớ giám dấp cà pest t h ầ n điện có bốn cái đại môn mỗi cái đại môn có tám cái năm mươi cấp thánh đường võ sĩ trông coi thân điện bên trong còn có một cấp một trăm linh ỉ cà đại thần quan cùng hơn mười cao cấp mục sư t i ế n nhập thân điện không có vấn đề. Tìm được đ ị a phương thâm n g cất đặt u y truyền ê n tống m ô không n cũng vấn đề. Vấn n có h đề. đề duy ấ t lát à c c h ra ấ tôi cả m người tẫn hai mắt h ờ i g sáng vẫn h lên hắn nghĩ tới rồi một cái phương pháp có thể đem thần điện bên trong nở tờ cờ, cờ chú ý lực tạm thời hấp dẫn tới nhưng lại không cần tô t ấ n xuất mã đó chính là lợi dụng phía trước lấy được k í n h t ư ợ n g thuật chế tạo một cái kính tượng ở bên ngoài thần điện hấp dẫn lực chú ý tô t ấ n thừa này cơ hội tiến nhập thần điện bên trong cất đặt truyền tâm môn dùng mấy ngàn năm trước binh pháp mà nói chiêu này gọi dương đông k í c h tây cũng gọi là điệu hồ lý sơn tô t ấ n nghĩ đến phương pháp sau đó không do dự trực tiếp đem m ớ i mới có thể đến được ezic biến hình dược t ề uống một hơi cạn sạch hệ thống m ờ i sửa chữa ngơi ư bề ngoài hình thể id chủng tộc chức nghiệp hệ thống biến hình thời gian duy trì liên tục ba mươi phút tô tẫn đầu tiên là đem bề ngoài cải biến thành một cái da tái n h u t nam từ tóc vàng khuôn mặt tiêu t ụ th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 c ậ nếu c h i n nghiệp trừ phi dựa vào phi hành toà kỵ, bằng không căn bản là không công không chức có cách công kích được phi phi trừ toà rửa vào kỵ, là n đơn、vị. Kính tượng Tấn không để ý đến thánh đường võ sĩ quá lớn, hắn g để vị. võ Tô ý sĩ quá muốn ụ c t i ê không chỉ thánh thần đường toàn điện. Nếu cả là là mà một m bộ bẹt vị võ sĩ, u trong thời gian ngắn ngủi như thế hấp dẫn c ả o vẹt thần điện sự chú ý của mọi người t ô tẫn phải làm cho kính tượng tô tẫn cao điệu hành sự mà k ê u căng nhất phương pháp không ai bằng sát nhân người r ố t nát loại a không xứng sống trên thế giới này kính tượng tô tẫn nói xong lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn hướng phía phía dưới sân rộng ném một phát bạo viên thuật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 mà là sau khi ngụy trang sinh nhi làm người ta rất xin lỗi ngoa tạo người anh em này điên rồi sao ở cửa thần điện sát nhân sinh nhi làm người ta rất xin lỗi người anh em này chẳng lẽ có chứng n g ấ t t ứ c sao tới trong trò chơi trả thù xã hội nhanh làm bàn sao ta có dự cảm người này muốn hỏa thần điện chu vi vì số không nhiều người chơi chú ý lực cũng bị k í n h tượng tô t ấ n cho hấp dẫn không ít người chơi dồn dập mở ra ca mê ra hình thức cử động như vậy không thể nghi ngờ triệt để chọc giận thánh đường võ sĩ chỉ thấy hắn rút ra bên hông đại kiếm hướng về phía canh g i ở cửa thần điện thánh đường võ sĩ hô lớn Cha sơ. nhanh thông báo rợn g h y c ả đại thần quan nơi đây cần giúp đỡ mọi người không muốn tụ chung một chỗ nhanh t ả n ra người này là phần tử nguy hiểm năm mươi cấp thánh đường võ sĩ đấu khí công kích tối đa có thể công kích được m ộ mươi mm xa mục tiêu mà tô t ậ n lúc này ở hai mươi mm trên cao thánh đường võ sĩ tự nhiên cầm tô t ậ n không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể hô hoán c ả b p t h ầ n điện bên trong mục sư trợ giút giấu ở trong ngõ hẻm bản thể tô t ậ n n ế t miệng lên một tia vi rượu độ cung hắn biết kính tượng tô tẫn đã thành công hấp dẫn cạp p t h ầ n điện chú ý lực kế tiếp liền đến phiên hắn biểu diễn tô tẫn từ ngõ hẻm bên trong đi ra hướng cạ h anh lại là một viên hỏa cầu từ kính tượng tô t ấ n trượng tiêm phục g a nóng bỏng hỏa diễm lần thứ hai chúng mục tiêu một cái nở tờ cờ thân thể trực tiếp mang đi tánh h mạng của hắn Tên tởm! ta để ở trong mắt ta. Thánh đường võ sĩ có chút tượng tô tấn. tượng tô tấn thể thần thần trong thần xuất tên từ ghê khiêu nghiêm. bên Cũng không chúng đường cắn răng nghiến nhìn không chung kính Kính lần này cử động, không thể nghi ngờ điện này, điện nhỉ quan lĩnh giữa giờ khích ở đem mục có cử cả Lúc cả cả cao cấp mục sư từ cả quá uy để sư võ sĩ lợi là bè bè b